Một cái thật lớn mà dậy nặng phòng hộ tráo, ngón tay vừa động, số chương đùa chú bắn nhanh mà ra, hướng tới lôi kiếp lên đi. Ầm ầm ầm. Ném ra bùa chú cư nhiên là sấm chớp mưa bão phủ. Một đạo không kém gì trên bầu trời thật lớn lôi kiếp lôi điện của sáng, hướng về phía lôi kiếp mà đi, va chạm ở bên nhau, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, dưới chân núi lớn đều bắt đầu lay động lên, tựa muốn sụp đi xuống giống nhau. Sau một lát, Trên bầu trời mây đen dần dần tan đi, lôi kiếp đi qua, lộ ra trong sơn cốc tình hình, trong sơn cốc cháy đen một mảnh, chỉ một đạo màu trắng thân ảnh đứng ở trong sơn cốc, lông tóc vô thường, oai nghi độc lập, một thân quang hoa lưu chuyển, tóc đen ngai ngộc, theo gió nhẹ mà nhẹ nhàng phiêu khởi, dáng người nhẹ nhàng như tựa phải phá tan tầng mây, thẳng thượng cửu tiêu. Không trung nồng đậm linh lực hình thành một cái lốc xoáy, xoay quanh ở đỉnh đầu hắn, triều hắn trong cơ thể dũng đi. Thành công! Hoàng phủ viêm kích động vô cùng, liền dường như ngưng kết ra linh hoa người là hắn giống nhau, trong mắt khó nén hương phấn. Tần lạc y ghi cũng trường thở dài nhẹ nhõn một hơi, khoe môi mỉm cười, đột phá tử phủ liền phong, ngưng tụ ra một đoá linh hoa, hiển nhiên trong thân thể hắn có thể cất chứa linh khí càng nhiều. Già ngọc diễn ra người đỉnh bạt ngảo nghệ đứng ở trong sân quốc, thân thể không biết mệt mỏi hấp thu chung quanh linh lực, toàn bộ thể sắc và tinh thần đều đắm chìm đến một loại kỳ dị trạng thái bên trong. Trong rừng rậm dựng cường đại ma nồng đậm mục linh khí, đều đều không ngừng hướng tới trong thân thể hắn vọt tới, hấp thu những cái đó mục linh khí, trong thân thể hắn thần mật trời kinh bay nhanh vận chuyển lên, đem này đó lực lượng hấp thu chuyển hóa vì lực lượng của chính mình. Xung quanh mười mấy tên tử phủ tu sĩ, tuy rằng tận đều vui mừng dị thường, lại đều không có ra tiếng, bọn họ đều nhìn ra Giản Ngọc diễn lúc này đắm chìm ở một loại kỳ dị trạng thái bên trong, không thể ra tiếng quấy rầy cùng bố lôi kiếp qua đi, chung quanh có linh thú lặng lẽ hướng tới nơi này lược lại đây, nhìn đến nhiều như vậy tu vi cực cao nhân loại tu sĩ, lại bay nhanh lui trở về. Tiết kiệm được tới kia viên thiên hồn dung huyết đan, chờ hắn lần thứ hai lôi kiếp thời điểm, còn có thể dùng. Tần lạc y gì hãy nghĩ như thế, kia chính là thập tam dai trung phẩm đan dược, hao phí không ít giá trị liên thành bảo bối luyện ra tới. Đột nhiên, nàng chung quanh không gian như nước văn giống nhau nhẹ nhàng nộn nhạo một chút Ngáy mắt công phu, tần lạc y y là liền như vậy hư không tiêu thất không thấy. Vông cầm liền đứng ở nàng phía sau, cách nàng bất quá một mét khoảng cách, nàng trừng lớn mắt hôi nhỏ ra tiếng, nhìn không có một bóng người phía trước, không thể tin tưởng lại xoa xoa đôi mắt. Vẫn là không có người. Tần lạc y thì thật sự biến mất. Chứ bỏ vông cầm, còn có vài danh tử phủ tu sĩ cũng là trơ mắt nhìn tần lạc y y là biến mất, đều đều không thể tin tưởng trừng lớn mắt, sắp mặt trở nên rất là khó coi. Hoàng phủ viêm thủy ngàn hành đám người vẫn luôn nhìn chăm chú vào trong sơn cốc giả ngọc diễn, nghe được vông cầm kinh hô, đều đều quay đầu, có chút không vui nhìn nàng. Không có phát hiện tần lạc y gì hay thân ảnh, hoàng phủ viêm lược cảm kỳ quái, vừa rồi tần lạc y gì hay rõ ràng liền đứng ở vông cầm bên người. Lập tức dò hỏi tần lạc y gì hay đi nơi nào. Vông cầm vội đem vừa rồi phát sinh quỷ dị sự tình nói ra. Hoàng phủ viêm trong lòng khiếp sợ, lập tức phái người hướng chung quanh tìm đi. Chẳng lẽ là tông vô ảnh dở cho quỷ? Ngày hôm qua cùng Giảng Ngọc diễn giao thủ tông vô ảnh bọn họ đều nhận thức, hơn nữa hắn còn biết tông vô ảnh ở không gian phía trên có rất sâu tạo nghệ, không có bạch ngọc đài, người khác là không dám ở trên hư không bên trong đi qua, tông vô ảnh lại hành. Chỉ là tông vô ảnh là đoàn mục thế ra người, hắn vì cái gì chào tần lạc ý đi hề. Có thể ở mười mấy tên tử phủ tu sĩ cấp cao mí mắt phía dưới đem người bắt đi, đó là kiểu gì lợi hại thủ đo Nếu thật là hắn làm. Nay Huyền Thiên Đại Lục về sau còn không được mặc hắn hoành hành. Hoàng phủ Viêm tổng cảm thấy có chút không thích hợp, Tông Vô Ảnh nếu là có này thủ đoạn, Đoan Mục gia tộc thủy cũng ẩn đến quá sâu. Thông tri mọi người, tìm kiếm Tông Vô Ảnh hành tung. Hắn đối Tôn Hưng hạ lệnh, Tôn Hưng thủ hạ có vô số ám vệ, trải rộng Huyền Thiên Đại Lục. La. Lưu Trường Long dùng Bạch Ngọc Đài đem Tôn Hưng đưa ra Thiên Long núi non. Nhìn trong sơn cốc vẫn cứ không ngừng hấp thu trong thiên địa linh lực Giản Ngọc Diễn, Hoàng phủ Viêm hơi một do dự, liền ngồi phi hành pháp khí lực đi xuống. Giản Ngọc Diễn vừa lúc mở mắt ra, đen nhánh ôn nhuận ánh mắt dừng ở Hoàng phủ Viêm trên người, vẻ mặt nhàn nhạt, nhạt. Tu luyện quá linh hoa Hoàng phủ Viêm nhìn ra Giản Ngọc Diễn vừa rồi bộ dáng, rất giống nội đạo, đó là một loại kỳ quái tu luyện trạng thái, có đôi khi ngộ đạo một lần, so được với bế quan tu luyện mấy chục thượng trăm năm. Lấy giả ngọc diễn đối tần lạc y gì hãy coi trọng, hắn biết được mau chóng nói cho hắn tần lạc y gì hãy mất tích sự tình. Hơn nữa lấy giả ngọc diễn hiện tại tu vi, nếu là tông vô ảnh đi được không xa, lấy hắn cường đại thần thức nói không chừng có thể lập tức đưa bọn họ tìm ra. Nguyên bản còn sợ sẽ đánh gây hắn ngộ đạo, ảnh hưởng hắn tu vi, không thành tưởng thời gian vừa văn tốt. Hắn đối giả ngọc diễn nói ra tần lạc y gì hãy mất tích việc, giả ngọc diễn đồng tử đột nhiên co rút, lập tức Đem phạm vi gần vạn rằm đều bao phủ vào hắn thần thức trong vòng. Trung quanh vạn rằm trong vòng, trừ bỏ mấy chỉ phẩm dai có chút cao linh thú, cũng không có bất luận cái gì nhân loại tu sĩ. Ngự thân hồng nhảy lên đỉnh núi, tìm được rồi tần lạc ý hề vừa rồi mất thích vị trí, cũng không có bất luận cái gì phát hiện, trong mắt nôn nóng rốt cuộc gáp lực không được. Cẩn thận do hỏi vông cầm sự tình trải qua. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi đem tần lạc y y hề lộng đi chính là ngày hôm qua cùng chính mình giao thủ tông vô ảnh. Nếu thật là hắn, tông vô ảnh là tưởng tìm được đoan mục trường anh, nghe lời chung ý tứ, đoan mục trường anh mất tích ở thiên long núi non bên trong, bọn họ hẳn là sẽ không ly thiên long núi non quá xa mới lả. Tôn Hưng đã dẫn người đi tìm tông vô ảnh, người yên tâm, đào ba thước đất chúng ta cũng sẽ đem tông vô ảnh tìm ra. Già lược ngọc diễn trong miệng biết tần lạc y gì cùng tông vô ảnh đoan một trường anh co ân đoán, hoàng phủ viêm đem trong lòng kia mà không thích hợp vứt tới rồi sau đầu, lại làm lưu trường lòng đem trình tấn tặng đi ra ngoài, làm hắn tăng số người hạch tâm đệ tử cùng đi tìm tông vô ảnh. Già ngọc diễn mang theo mười mấy tên tử phủ thu sĩ ở thiên long núi non tìm kiếm mấy ngày, vẫn luôn không thu hoạch được gì, sắc mặt một ngày so với một ngày lạnh băng, ánh mắt càng là trở nên lánh khóc vô cùng. Nửa tháng sau, Tôn Hưng truyền quay lại tin tức, ở Huyền Thiên đại lục trung vực phát hiện tông vô ảnh hành tung, Giả Ngọc Diễn không có trì hoãn, lập tức đuổi qua đi, trung vực là đoan mục thế gia địa bàn, tông vô ảnh càng là đoan mục thế gia cực có thân phận người, bản thân lại là tử phủ điền phong tu sĩ, trong đó lại gặp cái đoan mục trưởng anh, Hoàng phủ Viêm không yên tâm Giả Ngọc Diễn, phái ra hoàng phủ ra một nửa tử phủ tu sĩ, đi theo hắn cùng đi trung vực. Một thân Mặc Yy Sở Dật Phong đứng ở trong biển cô đảo thượng, mặt vô biểu tình nhìn ra xa phía trước, môi mỏng ngân khẩn, đáy lòng chua xót dị thường. Ở hắn bên cạnh, đứng đồng dạng mặt vô biểu tình Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục Trường Thanh. Đoan Mục Trường Thanh thần sắc càng thêm lãnh khốc, Phượng Phi Ly mặt mày mang theo dấu không được lo lắng cùng tiểu Thụy, mắt đào hoa trùng tràn đầy hối hận. Gần 1 tháng thời gian, ngôi Sở Dật Phong phi hành pháp khí, bọn họ cơ hồ đã tìm khắp toàn bộ đồng lai tiến đảo lại vẫn không có tìm được tần lạc y y. Nhớ tới ngày đó nàng tuyệt quyết nói về sau chỉ khi bọn hắn đã chết lời nói, Đoan Mục Trường Thành trong lòng đột nhiên một nắm, lại một lần hối hận ngày ấy bị ma quỷ ám ảnh. Nếu không phải ngày ấy bọn họ lấy tánh mạng tương đua, bị thương y y nhi tâm, nàng làm sao như thế không lưu một chút tin tức trốn đi? Nếu không phải cùng nàng có linh hồn khế ước đại hắc không có việc gì, vẫn cứ hảo hảo tồn tại, phát động bọn họ sở hữu nhân mạch tìm kiếm. Đều không thể tìm được nàng, hắn đều phải hoài nghi nàng hay không gặp cái gì bất chắc. Đại Hắc cùng Hắc Đế đứng ở trời cao phía trên, liếc trên đảo ba đạo nhân ảnh, biểu môi, thư một tiếng nói, sớm làm gì đi, sách, hiện tại biết sốt ruột. Người đến lại xem bọn họ, xoay người liền đi. Nó trong lòng cũng thập phân buồn bực, đừng nói bọn họ tìm không thấy người, nó thân là tần lạc y đi hay linh hồn khế ức giả, cũng chút nào cảm ứng không đến nàng tồn tại. Này chỉ thuyết minh một vấn đề. Tân Lạc Y Li à Li nó rất xa. Không biết Y Li Nhi đến tụt cùng đi nơi nào. Phượng Phi li nhẹ giọng lẩm bẩm, hơn phân nửa tháng không có nhìn đến nàng, hắn trong lòng vẫn luôn vắng vẻ, mỗi ngày buổi tối hắn cơ hồ không dám ngủ, một ngủ liền sẽ mơ thấy Y Li Nhi, mặt lạnh lùng lạnh lùng đối hắn nói nàng không bao giờ muốn hắn nói, nếu là nàng ý định trốn tránh chúng ta, mặc kệ chúng ta như thế nào tìm, chỉ sợ cũng tìm không thấy. Đoan Mục Trường thanh xoa xoa thái dương, khẽ thở dài một hơi. Sở dật Phong trong mắt hiện lên một mã tư quang, mở miệng nói, "Ta chuẩn bị hồi một chuyến Thánh Long Đại lục." Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường thanh nghe vậy, đôi mắt phút chốc sáng ngời, hai người nhìn nhau, "Thánh Long Đại lục?" Bọn họ như thế nào đem như vậy quan trọng địa phương xem nhẹ? Đồng Lai Tiên đảo cơ hồ đều đã tìm khắp, một chút tung tích cũng không có tìm được. Phía trước liền ẩn ẩn nghe nàng nói qua, Chờ yêu thú con nước lớn kết thúc, phải về Thánh Long Đại Lục đi thăm cha mẹ. Ta cùng ngươi cùng đi." Đoan Mục Trường thanh nói, có tìm kiếm phương hướng, hắn tinh thần đột nhiên vì nảy chấn động. "Ta cũng cùng ngươi cùng đi." Phượng Phi Ly cũng mở miệng nói, mắt đào hoa trung hiện lên một mạt thú quang. Sở Dật Phong không nói thêm gì, gật gật đầu. Một đạo bạch quang từ không trung xé qua, chớp mắt dừng ở trên đảo nhỏ. Tuấn Mỹ thanh nhã phản phất giống như đích tiên nam tử xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là nửa tháng trước đuổi theo yêu hoàng mà đi bạch gì gì hề. Ở hắn bên cạnh, theo sát một con yêu thú, yêu thú thể tích không lớn, chỉ có 7-8 tuổi hài đồng cao, cả người mọc đầy màu bạc lông tóc, từng cây lập lòe lóa mắt quang mang, đầu tửa kỳ lân, thân tửa sư tử, thứ chi tắc tửa long trảo. Yêu hoàng, đoan một trường thanh ba người hai mặt nhìn nhau, thực mô liền thức ra kia chỉ yêu thú thân phận. Không nghĩ tới yêu hoàng cư nhiên biến thành cái dạng này. Yêu hoàng ngầng đầu đỡ ngực, một bộ bệ nghệ thiên hạ bộ ráng, nhìn về phía bọn họ trong ánh mắt toàn là ngạo nghệ. Bạch Di Ghi hề nhẹ nhàng liếc nó liếc mắt một cái. Yêu hoàng thân mình một cái run run, ngầng đầu chậm dãi ru đi xuống, thu liếm nó kêu phó không ai bị nổi bộ ráng. Nó chạy thoát hai ngày, thậm chí trốn trở về nó biển sâu chung một chỗ cực kỳ ẩn nấp địa phương đi giấu đi, cũng bị đuổi theo Bạch Di Ghi hề phát hiện không chỉ có chính mình bị trảo, hơn nữa nó tích mấy ngàn năm bảo bối a, đều bị này nam nhân cướp sạch không còn. Phượng Phi li xem một cái yêu hoàng, ánh mắt lại dừng ở Bạch Di Nhi trên người, yêu hoàng không chết lại biến thành dáng vẻ này, còn đi theo Bạch Di Nhi bên người, chẳng lẽ là Bạch Di Nhi đem nó khế ước? Bạch Di Nhi hỏi bọn hắn Tần Lạc Di Nhi đi nơi nào? Chúng ta cũng đang ở tìm nàng. Đoan Mục Trường thanh kéo kéo khóe môi nói, không tìm được Tần Lạc Di Nhi Badeel thực mau rời đi tiểu đảo, hướng tới phương xa tật bắn mà đi, yêu hoàng theo sát ở hắn phía sau. Badeel, một đạo huyền sắc thân ảnh nhìn đến hắn, cười hi hi đuổi theo lại đây, cùng hắn song song mà đi, ngươi mang theo này chỉ cầu muốn đi đâu? Ta lại nghĩ đến một cái biện pháp có thể khôi phục trí nhớ của ngươi. Yêu hoàng đầy mặt ai oán, nó là yêu thú. Là yêu thú trung bá chủ, yêu hoàng, không phải cẩu. Tưởng kháng nghị, lại không dám Này nam nhân tu vi quỷ dị thật sự, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại, hai ngày trước nó liền ở trong tay hắn ăn một cái lỗ nặng. Bạch đi ghi liếc câu dương linh liếc mắt một cái, ánh mắt thâm thúy khó lường, lại nghĩ đến một cái biện pháp. Ngươi liền như vậy xác định nó có thể khôi phục ta ký ức. Hắn biện pháp nhiều, chính là tất cả đều không đáng tin cậy. Hắn hiện tại thập phần hối hận ở thông cẩm thành chung khi tin hắn, tin tưởng hắn nói kia cái gì bí pháp có thể làm chính mình khôi phục ký ức. Chỉ hoan hắn không ít thời gian, biện pháp thử mấy cái, hắn cái gì cũng chưa nhớ tới, lại thiếu chút nữa biến thành ngu ngốc, nếu không phải hắn đột nhiên nhận thấy được không thích hợp, mạnh mẽ từ tu luyện trung lui ra tới, hắn hiện tại nói không ngừng lại mất trí nhớ. Nghĩ đến đây, hắn trong mắt hàn quang chợt lóe, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nếu ánh mắt có thể giết người nói, Âu Dương Linh đã bị hắn băm thành không biết nhiều ít rồi. May mắn hắn kịp thời chạy tới động Thiên Phúc địa. Nhớ tới yêu hoàng cùng Tân Lạc Ý Di hề đối cậy kia một màn, hắn còn có chút tim đập nhanh, đối Âu Dương Linh lửa giận càng tăng lên, phi hành tốc độ đột nhiên ra tốc. Ai, Bạch Ý Di hề, ngươi đi đâu, từ từ ta. Ngươi tin tưởng ta, này biện pháp thật sự có thể làm ngươi khôi phục trước kia ký ức Âu Dương Linh tật truy mà đi. Yêu hoàng cũng nhanh hơn tốc độ, nó đối Bạch Ý Di sớm đã hoàn toàn thần phục, mong đợi có một ngày có thể trở thành hắn giống nhau cường giả. Ba đạo bạch quang ở vạn dặm trời cao chợt lóe rồi biến mất, thực mau trôi đi ở phía chân trời. Rất nhiều tu sĩ chính là tử phủ tu sĩ, đối bọn họ đã đến hòa ly khai, đều không có chút nào cảm giác. Một khắc trước Tần Lạc Y còn đứng ở Thiên Long núi non đỉnh núi phía trên, chỉ cảm thấy dưới chân không còn, trước mắt cảnh sắc đột nhiên thay đổi, nàng tới rồi một cái rất là kỳ quái địa phương, xung quanh toàn là màu đen sương mù lượn lờ phập phề. Ở màu đen sương mù bên trong, âm nhìn cú thấp, thần thức cũng phóng không khai, vô pháp hướng tới bốn phía nhìn trộm, xung quanh rất là trống trải, trừ bỏ xương đen, thấy không rõ xung quanh có chút thứ gì. Tân Lạc y càng xem nơi này càng quỷ dị, cũng không biết này màu đen xương mù hay không có hại. Nàng tế ra ngọc phù, gắn vào chính mình trên người, không cho xương đen khuynh tập tiến vào. Đi ra mấy chục mét, nàng dưới chân đụng tới một cái đồ vật, tối đầu nhìn lại, cư nhiên là một người nằm trên mặt đất. Đã chết đi không biết bao lâu thi thể, hắn thân mình thượng không có huyết, sắc mặt như thường, nếu không phải hắn đã không có hơi thở, cùng người sống thật không hai dạng. Tân Lạc Y Liề lấy ra một phen trường kiếm, đem hắn thân mình phiên tới tinh tế nhìn nhìn, không có tìm được đến chết hắn nguyên nhân. Nàng tiếp tục về phía trước đi đến, không hề quản kia cổ thi thể. Vừa mới đi ra hai bước, đột nhiên nàng cổ chân bị thứ gì cấp cô ở, nàng trong lòng căng thẳng, lại không hoảng loạn bay đầu lại nhìn lại, bắt lấy nàng mắt cá chân hứng cư nhiên là vừa mới kêu cổ thi thể, rõ ràng vừa rồi cái gì đều không có trên mặt, hiện tại cư nhiên thất khiếu đổ máu, đôi mắt mở rất lớn, giữ tợn vô cùng nhìn nàng, trên mặt còn có tươi cười, chỉ là kêu tươi cười lại kỳ quỷ vô cùng, làm người nhìn chỉ cảm thấy thâm đến hoảng. Chà ta mệnh tới, ác quỷ khàn khàn khó nghe thanh âm từ hắn trong miệng xông ra. Tân lạc y ghi hề lệnh lùng cười, ngươi tìm lầm người, Ai giết người tìm ai đi. Trên tay chấp nhất chương kiếm, hung hăng chiều cô chế chính mình chân lỏa chô bàn tay gọt bỏ. Chương tám mặc y dì hề nam tử. Bàn tay nháy mắt lan xuống, còn có một tiếng dị thường thê lương tiếng kêu thảm thiết chuyên ra. Trên mặt đất thi thể càng là nhảy dựng lên, hướng về phía nàng hung tận đánh tới. Lần này tần lạc y dì trong tay kiếm bay thẳng đến hắn trên cổ bổ tới, nhất kiếm liền đem hắn đầu bổ xuống dưới, nhanh như chấp lan xuống trên mặt đất không có máu tươi phun ra, chỉ đổ máu đôi mắt vẫn cứ chừng mắt nàng. Tần lạc y ghi nhìn kỹ ngã xuống đất thi thể liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt dị sắc, xoay người lại tiếp tục về phía trước đi đến. Không đi bao lâu, trong xương đen đột nhiên lao ra một người cao lớn màu đen thân ảnh, tay cầm một phen hàn quang lấp lánh trường kiếm, lạng yên không một tiếng động hướng nàng giết lại đây, sắc mặt trắng bệnh, đồng dạng thất khiếu đổ máu, thần sắc dị thường giữ tợn đáng sợ. Tân Lạc Y Ly đón đi lên, lần này thực phí một phen công phu, mới đưa nó giết chết, so với vừa rồi kia cổ thi thể, cái này rõ ràng phải cường đại hơn nhiều, chỉ là chết thời điểm trên người đồng dạng không có chảy ra một tia máu tươi tới. Còn không đợi nàng xuyên khẩu khí, xung quanh màu đen sương mù đột nhiên bạo động lên, có vô số hắc ảnh từ bốn phương tám hướng triệu nàng đánh tới, âm phong thảm thảm, phát ra làm người sợ hãi thê lương tiếng kêu. Tân Lạc Y Ly trên người ngọc quang đột nhiên đại thịnh, Hóa thành ngàn vạn nói ngọc núi tên, hung hăng hướng tới những cái đó hắc ảnh vọt tới, hắc ảnh bị trở ở ngọc quang ở ngoài, liền vây quanh nàng xoay quanh, dương nhanh múa vút giống như giận. Ngọc núi tên vô pháp giết chết bọn họ, bất quá bọn họ cũng vô pháp vọt vào ngọc phủ cái chăn trùng, Tân Lạc Y Liễu thấy thế, dứt khoát không hề quản chúng nó, lại tiếp tục về phía trước đi đến, vừa đi một bên không ngừng hướng tới bốn phía nhìn lại. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Tân Lạc Y Liễu nghiêng tai lắng nghe đi. Kêu tiếng cười lại không thấy, tựa hồ vừa rồi tiếng cười chỉ là nàng ảo giác giống nhau. Frank, một cái màu đen thân ảnh ở phía trước cách đó không xa múa may trường kiếm, đem mấy đạo hát ảnh chấn đi ra ngoài, trong miệng hô to, yêu quái, cút hay. Có chút quen thuộc thanh âm làm tần lạc easy hề nhịn không được nhẹ nhướng nhướng mày, nhìn hắn vài lần, lại không co qua đi, dưới chân vừa chuyển, hướng tới một cái khác phương hướng tránh ra. Đi rồi gần 15 phút. Đột nhiên trong mắt sáng ngời. Phía trước trong xương đen nằm đảo một khối khuôn mặt dữ tợn Thất Khiếu Đồ Máu Đầu Lâu. Nàng đi ra phía trước, một chân đem đầu lâu đá văng ra, xung quanh xương đen cùng hắc ảnh phút chốc toàn biến mất. Quả nhiên là cùng huyết sát thần trận giống nhau trận pháp. Hắc ảnh cùng xương đen tất cả đều là ảo ảnh. Thất Khiếu Đồ Máu Đầu Lâu chính là mắt trận ơi, nàng lần trước cùng đại hắc cùng nhau ở huyết sát sơn phá huyết sát trận pháp, đánh với mắt vị trí nhớ rất rõ ràng. Yêu nữ Nạn bệnh tới. Một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên rút kiếm hướng nàng vọt lại đây, quất lên một trận mảnh liệt trận gió, là một cái thân hình thon dài nam tử. Thân lạc y y trên người ngọc phủ phòng hộ cháu còn không có tan đi, trường kiếm bổ vào phòng hộ cháu thượng, bị thật mạnh vang ra, mặc y y và nam tử cũng bị hung hăng bắn khai đi. Yêu nữ, ở chỗ này làm quái quả nhiên là ngươi. Bị vang ra nam tử hướng về phía nàng phẫn nộ quát, Sau đó lại rút kiếm hướng về phía nàng gọi lại đây. Nam tử thoạt nhìn cực tuổi trẻ, bất quá hai mươi mấy tuổi bộ dáng, da bạch như ngọc, tựa như vừa mới lột da trứng gà, hai tròng mắt đen nhánh sáng ngời tựa đa quý, lông mi hắc nùng tiêu trưởng, cái mũi cao thẳng, tuấn nhã thanh tú. Tân Lạc y cười như không gợi nhìn hắn, quen thuộc thanh âm cùng xưng hô, làm nàng không nghĩ khởi hắn tới cũng khó, bởi vì trận pháp bài trừ, chung quanh đã không có màu đen sương mù. Nhưng cái đó thi thể cùng hắc ảnh cũng không còn nữa, nàng tan đi trên người Ngọc phủ cái trán, hướng tới vẻ mặt phẫn nộ muốn giết nàng cho hạ giận Mặc Y Lệ nam tử đi qua. "Ta là yêu nữ, như vậy ngươi là cái gì?" Nàng ngưng ở Mặc Y Lệ nam tử trước người 2 mét chỗ, tay nắm chuôi chính mình bổ tới mũi kiếm, nhìn như đang cười, ánh mắt lại rất lẫnh. Mặc Y Lệ nam tử phẫn nộ gương mặt có trông nháy mắt chĩnh lăng, ngay sau đó cười. Sau đó trên người thanh nhã khí chất đột nhiên vì này biến đổi, sắc bén tà tứ trung mang theo khinh cuồng cùng không kềm chế được. Hắn đem kiếm thu trở về. Ha ha, quả nhiên có điểm ý tứ. Ngươi là yêu nữ, ta tự nhiên chính là yêu quái. Cơ nhiên có thể nhanh như vậy liền tìm đến ảo trận mắt trận, hơn nữa không có bị hắn huyền hóa ra tới khủng bố cảnh tượng giọa khóc. Trong mắt hứng thú càng đậm vài phần. Giơ tay một cổ cuồng phong đánh tới. Đem tần lạc y ghi câu tới rồi chính mình trước mặt, vươn ra ngón tay, đem nàng cầm nhẹ nhàng nâng khởi, đen nhánh đôi mắt câu nhân tâm phách rực rỡ lung linh, lưu chuyển dị sắc. Tần lạc y ghi lúc này đã ẩn ẩn đoán được chính mình tới rồi địa phương nào. Làm cho mấy chục danh tử phụ tu sĩ, có thể đem nàng từ thiên long núi non trung lạng yên không một tiếng động lộng đi. Này nam tử đối không gian không chế so với đoàn mục trường anh bên người tông vô ảnh, đã không biết cao mình nhiều ít lần. Trong mắt hiện lên một mặt không vui, một trưởng vô rớt sờ lên chính mình tắm tay, đang muốn hướng phía sau tối lui, mặc y hề nam tử thân mình cánh tay đã triền đi lên, đem nàng kéo vào trong lòng ngực hắn, sơn đen không thấy đế trong mắt tràn ra làm người thấy sẽ ngừng thở thâm trầm quan mang, để sát vào nàng bên thai nói, yêu nữ, ta còn là thích lần trước nhìn thấy ngươi khi bộ ráng. Lửa nóng mà tràn ngập mị hoặc, thật thật giống cái tiểu yêu tinh giống nhau làm hắn gợn sóng bất kinh tâm, cư nhiên ngoài ý muốn nổi lên một tia gợn sóng, đáng tiếc, lúc ấy liền không nên làm nàng cái kia sư huynh đem nàng mang đi. Hắn ngón tay mơn trớn nàng ngôi, dần dần đi xuống. Trong lòng suy xét, có phải hay không muốn lộng viền xuân dược cho nàng ăn vào. Đáng tiếc, mặc kệ là ngươi lần trước bộ dáng, vẫn là hiện tại bộ dáng, ta đều không thích. Lần thứ hai đem hắn tay chù bay, tần lạc y y bay nhanh lui lại mấy bước trực tiếp triệu ra thanh y dì khôi lỗi tới đối phó hắn. Mặc y dì hai nam tử hoàn toàn không có đem thanh y dì khôi lỗi để vào mắt, mấy cái hiệp xuống dưới, thực nhẹ nhàng liền đem thanh y dì khôi lỗi chụp bay đi ra ngoài. Như thế cường hãng thực lực, đảo có chút ra ngoài tần lạc y dì hai đoàn trước. Dứt khoát đem bảo lam chiến thuyền lộng ra tới, chuẩn bị cùng thanh y dì khôi lỗi liên thủ, tốc chiến tốc thắng, này nam nhân vừa rồi một bộ tiểu sỏ tạ bộ ráng, hiện tại đột nhiên lại trở nên như thế tà m còn có vừa rồi kêu quỷ dị xương đen. Vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt, dùng chiến thuyền đem hắn doanh thành huyết vụ vừa lúc. Này pháp khí nhưng thật ra không tồi, so ngươi vừa rồi cái kêu con dối lợi hại. Mặc y gì hề nam tử nhìn nàng bảo làm chiến thuyền, khẽ cười nói, bất quá lời tuy nhiên nói như thế, trên mặt vẫn cứ không có một chút khẩn trương chi sát. Tần lạc y gì trong lòng dùng mình. Linh đài huyệt nội hôn nguyên thiên châu đột nhiên dị động lên. Phát ra một trận lóa mắt lục quang, tựa phải rời khỏi nàng trong cơ thể. Tân Lạc Y Nhi vẫn luôn không mừng này Hỗn Nguyên Thiên Châu, cho dù có vô tướng, có thể cho nó không ngừng phóng xuất ra sao trời chi lực tới tu luyện, nàng đối này hạt châu cũng vẫn luôn không có gì hảo cảm. Hỗn Nguyên Thiên Châu có khác thường, nàng đầu tiên là phản xạ tính muốn dùng vô tướng đi chế trụ nó, ngay sau đó lại ngừng lại. Nó muốn thật đi rồi, nói không chừng cũng là chuyện tốt. Đã không có vô tướng ngăn cản, Hôn Nguyên Thiên Châu càng ngày càng sáng, chớp mắt thời gian, thật sự từ nàng linh đại huyệt nội chui ra tới, huyền phu ở không trung. Trung quanh bị lục quang bao phủ, ở lục quang bên trong có kỳ dị ký hiệu ở chớp động, tạo thành một bức phức tạp dị thường quần quần sao trời đồ, kia phủ văn giống như từng viên đầy sao, chợt lóe chợt lóe minh diệt không ngừng. Hôn Nguyên Thiên Châu. Mạc Ý Liễu nam tử nhìn chăm chú phát ra màu xanh lục quang mang hạt châu, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đôi mắt sắc bén như hừng Ánh mắt tận nhiễm cùng quyến chi khí, môi mỏng hơi nhớp, trên mặt đã không có nửa điểm lưu hòa, lãnh túc mà khiếp người. Thật sâu nhìn tần lạc y đi hề liếc mắt một cái, hắn xoay người liền đi, tốc độ cực nhanh, tần lạc y đi ánh mắt tối sầm lại, bay nhanh theo đi lên. Vừa rồi nàng liền phát hiện, này trung quanh tự thành một mảnh không gian, không đi theo này quỷ dị nam tử, nàng sợ là rất khó đi ra ngoài. Hôn nguyên thiên châu quang mang càng tăng lên, theo sát ở mặt y đi hề nam tử phía sau. Kỳ dị ký hiệu đem hắn bao phủ, tần lạc y dìa gấp hướng một bên nhanh tránh ra. Mặc y dìa nam tử quát trói thai một tiếng, tưởng từ những cái đó ngũ sắc ký hiệu bên trong tránh thoát đi ra ngoài, trên người trào ra từng luồng nồng đậm màu đen sương ngủ, tản ra cực kỳ khủng bố hơi thở. Tần lạc y dìa lần thứ hai về phía sau lui lại mấy bước, phòng hộ cháo lần thứ hai bao phủ trụ chính mình toàn thân, trực giác nói cho nàng, này xương đen nếu là lây dính thượng sẽ thực phiền thoái. Sau đó cũng mặc kệ mặc Y Nhi nam tử cùng Hỗn Nguyên Thiên Châu, tìm cái phương hướng liền về phía trước phương lao đi. Lúc này không đi, càng đại khi nào. Nàng vẫn luôn cảm thấy này Hỗn Nguyên Thiên Châu chính là một viên bom hẹn giờ, Âu Dương Linh ở tìm nó, Bạch Y đi, tuy rằng mất trí nhớ, chính là mất trí nhớ trước hẳn là cũng vẫn luôn ở tìm nó. Ai biết Bạch Y nhớ tới lúc sau, có thể hay không bởi vì nàng có Hỗn Nguyên Thiên Châu mà đem nàng thế nào. Nàng trong lòng tính toán, Chờ sau khi ra ngoài, liền cố ý vô tình đem nhìn thấy hốn nguyên thiên châu tin tức tiết lộ cho Âu Dương Linh, xem hắn là cái gì phản ứng. Hốn nguyên thiên châu cũng không sợ mặc y gì hề nam tử trên người trào ra tới khủng bố xương đen, ngược lại đem những cái đó xương đen toàn bộ hít vào hạn châu bên trong, lục quăng càng thêm lóa mắt lên. Mặc y gì hề nam tử giận cực, rút ra trường kiếm, quắt trói thai một tiếng, hướng về phía hốn nguyên thiên châu liền bổ qua đi, một tiếng nổ lớn vang lớn sau. Hôn Nguyên Thiên Châu lông tóc vô thường, trường kiếm lại xuất hiện một đạo cực tế vết rách. Tường nhân cơ hội này đi ra ngoài tần lạc y rìa buồn bực phát hiện, trung quanh không gian giống bị hôn Nguyên Thiên Châu phong bế giống nhau, nàng ra không được, mặc y rìa nam tử cư nhiên cũng ra không được, xe rách vài lần không gian, cũng vô pháp thoát khỏi kia như bóng với hình bao phủ ở trên người hắn phủ văn cùng quần quận sao trời đồ án. Đáng chết! Mặc y rìa nam tử rùa thầm một tiếng. Ánh mắt trở nên lánh lệ dị thường. Mắt thấy lục quang càng thêm lóa mắt, hắn thật sâu hít một hơi, trong mắt hiện lên một mặt tuyệt nhiên, đột nhiên liền chiều tần lạc y phương hướng nhào tới. Hắn tốc độ quá nhanh, tần lạc y đi hề nháy mắt cũng bị hôn nguyên thiên châu lục quang bao phủ trụ, ngũ sát phù văn ở chung quanh minh diệt không trừng, tản ra một cổ làm người tim đập nhanh kỳ dị lực lượng. Mặc y đi hề nam tử nhận biết hôn nguyên thiên châu. Có thể dễ dàng trục phi thanh y y khôi lỗi tu vi đối mặt hôn Nguyên Thiên Châu lại bất chiến mà lui, nhìn hắn hướng chính mình đánh tới, tần lạc y y trực giác muốn tránh ra, lại vẫn là đã muộn một bước. Sau đó đông nhiên phát hiện bị lục quang bao phủ trụ chính mình cư nhiên nửa bước cũng khó rời đi. Mặc y y hề nam tử trên người màu đen sương mù nhanh chóng trào ra, ngăn cản ngũ sắc phù văn tạo thành sao trời hạo hàng đồ sinh ra kỳ dị lực lượng hướng trong cơ thể xâm nhập. Một đạo kim sắc hoa quang hướng thể mà ra, đem chính mình cùng tần lạc y rìa gắt gao bao bọc lấy, hôn nguyên thiên châu màu xanh lục quang mang, tạm tiến bị ngăn cản ở màu đen sương mù cùng kim sắc hoa quang bên ngoài, nó bay nhanh xoay tròn, không ngừng hấp thu chung quanh màu đen sương mù. Hắc khí sương mù hấp thu đến càng nhiều, hôn nguyên thiên châu lục quang liền càng thịnh, cuộn cuộn sao trời đổ cho áp lực lại càng lớn, cho dù cách kim sắc hoa quang, tần lạc y rìa cũng có một loại mau không thở nổi cảm giác. Nàng ngồi vào bảo lam chiến thuyền muốn phá vây đi ra ngoài, lại phát hiện hết thể nỗ lực đều là hưởng phí, bảo lam chiến thuyền linh lực đạn pháo cư nhiên vô pháp đánh vỡ kêu đạo kim sắc cái chán. Mặc y ghi hề nam tử dơ tay chém xuống, ở chính mình cánh tay thượng hung hăng cắt một đao, máu tươi phun trào mà ra, những cái đó huyết hóa thành từng đạo đỏ tươi quang mang, nhanh chóng rung tiến chung quanh kim sắc hoa quang bên trong, kim sắc hoa quang càng thêm lóa mắt. Mặc y ghi hề nam tử trên mặt gợi lên một mà thung ác nham hiểm ý cười, một trưởng liền hủy diệt rồi bảo làm chiến thuyền phong ngự, hắn cũng ngồi xuống, sau đó ba đạo cầm lấy tay nàng chỉ, ở nàng ngón tay thượng một hoa, một cổ đỏ tươi huyết cũng phu tới, nhanh chóng bị trùng quanh kim sắc hoa quang hấp thu sạch sẽ. Tân lạc y ghi hề nổi giận, ngón tay thượng đau cực, hôn đàn này này một đau nhưng hạ tàn nhẫn tay, tiêu miệng vết thương hoa đến thập phần thâm. Thực sự không nghĩ tới hắn lúc này cư nhiên sẽ đến công kích tự mình. Lạnh lùng cong cong môi, nàng trong tay bay nhanh xuất hiện một phen trường kiếm, hướng tới mặc ý đi hẻ nam tử liền bổ qua đi. Mặc ý đi hẻ nam tử nhìn chầm chầm nàng cười khẽ, chúng ta đã kết thành khế ước, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng không sống được. Cư nhiên ngồi nơi đó bất động, tùy ý tần lạc ý đi hẻ dơ kiếm chiều hắn bổ tới. Bao phủ ở hai người chung quanh kim sắc hoa quang đột nhiên tảng ra. Một nửa tiến vào mặc y dì hề nam tử trong cơ thể, một nửa tiến vào tần lạc y dì trong cơ thể, một cổ xa lạ hơi thở bám vào ở linh hồn của nàng phía trên. Tần lạc y dì hề bị này cổ lực lượng cường đại đánh sâu vào đến phách kiếm động tác trệ trệ. Hôn nguyên thiên châu hướng về phía mặc y dì hề nam tử lao xuống lại đây, sát bên hắn trên đầu, đột nhiên lại lui khai đi, bay nhanh chui vào tần lạc y dì trong cơ thể. Tần lạc y dì hề chắn nản, thật vất vả thoát khỏi hôn nguyên thiên châu. Cơ nhiên lại về rồi. Xem vừa rồi bộ dáng, rõ ràng chính là hỗn đản này giở trò quỷ. Ngươi vì cái gì muốn cùng ta khế ước? Tân Lạc Ý liếc lạnh lùng trừng mắt hắn, đáng chết hỗn đản, là cái gì khế ước? Chẳng lẽ là linh hồn khế ước? Nghĩ đến về sau cả đời đều đến bị quản chế với người nam nhân này, trong lòng lửa giận liền khống chế không được, tạch tạch tạch nhắm thẳng tựa mạo. Mạc Ý Liêu nam tử nhướng mày cười khẽ, thanh âm kia tựa như yết người hồn phách mê người. Ngươi nói đi. Cũng không có chính diện trả lời nàng vấn đề. Tân Lạc Y tâm chìm vào đáy cốc, suy đoán hôn đản này cùng chính mình kết tất nhiên là linh hồn khế ước, bởi vì linh hồn thượng kia mạt cảm giác cùng nàng cùng đại hắc lập khế ước cảm giác thực tương tự. Vì cái gì? Nàng khẽ mở môi đỏ, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm trước mặt này Trương Tuấn Mỹ đến cực điểm lúc này lại cảm thấy đáng giận cực kỳ gương mặt. Mặc Ý Liê nam tử sắc mặt tối sầm, hừ một tiếng. Dẫn chưng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nếu không phải nửa tháng trước hắn gặp được nàng, cảm thấy nàng rất thú vị, lại cảm thấy mấy ngày nay có chút nhàng chán, tâm huyết dâng trào đem nàng câu tới, cũng sẽ không đụng tới như vậy cái hối khí đồ vẩn, còn bị nó theo dõi. Con hảo tự mình phản ứng mò, cùng nữ nhân này kết khế ước. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn là càng nghĩ càng sinh khí, nhìn về phía tần lạc y thì ánh mắt liền thập phần không tốt. Lời nói cũng không nói một câu. Đột nhiên vất tay háo bỏ đi. Tần lạc y dì đứng lên muốn đuổi theo, đột nhiên cảm thấy trong kinh mạch một cổ thập phần lực lượng cường đại đánh út lại, vội lại ngồi xuống. Đem thần thức hướng trong cơ thể tìm kiếm, phát hiện kia cổ cường đại lực lượng đến từ chính vừa rồi chui vào trong cơ thể kim sắc hoa quang. Trương chín bạch tí y dì đuổi theo. Kia đạo kim sắc hoa quang bên trong cư nhiên ẩn chứa thập phần nồng đầm tinh túy lực lượng, lực lượng rất là nhu hòa. Vừa mới nhập thể khi Tần Lạc Y Y trừ bỏ cảm giác linh hồn thượng nhiều một tia xa lạ hơi thở rượi vào, cư nhiên cũng không có nhận thấy được một chút khác thường. Lúc này kia cổ lực lượng chậm rãi phóng thích mở ra, chỉ trong chốc lát thời gian nàng liền cảm thấy đã chạm đến ngọc phủ bát giai cái chắn, sau đó bát giai cái chắn giống như chăng là giấy giống nhau, rất dễ dàng bị đâm thủng. Tần Lạc Y Y rất là khiếp sợ. Nhắm mắt lại tinh tâm ngôn thần, nhanh chóng vận chuyển vô thượng kinh. Nàng Du Vi lấy một loại tốc độ kinh người một đường tiêu thẳng, Ngọc phủ Cửu giai, Ngọc phủ Cửu giai đỉnh. Tiến vào Ngọc phủ Cửu giai đỉnh lúc sau, nàng đột nhiên mở mắt ra, phân phó Thanh Y Y Khôi Lỗi ở bên ngoài bảo hộ, không được bất luận kẻ nào tới gần, sau đó bay nhanh chui vào thủ trạc không gian bên trong. Nàng mới vừa đi vào, không gian đột nhiên một trận rất nhỏ nhộn nhạo, vừa rồi đã rời đi Mạc Y Y nam tử lần thứ 2 xuất hiện, hắn không có nhìn về phía Thanh Y Y Khôi Lỗi. Sắc bén ánh mắt dừng ở tinh ánh dịch thấu vòng tay thượng, ánh mắt thâm khóa, ưu ám khó hiểu. Bang! Một cái màu tím thân ảnh từ thủ trạc không gian bên trong ném ra tới, dừng ở bảo lam chiến thuyền thượng, vẫn không nhúc nhích nằm ở chiến thuyền trên sàn nhà, dung nhan tuấn dần, thần sắc lại thập phần tái nhận. Mặc y ghi hề nam tử hiếp lại mắt, thần thức giò xét qua đi, màu tím thân ảnh còn có một hơi, trên người có một cổ nồng đẫm mê dược hương vị, lại còn có trúng độc. Lâm vào trọng độ hôn mê chung. Xanh biếc trong sáng vòng tay kịch liệt chấn động lên. Mặc y dì nam tử ánh mắt lần thứ hai chuyển hướng thủ trạc không gian thượng. Thần sát dị thường ngưng trọng, nhìn nhảy lên không thôi vòng tay. Hắn ống tay háo phất một cái, thon dài thân hình nhảy vào chiến thuyền bên trong. Thanh y dì khôi lỗi nhận được mệnh lệnh là không được bất luận kẻ nào tới gần vòng tay. Hắn đi bảo, liền bị thanh y dì khôi lỗi công kích mánh liệt. Bất quá chỉ một cái hiệp, thanh y dì khôi lỗi đã bị chế tr còn bị gỡ xuống đặt ở ngược tinh thạch. Mặc y ghi hề nam tử đem chấn động không thôi vòng tay cầm lên, cẩn thận quan sát một phên, sau một lát, kéo kéo khỏe môi cười nhạo nói, nguyên lai là ma giới che trời vòng, sách, quả nhiên là thứ tốt ta. Hơi hơi cười nhạt, lại đem vòng tay thả xuống dưới, hắn không tử chiến thuyền bên trong ra tới, ngược lại rất là tùy tính ngồi ở một bên, ánh mắt nhìn chầm chầm vòng tay. Vòng tay chấn động non nửa cái canh giờ, mới rốt cuộc an tĩnh xuống d Mặc y ghi nam tử nhìn như không chút để y trong mắt hiện lên một mặt thoải mái, đứng dậy, đem tinh thạch lấy ra, một lần nữa lại để vào thanh y ghi khôi lỗi ngực, thân hình vừa động, thực mau biến mất không thấy. Tân lạc y ghi từ vòng tay bên trong ra tới khi, đã là mười mấy canh giờ lúc sau. Đỏ bừng môi hơi hơi mà nhấp, mắt phượng thanh nếu thu thủy, sáng như lắng tinh. Ngắn ngủn mười mấy canh giờ, nàng tu vi từ ngọc phủ thất dai, một đường tiêu lên tới tử phủ nhị dai. Mà hết thảy này đều là bởi vì mặc y là nam tử, cái kia cùng nàng kết khế ước nam tử bắn vào nàng trong cơ thể kia đoàn kim sắc quang hoa gây ra. Rất khó tưởng tượng kia đoàn kim sắc hoa quang, cư nhiên có như vậy cường đại năng lượng, phải biết rằng tu vi tới rồi ngộ phủ, mỗi tấn nhất giai đều yêu cầu rộng lượng linh lực cùng sao trời chi lực, càng đến mặt sau, sở yêu cầu linh lực liền càng nhiều, sao trời chi lực cũng càng nhiều. Nàng phía trước đại khái tính quá Từ Ngọc phủ thất giai tu luyện đến Ngọc phủ cửu giai đỉnh, cơ hồ sẽ đem trên người nàng tinh thạch tiêu hao không còn, có lẽ còn chưa đủ, còn phải tính thượng nàng trong không gian mặt linh thực. Nàng thanh linh ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Trống trải mà không một vật biên giới, trừ bỏ nàng cùng Bảo Lam chiến thuyền, cũng không hắn vật, nàng khế ước giả, tên kia quỷ dị mặc y y hẻ nam tử cũng không ở phụ cận. Bị nàng ném ra thủ chạc không gian đoan mục trường anh kế xỉu ở chiến thuyền bên trong không hề hay biết. Thật là linh hồn khế ước sao? Từ chiến thuyền bên trong nhảy ra tới, Tân Lạc Y Nhi nhìn chung quanh bốn phía một vòng, đột nhiên câu thần cười, thâm giọng lẩm bẩm. Phía trước nàng cũng cảm thấy là linh hồn khế ước, hiện tại lại thâm biểu hoài nghi. Kia vốn cổ phần ánh sáng màu đoàn lực lượng quá mức cường đại rồi, tự nhiên làm nàng từ Ngọc phủ thất giai, một đường tiêu lên tới Tử phủ nhị giai, vô luận là ở Thánh Long đại lục vẫn là ở Đồng Lai tiên đạo, nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua, ký kết linh hồn khế ước ở nhược thế một phương sẽ được đến như thế đại chỗ tốt. Nàng khế ước giả hiển nhiên là nhận biết Hỗn Nguyên Thiên Châu, mà hắn nhìn đến Hỗn Nguyên Thiên Châu khi phản ứng, càng là đại gia nàng dự kiến. Trên đại lục này, ở Hỗn Nguyên Thiên Châu hiện thế mấy trăm năm thời gian, rất nhiều lãnh đời cường giả đều ở bí mật tìm kiếm lại viên nghịch thiên hạt châu. Hỗn Nguyên Thiên Châu cũng cổ quái vô cùng. Nàng xuyên tới mấy năm nay, hốn nguyên thiên châu đều vẫn luôn ngốc tại nàng linh đài huyệt nội, chưa từng chủ động rời đi quá, liền tính là trong thiên địa tu luyện tuyệt thế chân bảo hốn độn chi nguyên, nó cũng chỉ là ngốc tại linh đài huyệt nội, liền đem hốn độn chi nguyên hấp thu lại đây, mà lúc này đây nó cư nhiên quỷ dị chính mình chạy ra tới, lại còn có chủ động hấp thu nàng khế ước giả trên người màu đen sương ngủ. Chứ bỏ hốn độn chi nguyên. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có cảm giác được nó đối thứ gì cảm thấy hứng thú quá, từ nàng trong cơ thể bính ra tới tốc độ thật mau, quả thực có thể xưng là gấp không chờ nổi. Tân Lạc Y suy nghĩ thật lâu sau, cũng không có nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó, dứt khoát ném ở sau đầu, không hề rối rắm, việc cấp bách vẫn là trước từ nơi này đi ra ngoài lại nói. Nàng bị lộng tới nơi này tới thời điểm, Giả Ngọc Diễn đã ngưng tụ linh hoa thành công, lôi kiếp cũng thuận lợi vượt qua. Hiện tại khẳng định đã biết nàng mất tích, nàng vẫn luôn không quay về, hắn khẳng định sẽ lo lắng suốt ruột. Nàng bắt đầu khắp nơi chuyển động. Nơi này không gian rất lớn, xoay hơn nửa canh giờ cũng không có thể tìm được xuất khẩu, nàng suy đoán nơi này cùng băng vực giống nhau, hẳn là tự thành một cái không gian. Thời gian quá thật sự mau, bất tri bất giác, mấy cái canh giờ đi qua mà nàng khế ước giả vẫn luôn không có xuất hiện. Trong lòng rất là buồn bực tần lạc y dìa dứt khoát dùng bảo lam chiến thuyền đối với chung quanh không gian cùng ngoanh lạng tạng, thậm chí liền nàng đặc chế đạn pháo cũng dùng mấy viên. Mặc y dìa nam tử cách tần lạc y dìa cũng không xa, tần lạc y dìa ở bên trong động tĩnh, hắn đều xem ở trong mắt. Bảo lam chiến thuyền uy lực quá lớn, tuy không có đem hắn kết giới hoanh khai, kêu bùm bùm thanh âm, lại nghiêm trọng ảnh hưởng hắn tu luyện. Nguyên bản không nghĩ lý nàng. Chỉ là ở nàng lại một lần lấy bảo làm chiến thuyền pháo hoanh kết giới thời điểm, hắn rốt cuộc một chân mại đi vào. Nhìn đến hắn tiến bảo, tần lạc y ghi bay nhanh giấu đi trong mắt đắc ý, hư lệnh nói, uy, ngươi rốt cuộc bỏ được ra tới. Mạc yêu, ta không gọi uy. Mạc y ghi nam tử câu thần cười, ánh mắt ta tứ trung mang theo một mặt khinh miệt, bằng ngươi kia chiến thuyền, là hoành không khai ta thiết hạ kết giới, an tính điểm, ngươi không cần lại uổng phí công phu. Nếu anh không khai, ngươi cứ thế cấp chạy ra làm cái gì? Tần lạc y đi chớp chớp mắt phượng, cười nhạo. Ma kiêu tuấn giật mang theo tà khí khuôn mặt đột nhiên chán vỡ ra tới, mi mắt cong cong, lưu ly sắc con ngươi dạng ra thật sâu ý cười, chỉ vào tần lạc y đi hề nói, con mắt nào của ngươi nhìn đến ta sốt ruột. Tiến lên hai bước, đi đến tần lạc y đi hề bên người, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, ngươi cùng với có công phu ở chỗ này lãng phí thời gian doanh ta kết giới. Còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện, mấy ngày nay ta liền sẽ rời đi nơi này. Chỉ bằng ngươi này tu vi, sau khi ra ngoài, tiểu tâm bị người sẽ thành mảnh nhỏ, khó được gặp được như vậy một cái thú vị người, đã chết đảo quái đáng tiếc, đến lúc đó ngươi cũng đừng trách ta không có việc gì trước nhắc nhở ngươi." Tân Lạc Ý giật trong lòng ngải dựng, khép lại mắt phượng nhìn hắn, "Ngươi phải rời khỏi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta đã đem ngươi khế ước, ngươi không đi theo ta đi." Còn nghĩ đến đâu đi? Matthew nhướng mày để sát vào nàng. Sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm nàng đôi mắt. Đừng lại hoành kết giới. Lại xảo ta ta lập tức làm ngươi hồn phi phách tán. Làm ta hồn phi phách tán. Tân lạc y thì hãy cười khẽ. Vươn ra ngón tay niết thượng hắn cầm. Ngươi dám sao? Ta bản mạng khế đốt giả. Matthew sống lưng phút chốc cứng đờ. Ánh mắt nguy hiểm nhìn nàng. Tân lạc y thì cười đến sát lạ. Một chút cũng không sợ hắn cùng hắn đối diện. Mắt Phượng tựa sao trời giống nhau, sáng ngời sáng quắc. Ma Kiêu phản ứng chứng minh nàng suy đoán là chính xác, hắn cũng chứng minh kết quả nhiên là bản mạng khế ước. Ma Kiêu sắc mặt thay đổi mấy lần, sau đó thật mạnh đẩy ra tay nàng, phất tay áo bỏ đi. Tần Lạc Y Nhi nói chọc trúng hắn chỗ đau, "Không tồi, hắn cùng nàng kết chính là bản mạng khế ước, hơn nữa vẫn là hắn cam tâm tình nguyện kết, không chỉ có cùng nàng kết bản mạng khế ước, lại còn có cống hiến ra hắn quý giá tinh huyết." Làm nàng tu vi trướng một mảng lớn. Tần lạc y gì, nhưng không nghĩ cùng hắn đi. Xác định hai người thật là bản mạng khế ước, nàng cũng không sợ hắn dám đem chính mình thế nào. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, hoàn toàn không có phóng nàng đi ra ngoài ý tứ. Quay đầu nhìn trên mặt đất đoan mục trường anh, nàng nếu sợ tư. Còn có mấy ngày thời gian. Không biết hắn bên người cái kia tông vô ảnh, có thể hay không nghĩ cách đưa bọn họ từ nơi này làm ra đi. Nàng giữ vật trong không gian mặt còn có một khối ngọc giản, là lúc trước Âu Dương Linh cho nàng, y liền nàng đối ngọc giản hiểu biết, nàng nếu bóc nát ngọc giản, Âu Dương Linh hẳn là có điều cảm ứng. Bất quá Ma Kiêu nói qua, nơi này là hắn kết giới, không biết Âu Dương Linh tới, có phải hay không có thể tìm được kết giới bên trong tới. Âu Dương Linh cường đại, cái này Ma Kiêu cũng thực không đơn giản. Âu Dương Linh cho nàng ngọc giản, nguyên bản là phòng bị thiên ngộ hòa thượng sau lưng ngáng chân. Bất qua Âu Dương Linh cùng bạch đi thì hiển nhiên quen biết, nàng hiện tại bóc nát ngọc giản, liền tính không phải bởi vì thiên ngộ hòa thượng, kêu Âu Dương Linh nếu thật tìm tới, hẳn là sẽ không không rỗi một tay mới lả. Chỉ là nàng trong cơ thể có hôn nguyên thiên châu. Âu Dương Linh lại ở tìm hôn nguyên thiên châu, mỗi lần thấy hắn, nàng đều đến bạn phần cẩn thận, đây cũng là nàng vẫn luôn không nghĩ cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc nguyên nhân. Đoan một trường anh nàng là không lo lắng. Liên Tính không có mấy ngày hôm trước tấn giai, Đoan Mục Trường Anh cũng không phải nàng đối thủ, nhưng thật ra kia tông vô ảnh, nếu hắn thật sự tìm tới nơi này tới, không biết hắn cùng Đoan Mục Trường Anh ở bên nhau, có thể hay không lại đối nàng sử cái gì quỷ kế. Nhìn chăm chăm Đoan Mục Trường Anh, một lát sau nàng trong mắt sáng ngời. Nang phía trước cấp Đoan Mục Trường Anh dùng điểm độc, đó là loại rất khó giải độc, chỉ cần nàng khó hiểu. Tin tưởng Đoan Mục Trường Anh vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ cũng không dám đối nàng chơi xấu mới là. Lần trước bị Tông Vô Ảnh bắt trụ, nàng nhưng không có sai quá kia Tông Vô Ảnh tuy rằng là Tử phủ Điên Phong tu sĩ, đối Đoan Mục Trường Anh lại rất là cung kính, nghĩ đến Đoan Mục Trường Anh tuy chỉ là Ngọc phủ Sơ giai tu sĩ, dù sao cũng là Đoan Mục thế gia con vợ cả, thân phận bãi ở đàng kia đâu, chỉ cần nàng nắm Đoan Mục Trường Anh mạo nhỏ, Lựa Tông Vô Ảnh cũng không dám chơi cái gì thủ đoạn. Trong lòng lấy định chủ ý, nàng đứng lên, Đi đến đoan mục trường anh bên người, trước đem chính mình từ hắn nơi đó đoạt tới đồ vật còn cho hắn, lại đem trên người hắn mê dược tới đi, sau đó chạy đến bảo làm chiến thuyền bên kia ngồi xuống, dùng sư pho giao chính mình bí pháp, giấu đi tu vi, tính chờ đoan mục trường anh tỉnh lại. Không chờ bao lâu, đoan mục trường anh đầu tiên làm ý mắt giật giật, một lát sau mở mắt ra tới, nhìn đến ngồi xếp bằng ngồi ở hắn đối diện tần lạc ý đi hề, đoan mục trường anh phản xạ tính sờ sờ đầu. Tần Lạc Yitu vì mất hết, kia một đổng đánh đến cũng không trọng, không có huyết, thậm chí liền bao đều không có khởi một cái, hắn không biết cách hắn bị Tần Lạc Yitu, sớm đi qua hơn phân nửa tháng thời gian, không tấu xuất huyết tới, nhưng thật ra thật sự, bao nổi lên rất lớn một cái, bất quá thời gian đủ trưởng, hiện tại đã hoàn toàn hảo. Tần Lạc Yi nhắm hai mắt, tựa hồ không có phát hiện hắn tỉnh lại giống nhau, Thanh Y Khôi lỗi lẳng lặng đứng ở một khắc sườn, đối hắn tỉnh lại làm như không thấy. Đoan Mục Trường Anh thần thức vừa động, trên người tu vi còn ở, bị nàng dùng ngân châm phong bế huyết vị, đã là thông suốt vô cùng, trong lòng bâng lẳng, liền quay đầu nhìn về phía bốn phía. Thức trống trải địa phương, không có cây cối hoa cỏ, cũng không có điệu kêu côn trùng kêu vang. Trống trải đến có chút quỷ dị, hắn đứng dậy, đi ra bạo lam chiến thuyền, thực mau phát hiện nơi này phi thường kỳ dị, mặc kệ hắn đi như thế nào, đều tại đây phiến trong không gian mặt, vô pháp đi ra ngoài. Hơn nửa canh giờ sau, hắn đi trở về bảo làm chiến thuyền, nhắm mắt đã tọa tần lạc y y hề mở to mắt, rất là không vui nhìn hắn. Đoan mục trường anh nhìn chăm chú nàng trắng non mặt đẹp, nghĩ đến nàng trên lưng thương, ánh mắt tôi sầm lại, y y hề nhi, ngươi trên lưng thương. Ta giúp ngươi đem dược đôi lên đi, như vậy hảo đến mò. Không có linh lực, thuốc mỡ là lựa chọn tốt nhất. Tần lạc y y hề mắt phượng lạnh lùng nhìn hắn, ngồi không núp đích, đã hơn phân nửa tháng. Nàng trên lưng thương sớm hảo, chỉ là làm nàng kỳ quái chính là, đoan mục trường anh thật vất vả tỉnh lại, như thế nào còn không có nghĩ cách liên hệ tông vô ảnh. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai? Đoan mục trường anh cùng tông vô ảnh chi gian không có bí ẩn liên hệ phương pháp không thành. Frank! Một tiếng thật lớn mà nặng nghề thanh âm truyền đến, kết dối bắt đầu kịch liệt lay động lên, tần lạc y lì hề bất chấp quản đoan mục trường anh, trong lòng dùng mình, đột nhiên đứng dậy. Đoan Mục Trường Anh không quên Tần Lạc Yiyi trên người tu vi đã bị tông vô ảnh phong bế, bay nhanh nhảy lên bảo lam chiến thuyền, đứng ở nàng bên người, ánh mắt cảnh giới nhìn bốn phía. Kết giới lay động đến lợi hại hơn, từng tiếng đinh thai nhức góc thanh âm liên tiếp truyền đến. Sau một lát, một đạo màu đen thân ảnh đột nhiên chống rông xuất hiện. Đoan Mục Trường Anh dưới chân vừa động, bay nhanh chắn Tần Lạc Yiyi trước người, đem nàng hộ ở sau người. Tần Lạc Yiyi nhướng mày đầu, nhìn hắn bao dáng trong mắt hiện lên một mặt dị sắc. Ma Kiêu nhìn đoan mục trường anh, trong mắt hiện lên một kia khinh miệt, nhẹ nhàng vung tay lên, đoan mục trường anh phịch một tiếng, đã bị hắn trấn khai đi. Chỉ là còn không đợi Ma Kiêu tới gần tần lạc y dì hề, hắn lại bay nhanh vọt lại đây, triệu ra kim sắc mâm tròn phác khí, ngáy mắt kim sắc quang mang đại thịnh, hướng về phía Ma Kiêu hung hăng công lại đây, ánh mắt dị thường tàn nhẫn. Ma Kiêu thực mau bị kia vốn cổ phần quang bao phủ, Bất quá Dĩ vãng mọi việc đều thuận lợi đòn sát thủ, lại không có bị thương hắn mấy mai. Một cổ cường đại lực lượng từ Ma Kiêu trên người phụt ra mà ra, lần thứ 2 hung hăng đem Đoan Mục Trường Anh chụp bay đi ra ngoài. Tân Lạc Y dễ hơi nhếch mày, đang muốn ngăn cản Ma Kiêu đối Đoan Mục Trường Anh tiếp tục động thủ, bị quăng ngã ra mấy chục mét, Đoan Mục Trường Anh đột nhiên lấy ra một lá bùa tới, trong lòng bàn tay bốc cháy lên một đoàn màu đỏ ngọn lửa, thứ mau bữa chú châm vị cho tàn con muốn tìm giúp đỡ, không biết tự lượng sức mình." Ma Kiêu ha ha cười, Đoan Mục Trường anh cư nhiên dám đối với hắn động thủ, hắn đã động sát ý. Lại làm một trận kinh thiên động địa kịch vang, kết giới lay động đến lợi hại hơn, một đạo hư ảnh xuất hiện ở không trung, cư nhiên là Tông Vô Ảnh. "Tần Lạc Y, còn con ngươi." Đoan Mục Trường anh trên người không có ngọc giản, nguyên lai like là dựa vào kia chương đùa chú cùng Tông Vô Ảnh liên hệ, kia chương đùa chú nàng phía trước nhưng thật ra xem qua Bất quá chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua mà thôi, cho rằng chỉ là một trường bình thường đùa chú mà thôi. Mạc tiêu công kích lực lượng toàn bộ rừng ở tông vô ảnh trên người. Đoan mục trường anh hai lần bị đánh ra, bị thương thực trọng, bay nhanh ăn một khối chữa thương đan, sau đó lược đến tần lạc y thì hề bên cạnh. Bên ngoài ấm ấm ấm kịch vang vẫn luôn không có đỉnh chỉ quá, nay phiến không gian lung lay sắp đổ, có chút địa phương đã tối sầm xuống dưới. Mạc tiêu thần sắc biến đổi. Không hề cùng tông vô ảnh dây dưa, một trường liền đem hắn đánh ra, trên tay nặn ra mấy cái phức tạp phát quyết, ý đồ đem không gian ổn định trụ. Tông vô ảnh chỉ cảm thấy trước mắt mặc y di hề nam tử sâu không lường được, thấy hắn chủ động tối lui, hắn liền không dám lại cùng hắn giao thủ, bay nhanh nhảy đến đoàn mục trường anh bên cạnh, muốn xé rách hư không, mang theo đoàn mục trường anh mà đi. Mới bị ma kêu ra cô không gian, nơi nào là hắn có thể xé rách. Đừng nói Đoan Mục trường anh dùng đùa chú Triệu tới chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi, hắn tu vi pháp huy không đến tám phần, chính là bản tôn tới, chỉ sợ cũng ra không được. Hai người kia như thế nào đều ở chỗ này. Còn có Hiên Viên Kình, vì cái gì hắn còn sống? Cho dù chính mình không ngừng thêm vào, kết giới không gian cũng đông đưa đến thập phần lợi hại, Ma Kiêu tuấn nhan trở nên có chút khó coi lên. Tân Lạc ý hiểu lại là trong lòng ngải dự. Hiên Viên Kình Tên này nàng không xa lạ, Âu Dương Linh mới gặp Bạch Di Lệ thời điểm, buột miệng thốt ra chính là tên này. Chẳng lẽ ở bên ngoài chính là Bạch Di Lệ? Còn có hắn nói chính là hai người, chẳng lẽ Âu Dương Linh cũng ở bên ngoài không thành? Nàng cũng không nóng nảy đi rồi, nàng muốn nhìn một chút, bên ngoài có phải hay không thật là Bạch Di Lệ, còn có Bạch Di Lệ như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Rầm. Một tiếng kịch vang, kết giới không gian hoàn toàn vỡ vụn. Thông vô ảnh đại hỷ, phía trước vẫn luôn vô pháp xé mở hư không, ở kết giới vỡ vụn nháy mắt bị hắn xé rách mở ra. Công tử, đi mau. Đoan mục trường anh lại dối tay đi kéo tần lạc y rìa. Tần lạc y rìa rất dễ dàng nhanh tránh ra. Nàng đã nhìn đến công kích kết giới hai cái nam tử, thật sự chính là bạch y của ngâu dương linh. Kết giới vừa vỡ, chung quanh hồ vào rất nhiều thủy tới, nàng nghĩ đến không tồi, này kết giới quả nhiên là ở đáy hồ. Hơn nữa hẳn là kiểu đu hồ đáy hồ. Ha ha, ma kêu, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không, cửa ngươi xuống tới, hôm nay xem ngươi hướng chỗ nào chạy. Âu Dương Linh liếc mắt một cái nhìn đến ma kêu, cười ha ha, hướng về phía thần sắc gâm lánh ma kêu liền vọt lại đây. Tần lạc y thìa sai lăng. Âu Dương Linh cùng ma kêu chẳng lẽ là đối thủ một mất một còn không thành. Kêu bạch y thìa. Nghĩ đến chính mình cư nhiên cùng ma kêu kết bản mạng khế đức. Tần lạc y y y đột nhiên có một loại tưởng ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét xúc động. Bạch y y cũng lược lại đây, nhìn đến tần lạc y y nháy mắt, nguyên bản sắc bén băng hàn ánh mắt phút chốc một đu. Đoan mục trường anh nhìn đến bạch y y tới, cũng là ngần ra, lúc trước ở yêu thú triều thượng, yêu hoàng nhìn đến hắn xoay người liền chạy hắn nhưng không có quên. Một đạo màu bạc thân ảnh xâm nhập hắn tấm mắt, trừ bỏ vóc dáng nhỏ điểm, cùng lúc trước yêu hoàng giống nhau như lúc. Lúc này không chỉ có đoan mục trường anh chấn kinh rồi, liền tông vô ảnh cũng há to miệng, tần lạc y lì ở bên môi tắt giật ra một mặt vui sướng tươi cười, ngay sau đó lại nghĩ đến chính mình cùng yêu hoàng khế ước, trên mặt nàng tươi cười nhanh chóng suy sổ sung dưới. Công tử, chúng ta đi mò. Tông vô ảnh lần thứ hai thúc giục đoan mục trường anh. Hai người một yêu, này ba cái đều không phải thiện tra. Đoan mục trường anh vẫn muốn đem tần lạc y lì cùng nhau lôi đi, tần lạc y lì ở dưới chân vừa đậu rất dễ dàng liền nhanh tránh ra, rất xa rời đi bị xé rách hư không. Nếu không phải có Tông Vô Ảnh ở, nàng sợ chính mình dựa đến thân cận quá, gặp Tông Vô Ảnh an toàn, Đoan Mục Trường Anh mơ tưởng cùng hắn qua sông hư không mà đi. Nàng phong lớn bị giải. Tông Vô Ảnh đồng tử co rụt lại, Trần Lạc Y kia động tác nhanh chóng đến nơi nào như là tu vi bị phong bế người, thánh tử, chúng ta xấn loạn đi mau. Bắt lấy Đoan Mục Trường Anh liền nhảy vào trong hư không. Thực mau biến mất không thấy. Mà tiêu đối mặt Âu Dương Linh, không dám thiếu cảnh giác, mà hiên viên kỉnh cư nhiên hướng về phía tần lạc y đi mà đi. Hán thần sắc đổi đổi, cùng Âu Dương Linh đúng rồi một trường, sau đó bay nhanh bức ra, lao thẳng tới hướng tần lạc y đi bên người, nhanh chóng xé rách hư không, đem tần lạc y đi ném đi vào, hư không ở tần lạc y đi phía sau bay nhanh khép lại. Bạch y đi giận cực. Một phen trường kiếm xuất hiện ở trong tay. Hướng về phía Ma Kiêu liền bổ qua đi, trong mắt đằng đằng sát khí. Ta tới đối phó hắn, ngươi đi đem người truy hồi tới. Bạch Đế hướng về phía Âu Dương Linh nói, cùng Âu Dương Linh ở chung lâu ngày, hắn biết Âu Dương Linh cũng có thể đủ xé rách hư không. Âu Dương Linh muốn giết Ma Kiêu. Ở chỗ này gặp được Ma Kiêu, hơn nữa bọn họ hiện tại có hai người, mà Ma Kiêu là một người, quả thực là ngàn năm một thở cơ hội a. Hắn do dự xem ở Bạch Đế trong mắt Bạch y đi, đi trong mắt bốc hỏa, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Âu Dương Linh bị hắn trừng đến một cái giật mình, nghĩ đến hiên viên hiện tại đối tần lạc y để coi trọng, chỉ phải đánh mất liên thủ công mà kêu ý niệm. Nạn ra thủ quyết nhanh chóng xé rách hư không. Mà kêu hừ lệnh một tiếng, hư hoảng nhất chiều, vùng tha hiên viên kỉnh bay nhanh hướng hắn công tới, ngăn cản hắn hướng trong hư không mà đi. Mà kêu ra tay cực kỳ tàn nhẫn, Âu Dương Linh vô pháp tiến vào hư không chỉ phải xoay người ngăn cản, chớp mắt nhìn bị sẽ rách hư không lại nhanh chóng khép lại. Bạch Di dưới sắc mặt lạnh băng, xuống tay ác hơn, yêu hoàng cũng thường thường công ra một chưởng. Ma Kiêu đối hắn công kích mỗi lần đều bất chính mặt nên đón, chỉ là cuốn lấy Âu Dương Linh không bỏ, mấy chục chiêu lúc sau, Ma Kiêu ở bọn họ hai người liên thủ công kích hạ, thực mau hạ xuống hạ phong. Âu Dương Linh trong mắt khó nén vui sướng, hôm nay nếu có thể ở chỗ này đem Ma Kiêu chu sát, Chính là ngoại ý muốn chi hỷ Mà kêu lại không hề hăng chiến Đột nhiên công ra số trưởng Sẽ rách hư không mà đi Âu Dương Linh rủa thầm một tiếng Không muốn liền như vậy từ bỏ Còn muốn đi truy Bị bạch y hề ngăn lại Mang ta đi tìm tần lạc y hề Thời gian trì hoan đến lâu lắm Tìm không thấy Âu Dương Linh buồn bực vô cùng Lao lao mặt nói Vì cái gì Bạch y hề không tin Ánh mắt nguy hiểm nhìn chầm chầm hắn cho rằng hắn là ở tìm lấy cớ. Âu Dương Linh buông tay, trên người nàng ngọc giản vừa rồi bị Ma Kiêu hủy hoại. Hiển nhiên Ma Kiêu đã nhận thấy được bọn họ là dựa vào ngọc giản kia ti linh hồn chi lực mới tìm được nơi này tới. Chương 10 thắc bạn nguyên hộ. Vạn dặm trời cao thượng, không gian giống bị cái gì lực lượng mạnh mẽ xé rách giống nhau, kịch liệt rung chuyển lên, thực mau xuất hiện một cái 1m khoan cửa động, một đạo bóng trắng từ trong động bị vứt ra tới, tan vơ hư không thực mau liền khép lại. Khôi phục phía trước kiến lạc. Kia nói bóng trắng đúng là bị ma kêu ném vào trong hư không tần lạc y li hề. Từ trong hư không ra tới, tần lạc y li hề nhịn xuống đầu chóng váng nao trướng, nhanh chóng ổn định thân hình, ngự khởi thần hồng, hướng trên mặt đất rơi đi. Nhìn chung quanh liên miên phập phòng xa lạ đổi núi, tần lạc y li khó nén trong lòng lửa giận, đáng chết ma kêu. Mắt thấy bạch y li hề tới, tự mình cư nhiên bị hắn ném vào trong hư không, này cũng liền thôi, bạch y li Cứ nhiên là đối đầu, chỉ cần vừa nhớ tới cái này, nàng đầu đều lớn. Bay ra hơn 10 dặm, nàng đụng phải mấy cái tán tu, một cái cực tuổi trẻ thiếu nữ, một cái trung niên nam tử, còn có hai cái tuổi trẻ nam tử, bọn họ tu vi đều không cao. Kia trung niên nam tử thoạt nhìn nhiều nhất thanh phủ tu vi mà thôi. Hướng bọn họ sau khi nghe ngóng, biết nơi này là huyền thiên đại lục bắc vực, thuộc về thác bạt ra địa bàn. Thác bạt ra cách thiên long núi non 2 ngàn nhiều vạn dặm. Trung gian còn cách cái Liêu thị gia tộc. Biết rõ ràng chính mình nơi vị trí, tần lạc ý ý rất là giật mình. Ma Kiêu liền như vậy tùy tay một ném, cư nhiên liền đem nàng ném ra mấy ngàn vạn dặm, chính mình cái này khế ước giả, cùng Bạch Tỷ cùng Âu Dương Linh giống nhau, lai lịch chỉ sợ thực không đơn giản. Lại nghe được cách nơi này gần 50 vạn dặm địa phương, có một cái tiêu linh hàng thành trấn, nơi đó dân cư đông đúc, tu sĩ đông đảo, còn kiến có một cái cung phi hành pháp khí ngừng căn cứ, không những có thể đi thông thắc bạt thế gia cái khác mấy cái quan trọng thành chấn, còn có thể đủ đi thông huyền thiên đại lục cái khác mấy đại thế gia. Hơn 2.000 vạn dạm, nơi này cách hoàng phủ thế gia nơi trung vực quá mức xa xôi, tần lạc y lì hệ nghị chính mình chính là ngự bảo làm chiến thuyền, mỗi ngày ngày đêm kiêm trình, tính toán đâu ra đấy một ngày nhiều nhất hành mười mấy vạn dạm, chờ đến trung vực đã là vài tháng lúc sau. Ngồi thế ra phi hành pháp khí tất không giống nhau, chuyên vị vận chuyển tu sĩ mà chế tạo này đó phi hành pháp khí, khác công năng có lẽ chẳng ra gì, tốc độ lại cực nhanh, một ngày đêm khi tốc có thể đạt tới 50 vạn dặm, còn có thể đủ ngày đêm kiêm hành. So với nàng chính mình dùng bảo lam chiến thuyền trở về, tốc độ sẽ mau thượng gấp 2 có thừa. Không nghĩ Giản Ngọc diễn quá mức miết tâm, nàng quyết định ngồi linh hàng thành phi hành pháp khí nhanh lên trở về trung phủ. Giả Ngọc Diễn đã ngưng tụ linh hoa thành công, hắn nói phải về Bồng Lai Tiên Đảo đi một chuyến, nàng cũng nên hồi Bồng Lai Tiên Đảo đi. Nghĩ đến Bồng Lai Tiên Đảo, liền nhịn không được nhớ tới Phượng Phi Ly, Đoan Mục Trường Thanh, còn có Sở Dật Phong. Nghĩ đến bọn họ ba người ở trong biển lấy mệnh tương đua, nàng trong lòng liền đánh cuộc đến hoảng, sắc mặt phát lạnh, ra tốc ngữ hồng hướng tới linh hãng thành mà đi. Đi ngang qua một cái trấn nhỏ trên không, Nghe được trên mặt đất truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, còn có từng trận ngọc phủ quang mang ở lập lòe, chiếu sáng nửa không trung. Liền trong lòng biết khẳng định là có tu sĩ ở chỗ này sống mái với nhau. Từ không trung bay qua khi, nàng cũng không có dừng lại tính toán, chỉ lấy đôi mắt chiếu phía dưới nhìn thoáng qua, ngoài ý muốn ở đánh nhau người nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Chứng ngốc mặt, diện mạo thanh tú trung lại mang theo một tia anh khí tuổi trẻ nữ tử, trong tay cầm một cây roi dài không ngừng múa may trực tiếp đem một tòa huyền phủ triệu phi. Như thế sinh manh cô nương đúng là lúc trước nàng đi thông cẩm thành trên đường, bị động thiên phúc điệu mấy cái đệ tử vây công khi đột nhiên xuất hiện trợ nàng rút một tay vị kêu hắc ý ghi hẻ cô nương. Có mười mấy tu sĩ vây quanh nàng, hắc ý ghi hẻ nữ tử ra tay thực mánh, bất đắc gì đối phương người quá nhiều, trong đó còn có mấy tên ngọc phủ tu sĩ, nàng tuy mạnh tự chống đỡ, đã tiệm lộ dấu hiệu bị thua. Hắc hắc, nha đầu túi. Nhanh lên đem roi bông, ngươi đừng lại cậy mạnh, bằng ngươi một người còn muốn đánh thăng chúng ta không thành. Ngoan ngoan cùng ra đi, về sau có ngươi chỗ tốt. Một cái tuổi pha nhẹ, cử chỉ rất là tùy tiện bạch đi đi hẻ nam tử cười mở miệng, nhìn hắc đi đi hẻ nữ tử trong mắt có cực nóng ánh lửa chất động. Hắn tuy đang nói chuyện, trên tay lại không lưu tình chút nào, một trưởng hung hăng đánh ra, mắt thấy liền phải chụp ở hắc đi cô nương trên người. Tân Lạc Y Li nghĩ đến lúc trước này, nữ tử không hỏi xanh đỏ đen trắng, nhìn đến mấy cái nam tử đồng loạt công hướng chính mình liền nhảy ra tới tương trợ chính mình, trong lòng đối nàng rất có hảo cảm, lấy ra một phen trường kiếm, hướng về phía Bạch Y Li nam tử liền đâm tới. A! Bạch Y Li nam tử bị nàng nhất kiếm đâm vừa vặn, trên vai máu tươi chảy ròng, nộ mục trừng mắt nàng, bất quá đương thấy rõ ràng rơi xuống, cư nhiên là một cái dung mạo diễm lệ dáng người thước tha tuổi trẻ nữ tử khi Đôi mắt đột sáng ngời. Ngươi dám thương bản công tử. Ngươi tới, đi đem nàng cùng kia nha đầu túi cùng nhau bắt lại. Hướng về phía phía sau người quát. Đứng ở hắn phía sau người một nửa đối phó hắc y dìa nữ tử, một nửa hướng tới tần lạc y dìa hung ác vọt lại đây. Bạch y dìa nam tử là ngọc phủ sơ dài tu sĩ, trừ bỏ hắn, mười mấy người chung còn có bốn gã ngọc phủ tu sĩ, cái khác người đều bất quá là thành phủ tu sĩ mà thôi. Những người này tần lạc y lìa hiện tại tự nhiên là không bỏ ở trong mắt. Từ tần lạc y lìa xuất hiện, hắn hai con mắt liền không có tử tần lạc y lìa trên người rời đi quá, cũng mặc kệ trên vai bị thường, cực nóng đáng khinh ánh mắt, xem đến tần lạc y lìa gà pha ngật đáp đều đi lên, rốt cuộc nhịn không được, một đạo kiếm khi chém ra, trực tiếp liền đem hắn gõ ngã xuống đất, miệng phun máu tươi bỏ vài lần cũng không có thể bỏ dậy. Nàng là tử phủ nhị dai tu sĩ. Đối phó này mười mấy người dễ thường nhẹ nhàng, cho dù bảo tồn thức lực, bất quá một lát thời gian liền đưa bọn họ toàn bộ đánh ghé vào trên mặt đất. Nguyên lai là ngươi. Cảm ơn cô nương đã cứu ta. Hắc y ghi hẻ nữ tử liếc mắt một cái liền nhận ra tần lạc y ghi tới. Tần lạc y ghi chỉ vào trên mặt đất người cười hỏi nàng tưởng như thế nào xử trí, này mười mấy người bị nàng chế trụ, hiện tại đã không hề có sức phản kháng. Ngươi biết chúng ta công tử là ai sao? Chúng ta công tử chính là Liễu gia công tử, cùng chúng ta làm đối, chính là cùng Liễu gia làm đối. Một người ngã xuống đất thanh ý Liễu nam tử kêu gào lên, cho dù bị thương, cũng ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía Tần Lạc Y Nhi, chờ xem nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc bộ dáng. Liễu gia? Cái nào Liễu gia? Tần Lạc Y Nhi nhướng mày đầu, trong mắt sát ý chợt lóe rồi biến mất, hắn không đề cập tới Liễu gia còn hảo, nhắc tới Liễu gia khiến cho nàng nhớ tới Liễu Khuynh Thành. Hừ, kiến thức hạn hẹp. Huyền Thiên Đại Lục có mấy cái Liêu gia. Thanh Ý Liề Nam tử rốt cuộc đứng lên, đem Bạch Ý Liề Nam tử cũng đỡ lên, khinh thường nhìn về phía Tần Lạc Y Liề. Tần Lạc Y Liề trong lòng sát ý càng đậm, mấy người này vừa thấy liền không phải thứ tốt, lại là Liêu gia người, còn không bằng hiện tại giết, nhất lao vĩnh diệt. Bạch Ý Liề Nam tử cùng Thanh Ý Liề Nam tử hình dung chợt vật lại vẻ mặt không ai bì nổi bộ dáng. Đối tần lạc y thì trong lòng sát y không hề có cảm giác. Trong đó một cái tuổi pha đại trung nghiên nam tử lại phát giác không thích hợp, đứng lên sau chắn tần lạc y thì hãy bên cạnh. Hắc y thì thiếu nữ sắc mặt trở nên có chút khó coi, dương trong tay doi, cười đến khinh miệt, thử, liêu ra thử ghê gồm sao. Người khác sợ các người liêu ra, ta hạ thành vui nhưng không sợ. Một bên nói chuyện, trong tay doi huy đến bạch bạch rung động. Tần lạc y thì không có sai quá nàng trong mắt sắc khí. Cầu thần cười cười, mắt phượng trung có lưu ly lộng lấy quang mang hiện lên, nâng lên mũi kiếm nhỏ đến khó phát hiện rũ đi xuống. Bạch đi ghi nam tử vừa nghe đến hạ thanh nguyên tên, thân thể chấn động, sắc mặt đột biến đổi, ánh mắt lập lẻ không chừng. Hạ thanh nguyên, chẳng lẽ là liếu hàn dịch thích cái kia hạ thanh nguyên không thành? Hơn mười nói thần hồng tử không chung rơi xuống. Biểu mội, làm sao vậy? Trong đó một cái áo lam nam tử hướng hạ thanh vu đi tới. Đương hắn ánh mắt nhìn đến một bên tần lạc y dìa khi, trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng nhạt. Thác bạc thiếu chủ. Bạch y dìa nam tử đang ở suy đoán cái này hạ thanh vu có phải hay không liếu hàn dịch thích cái kia hạ thanh nguyên. Đột nhiên nhìn đến thác bạc ra thiếu chủ thác bạc nguyên hủ xuất hiện, lại còn có gọi hạ thanh vu biểu mội. Ngáy mắt liền minh bạch này nữ tử quả nhiên chính là liếu hàn dịch thích kia nữ nhân, trong lòng ảo nào đến cực điểm. Mồ hôi như hạt đậu nhi từ đầu thượng chảy xuống vội đuổi ở hạ thanh phun mở miệng phía trước giải thích nói, "Ha ha, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Hạ cô nương, Tháp Bạt thiếu chủ, ta còn có việc, trước cáo từ." Che lại miệng vết thương, mang theo liên can đầu người cũng không trở về nhanh chóng rời đi. Nhìn hắn vội vàng rời đi thân ảnh, Tháp Bạt nguyên hủ ánh mắt thực lãnh, người này hắn tự nhiên là nhận thức, liếu ra một cái chi thứ con cháu Liêu Phong, một cái chân chính ăn chơi chắc đảng, phong lưu lang thang. Thích nhất Nghiêm Hoa Nhã Thảo. Hắn dùng ánh mắt dò hỏi biểu muội. Hạ Thanh Vu hướng hắn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Các bạn nguyên hủ yên lòng. Hạ Thanh Vu quay đầu cùng Tần Lạc Y Nhi nói chuyện. Tần Lạc Y thì thế mới biết Hạ Y Nhi nữ tử kêu Hạ Thanh Vu, vốn chính là Huyền Thiên Đại Lục người, mấy năm tiến đến du lịch thiên hạ, đi rồi Huyền Thiên Đại Lục rất nhiều địa phương, Đồng Lai Tiên Đạo rất nhiều địa phương cũng đi khắp, lần trước nàng đụng tới nàng thời điểm, là nghe nói yêu thú triều bộc phát. Muốn đi thông cảm thành kiến thức yêu thú triều, chẳng qua không chờ yêu thú triều hoàn toàn bộc phát nàng liền rời đi, trở về Huyền Thiên Đại Lục. Mà trước mắt áo lam nam tử, Huyền Thiên Đại Lục bảy đại thế gia chi nhất Thác Bạc gia thiếu chủ Thác Bạc Nguyên Hủ, cư nhiên chính là ngày ấy ở Cửu U bên hồ đòi muội muội trích Hồng Tương Quả nam tử. Chúng ta muốn trừ hỏa vực tìm kiếm tinh thạch, ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Hạ Thanh Vu nhiệt tình mời nàng đồng hành. Cách nơi này mấy vạn dặm, Là huyền thiên đại lục thượng nổi danh hỏa vực, hỏa vực trên mặt đất vô cỏ cây, ngầm vô dung nham, căn bản không có chống đỡ thiêu đốt tính chất đặc biệt, chỉ có ngọn lửa, tồn thế đã không biết nhiều ít vào năm, quanh năm không tát. Không được, ta muốn đi Linh Hàng Thành. Tần lạc ý kìa huyền cự, hỏa vực nàng tất nhiên là nghe nói qua, bất quá nàng vội vã xoay chuyển trời đất long núi non, cũng không tưởng lại nhiều trì hoãn thời gian. Linh Hàng Thành sao? Chúng ta đi hỏa vực cũng là phải về linh hoàng thành." Hạ Thanh Vũ cười nói, "Ngươi đi linh hoàng thành làm cái gì?" "Thực cấp sao? Nếu không cấp nói đi hỏa vực chúng ta cùng nhau về đi, mấy ngày nay tiến hỏa vực cơ hội khó được, mỗi 3 năm mới có mấy ngày thời gian hỏa thế so ngày thường tiểu một ít, vận khí tốt nói có thể tìm được không ít tinh thạch." Tân Lạc Yy thực hỉ hạ Thanh Vũ ngay thẳng, không có dấu giếm đi linh hoàng thành mục đích, đương nhiên cũng không có gì hảo dấu. Đi Thiên Long núi non đến đi trước Liêu gia Hàm Dương thành. Thác Bạt Nguyên Hủ lại cười nói, đi Hàm Dương thành phi hành thuyền 10 ngày trước mới rời đi, tiếp theo con khai ra thời gian là 10 ngày lúc sau. Linh hàng trong thành phi hành thuyền cũng không phải mỗi ngày đều có, Tân Lạc Y phía trước cũng hỏi tham rõ ràng, nàng muốn đi hoàng phủ thế gian nơi Thiên Long núi non, cũng không có phi hành thuyền trực tiếp tới, cần thiết đến trước cơ đi Liếu tự thế gia Hàm Dương thành. Ở nơi đó lại đổi thừa đi Thiên Long núi Non Phi hành thuyền, chỉ là không dự đoán được cư nhiên là 10 ngày lúc sau mới có thể có. Lấy nàng tốc độ, tới linh hành thành chỉ cần 2 3 thiên thời gian, kể từ đó, thời gian nhưng thật ra thực xung tốc. Chương 11 10 tầng hỏa vực. Đoan Ngươi ngự hồng hướng hỏa vực mà đi. Hai cái canh giờ lúc sau, liền đến hỏa vực bên ngoài, chỉ cảm thấy đầy trời màu đỏ ngọn lửa ập vào trước mặt, nướng núng đến đại địa một mảnh cháy đen. Không nói hỏa vực bên trong không cũng có một ngọn cỏ, hỏa vực bên ngoài mấy trăm dặm cũng nhìn không tới một thảo một mục. Ngay thường thời điểm, trừ bọn luyện khí sư cùng luyện đan sư, rất ít có ngọc phủ dưới tu sĩ đi vào nơi này, mấy ngày nay hỏa vực hỏa tương đối muốn tiểu một ít, ở hỏa vực phụ cận truyền động người đào không ít, nhìn đến Thác Bạt Nguyên Hựu, có không ít hiểu biết người tiến lên đây cùng hắn chào hỏi. Chỉ cần khống chế được hảo, nơi này hỏa dùng để luyện khí cùng luyện đan, đó là cực hảo. Luyện ra pháp khí so với giống nhau hỏa luyện bỏ ra pháp khí tự nhiên muốn hoàn mỹ rất nhiều, luyện ra tới đan càng là thuần tịnh rất nhiều. Toàn bộ hỏa vực phạm vi gần ngàn, chia làm 10 tầng, mỗi một tầng hỏa uy lực đều không giống nhau, càng đi bên trong đi, hỏa liền càng tinh túy, uy lực càng lớn, giống nhau ngọc phủ đỉnh tu sĩ, nhiều nhất đi đến tầng thứ 5, mà tử phủ điên phong tu sĩ có thể đi đến tầng thứ 8 chung liền tính thực nghịch thiên. Hỏa vực mảnh đất trung tâm Còn không có người đi qua, nghe nói mấy vạn năm trước, có một vị đại năng tu sĩ đã từng tiến vào thứ 9 tầng, đó là tu sĩ tiến vào đến thâm nhập nhất một tầng lửa, bất quá này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, rốt cuộc không có người chính mắt gặp qua. Tân Lạc Ilya đối này phiến hỏa vực thực cảm thấy hứng thú. Nghe nói lúc trước băng vực chủ nhân liền từng đi vào nơi này luyện đan, hắn 15 giai đang dự, chính là ở hỏa vực bên trong luyện thành. Bất quá lấy hắn tu vi, cũng chỉ tiến vào hỏa vực tầng thứ 8 mà thôi, tầng thứ 8 hỏa liền luyện ra 15 giai đan dược tới. Tân Lạc Ilya bản thân ở chính là luyện đan sư, đi theo Hạ Thanh Vũ bọn họ tới hỏa vực, tìm kiếm hỏa linh thạch chỉ là thứ yếu, nàng tưởng luyện hóa nơi này hỏa tinh, dung nhập chính mình đan hỏa bên trong, đối về sau luyện ra gia phẩm giai càng cao đan dược, khẳng định vô cùng hữu ích. Chỉ là không biết lấy nàng tử phủ nhị giai tu vi, có thể đi đến nào một tầng. Đi vào lúc sau Đại gia cẩn thận, nhất định đến làm theo khả năng, không cần tách ra hành động, nếu có không khỏe, cần thiết mau chóng rời khỏi tới. Thác bạc nguyên hủ thần sắc nghiêm túc báo cho mọi người lúc sau, ở trên người thêm vào một tầng cực cứng cỏi phòng hộ cháo, dẫn đầu đi vào. Hạ thanh vu tắc đi theo tần lạc y dài bên người. Đi vào hỏa vực không lâu, thác bạc nguyên hủ dừng lại bước chân, mỉm cười vây tay ý bảo hạ thanh vu đến hắn bên người đi. Hạ thanh vu lôi kéo tần lạc y dài chạy qua đi. Tần lạc y gì hơi hơi mỉm cười, nhậm nàng lôi kéo. Hỏa vực bên trong độ ấm rất cao, bất quá lấy nàng hiện tại tu vi, chỉ là tầng thứ nhất hỏa vực mà thôi. Nhiệt khí cũng không thể xuyên qua phòng hộ cháo, ở hỏa vực bên trong hành tẩu, đi theo bên ngoài không có gì khác nhau, vẫn luôn lược ra vài trăm giảm, bọn họ ba người thuận lợi tiến vào tầng thứ tư hỏa vực. Tiến vào tầng thứ tư hỏa vực làm nàng hơi cảm nóng dự. Thác bạt nguyên hủ thần sắc thong rong, trên mặt mát lạnh vô hãn, Nhìn không ra có bất luận cái gì không khỏe, Hạ Thanh Vu huy tay áo, hô to nhiệt đến chịu không nổi, nguyên bản trắng nõn khuôn mặt trở nên tựa đào hoa phấn hồng, yêu diễm xuất sắc, rất là mỹ lệ. Trừ bỏ Hạ Thanh Vu, còn có năm tên tu sĩ trên mặt cũng bắt đầu ra mồ hôi, một chân vừa mới rảo bước tiến lên tầng thứ 5 hỏa vực, lại bay nhanh lui ra tới. Bọn họ tu vi, không đủ để lại chống đỡ bọn họ tiếp tục đi tới, Hạ Thanh Vu cùng bọn họ cùng nhau đều lưu tại tầng thứ 4 hỏa vực bắt đầu tìm kiếm chôn dấu dưới mặt đất hỏa linh thạch. Tầng thứ 5 hỏa vực lại có một bộ phận người giữ lại. Thần Lạc Yy trong cơ thể vô thượng kinh bay nhanh vận chuyển, tiếp tục thêm vào phòng hộ tráo, nàng thành công tiến vào tầng thứ 6 hỏa vực. Tầng thứ 6 hỏa vực ngọn lửa hiện ra màu tím, khủng bố nóng cháy, làm người hãi hùng khiếp vía, thần Lạc Yy tuyết trắng trên da thịt cũng bắt đầu phiếm ra đảo hoa màu sắc. Đứng ở tầng thứ 6 hỏa vực mảnh đất rắn rành Có thể nhìn đến tầng thứ bảy hỏa vực hỏa càng thêm khủng bố, hiện ra tím đen chi sắc. Tiến vào tầng thứ sáu hỏa vực chỉ có thác bạt nguyên hủ cùng tần lạc y rìa, lấy thác bạt nguyên hủ tu vi, là không thể lại vào, phòng hộ cháo phòng ngự đã tới rồi cực hạn, nếu lại tiến thêm một bước, hơi một không thận, rất có thể sẽ hồn phi phách tán. Quay đầu đang muốn cùng tần lạc y rìa nói chuyện, tần lạc y rìa đã rời đi tầng thứ sáu hỏa vực, tiến vào tầng thứ bảy bên trong. Không khỏi rất là kinh ngạc nhìn nàng một cái, có thể tiến vào tầng thứ bảy hỏa vực, tần lạc y y khẳng định là tử phủ trở lên tu vi. Không nghĩ tới chính mình đào nhìn nhầm, nguyên bản cho rằng nàng nhiều nhất bất quá ngọc phủ đỉnh tu vi mà thôi. Tiến vào tầng thứ bảy hỏa vực tần lạc y y cảm giác chính mình đã tới rồi cực hạ, không thể lại vào. Xem ra chỉ có thể lấy tầng thứ bảy hỏa vực hỏa tới luyện đan, nàng suy nghĩ nói, tầng thứ tắm hỏa, cho dù mang tới. Nàng khẳng định cũng vô pháp luyện hóa. Đang muốn tìm cái bí ẩn địa phương ngồi xếp bằng ngồi xuống, linh đài huyết nội Hỗn Nguyên Thiên Châu đột nhiên dị động lên, thúc dục nàng tiếp tục về phía trước mà đi, liền dường như phía trước có thứ gì hấp dẫn nó giống nhau. Tân Lạc Ý dị trong lòng vừa động. Chẳng lẽ nơi này lại có Hỗn Độn Chi Nguyên không thành? Nếu thực sự có Hỗn Độn Chi Nguyên, lại ở đâu một tầng hỏa vực bên trong? Tầng thứ 8 hỏa vực tuy rằng lợi hại, Tử phủ điên phong tu sĩ cũng có thể đến tầng thứ 8 hỏa vực, hẳn là không ở tầng thứ 8. Nàng đứng không nhúc đích. Mặc kệ là ở đâu một tầng hỏa vực bên trong, đều không phải nàng có thể đi vào. Lần sau đụng tới bạch tí đi hề, đảo có thể cho hắn tới nơi này nhìn xem. Hôn nguyên thiên châu quang mang đại thịnh, giống như nàng muốn tấn dai khi giống nhau, mạnh liệt lục quang mắt thấy liền phải hướng thể mà ra. Đáng chết hạt châu. Tần lạc y sắc mặt biến nổi, thấp chú ra tiếng bất chấp lại tưởng cái gì, đột nhiên chui vào thủ trạc không gian bên trong. Cho dù nơi này là hỏa vực, xung quanh cũng có tu sĩ, thậm chí là hỏa vực bên trong, trừ bỏ thác bạn nguyên hủ một hàng, còn có cái khác tìm kiếm tinh thành người, Hỗn Nguyên Thiên Châu dị tượng nếu là ở chỗ này phát sinh, nàng phiền toái liền một đi không trở lại. Mới vừa nhảy tiến thủ trạc không gian, Hỗn Nguyên Thiên Châu lục quang phá thể mà ra, tuy không có tấn giai khi sinh ra lực lượng cường đại, lại cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Tần lạc ý gì hề mặt đều tái rồi. Lần trước ở Ma Kiêu kết giới chung, còn có lúc này đây. Hôn Nguyên Thiên Châu cư nhiên hai lần vượt qua nàng không chế. Lúc này nàng ở vào tầng thứ bảy hỏa vực bên trong, vừa rồi nàng tiến vào thủ trạc không gian bên trong một màn, cũng không biết có hay không người nhìn đến, liền tính không ai nhìn đến, tầng thứ bảy hỏa vực chỉ cần là tử phủ tu sĩ, chỉ sợ là đều có thể tiến vào, tinh ánh dịch thấu vòng tay. Nếu bị người đụng tới, khẳng định sẽ đem nó đương thành bảo bối lấy đi. Nàng ngươi tiến vào thủ trạc không gian bên trong, vòng tay bại lộ ở tầng thứ 7 hỏa vực bên trong, dùng thân thức tìm tòi, vòng tay cư nhiên lông tóc vô thương. Tần lạc y gì trong mắt sáng ngời. Vòng tay cư nhiên năng lực trụ tầng thứ 7 hỏa vực lửa lớn, không biết có thể hay không tiến vào tầng thứ 8 hỏa vực. Có thể đi vào tầng thứ 8 hỏa vực tu sĩ cực nhỏ, lấy nàng hiện tại loại trạng thái này. Tầng thứ 8 hỏa vực so tầng thứ 7 an toàn nhiều. Bên trong có lẽ còn có hỗn độn chi nguyên. Dung thân thức khống chế được vòng tay, Tần Lạc ý, ý thử tính hướng tầng thứ 8 hỏa vực mà đi. Vòng tay bị màu đen khủng bố ngọn lửa vây quanh, lại không có một tia nhiệt khí thấu tiến vào. Toàn bộ hỏa vực phạm vi gần ngàn, đệ nhất đến 7 tầng thực rộng lớn, đến tầng thứ 8 thời điểm, phạm vi liền nhỏ đi nhiều, đứng ở tầng thứ 8, nàng thân thức xuyên thấu qua vòng tay, Cư nhân nhìn thấu thứ 9 tầng, còn có đệ thập tầng, mà phía trước hỏa vực, đứng ở trong đó một tầng, là hoàn toàn không thể nhìn thấu cái khắc chính tự. Thứ 9 tầng hỏa vực hỏa hiện ra đạm kim sắc, đệ thập tầng hỏa vực hỏa cũng là kim sắc, bất quá lại nhan sắc lại càng sâu. Ở kim sắc trong ngọn lửa gian, có một đoàn đầu lớn nhỏ màu trắng vật thể ở bên trong chim lồi, có chút ít sao trời chi lực từ bên trong lưu tiết mà ra. Quả nhiên là hỗn độn chi nguyên. Tân Lạc Y còn có ngươi, tiếp tục cẩn thận khống chế được vòng tay, xuyên qua thứ 9 tầng hỏa vực, hướng đệ thập tầng hỏa vực mà đi. Linh Ngải Huệ Nội Hỗn Độn Nguyên Châu nhảy độc lên, thập phần hưng phấn bộ dáng, bị kim sắc ngọn lửa vây quanh Hỗn Độn chi nguyên tránh thoát ngọn lửa khống chế, cư nhiên chủ động hướng nàng phiêu lại đây. Hỗn Nguyên Tiên Châu nhảy lên đến Càn Hoan. Tân Tân Lạc fiết fiết môi, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Nghĩ đến vừa rồi Lục Quang thiếu chút nữa phá thể mà ra hung hiểm, Còn có tầng thứ 8 hỏa vực cùng tầng thứ 7 hỏa vực, có lẽ liền có tu sĩ cảm thấy được khát thượng, chính chờ ở bên ngoài tính, kế nàng đâu. Tâm tình của nàng liền như thế nào cũng hảo không được. Hỗn độn chi nguyên tốt như vậy đồ vận, nếu liền như vậy bị nải viên tấn cho nàng nổ ngạt hạt châu nước. Ngẫm lại nàng liền không cam lòng. Điều động toàn thân linh lực, nàng vận khởi vô tướng, hướng tới Hỗn Nguyên Thiên Châu hung hăng áp đi, Hỗn Nguyên Thiên Châu nhảy lên suy nghĩ tránh thoát. Tần Lạc Y hiện tại đã là tử phủ nhị giai tu vi, thực lực so với cùng Ma Kiêu khế ước phía trước cao vô số lần, sao có thể làm nó bỏ chạy đi? Thức phí một phen công phu, cuối cùng là đem nó trấn áp ở Hỗn Nguyên Thiên Châu thượng lục quang dần dần ảm đạm rồi đi xuống, lại thực mau biến mất không thấy. Lấy Hỗn Độn chi nguyên liền không như thế nào tổn công, chỉ là làm nàng khiếp sợ chính là, Hỗn Độn chi nguyên tiến vào thời điểm, cư nhiên mang tiến vào đầu ngón tay lớn một chút kim sắc nhỏ lửa. Đệ thập tầng kim sắc ngọn lửa khủng bố đến cực điểm, tuy rằng chỉ là đầu ngón tay lớn một chút, bất quá mới vừa vừa tiến đến thủ trạc không gian bên trong, khiến cho toàn bộ không gian độ ấm bay lên gần gấp trăm lần, nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh, lập tức ở trên người thêm vào một tầng cường đại phòng hộ, lại thối lui mấy ngàn mét, tia hỏa sẽ trực tiếp đem nàng đốt đến hồn phi phách tán. Chỉ là cho dù có tử phủ phòng hộ cháo, cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cách kia cổ kinh khủng nhiệt khí. Mồ hôi như hạt đậu thực mau từ cái trán của nàng nhỏ dọt, trên người quần áo càng là thực mau ướt đẫm, giống như mới từ trong nước bò dậy giống nhau, tử phủ phòng ngự chao bồn bồn rung động, tựa hồ tùy thời đều sẽ tan vỡ. Lây dính kim sắc ngọn lửa hỗn độn chi nguyên, tần lạc y liễu nhưng không kia lá gan đem nó để vào trong cơ thể hảo đi, kỳ thật nàng ngay từ đầu liền không chuẩn bị bỏ vào đi, bất quá phía trước là bởi vì hôn nguyên tiên châu Nàng không nghĩ cấp Hỗn Độn Thiên Châu một chút cắn nuốt Hỗn Độn chi nguyên cơ hội, hiện tại còn lại là bất đắc dĩ. Nói giỡn, như vậy lợi hại ngọn lửa, mấy chục vạn năm tới, còn chưa từng có người nghe nói qua có thể đi vào đệ thập tầng hỏa vực, kia ngọn lửa chỉ cần dính lên một chút, 10 cái mạng cũng không đủ nàng chết. Nàng vô pháp tới gần Hỗn Độn chi nguyên, chính mình chỉ phải chạy đến thủ trạc không gian nhất trong một góc màn lốc. Nàng lúc ban đầu được đến vòng tay thời điểm, Bên trong không gian chỉ có mấy trăm mét vuông lớn nhỏ, bất quá ở nàng tiến vào Huyền phủ khi, tấn giai khi cường đại năng lượng làm vòng tay bên trong không gian mở rộng mấy chục lần. Sau lại nàng lại tấn giai thành phủ, Ngọc phủ, trước hai ngày càng là thành công tấn giai tử phủ. Mỗi tấn giai một lần, bên trong không gian liền sẽ bị mở rộng rất nhiều, hiện tại bên trong không gian đã chừng gần ngàn km vuông. Đứng ở nhất trong một góc, cách hỗn độn chi nguyên rất xa, trên người nàng tức khắc dễ chịu không ít. Nhìn trống trải thủ chạc không gian, Tân Lạc Y li trong mắt xẹt qua một mạt đáng tiếc chi sắc. Lớn như vậy không gian, nàng cũng từng thử ở bên trong loại vài thứ, đáng tiếc bên trong linh khí tuy rằng dư thừa, gieo đi đồ vật lại không có giống nhau sống. Bạch mụ lớn như vậy địa phương, đệ thập tầng hỏa vực hỗn độn chi nguyên cư nhiên không có bị lấy đi, xem truyền thuyết là thật sự, hỏa vực đệ thập tầng hẳn là chưa từng có người đã tới. Chư bỏ hỗn độn chi nguyên Trên mặt đất càng có rất nhiều hỏa linh thạch, mỗi một viên đều có năng tay lớn nhỏ, linh lực cực kỳ nồng đậm. Nay đó hỏa linh thạch đều là hỏa trung tinh hoa cùng thiên địa chi gian linh lực kết hợp ở bên nhau, bị trên mặt đất khoáng thạch hấp thu, trải qua mấy ngàn thượng và năm, thậm chí mấy chục vạn năm thời gian mà hình thành, hỏa tinh càng tinh túy, hình thành hỏa linh thạch tự nhiên càng tốt, bên trong sở hàm linh lực cũng càng nồng đậm. Tư tầng thứ nhất hỏa vực đến đệ thập tầng hỏa vực, càng là bên trong hỏa linh thạch càng là khó được, cũng càng đáng giá, cho nên rất nhiều tu sĩ tha rằng mạo sinh mệnh nguy hiểm, cũng tưởng tiến vào càng bên trong hỏa vực tìm kiếm hỏa linh thạch. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân là tiến vào tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 tu sĩ quá nhiều, trên mặt đất kỳ thật đã rất khó đến tìm được hỏa linh thạch, yêu cầu hướng ngầm tìm kiếm mới có thể có thu hoạch. Tượng như vậy khắp nơi đều có hỏa linh thạch, tùy chỗ nhưng nhặt tình huống, ở tầng thứ nhất hỏa vực đến tầng thứ 8 hỏa vực Đó là căn bản nhìn không tới, chỉ có thứ 9 tầng hỏa vực cùng đệ thập tầng hỏa vực bên trong mới có như vậy kỳ cảnh. Nếu tiến vào đệ thập tầng hỏa vực, Trần Lạc Y tự nhiên sẽ không tay không mà hồi, lợi dụng thần thức từng khối từng khối đem trên mặt đất hỏa linh thạch đều lộng tới thủ trạc không gian bên trong, tùy tay cầm lấy một khối ước lượng, vui sướng phát hiện, hỏa linh thạch bên trong không chỉ có có cực nồng đậm hiếm thấy linh lực, mỗi một viên bên trong còn ẩn chứa có không ít sao trời chi lực. Lục Mộ suy nghĩ nàng liền minh bạch, Hỏa Linh thạch có sao trời chi lực, tất nhiên là bởi vì tầng này hỏa vực bên trong có hỗn độn chi nguyên duyên cơ. Đệ thập tầng hỏa vực cũng không lớn, nàng hoa hơn nửa canh giờ, liền đem bên trong Hỏa Linh thạch toàn bộ nhặt vào thủ trạc không gian bên trong, chừng gần trăm khối nhiều, đến nỗi ngầm Hỏa Linh thạch, nàng thần thức còn không có cường hạn đến có thể đem ngầm Hỏa Linh thạch đào ra. Thứ 9 tầng hỏa vực bên trong cũng có rất nhiều Hỏa Linh thạch. Bất quá mỗi một tầng chi gian là có kết giới, nàng đứng ở đệ thập tầng hỏa vực, vô pháp bắt được thứ 9 tầng hỏa vực trung hỏa linh thạch. Tân Lạc Ilya dùng thần thức khống chế được thủ trại không gian, lại lui về thứ 9 trọng hỏa vực, một bên tìm bí ẩn địa phương trước đem vòng tay giấu đi, một bên tiếp tục lấy hỏa linh thạch, đương nhiên còn không quên quan sát đến xung quanh, đặc biệt là tầng thứ 8 hỏa vực tình huống. Ở thứ 9 tầng hỏa vực dạo qua một vòng xuống dưới, Nàng phát hiện có lưỡng đạo cường đại hơi thở ở nhìn trộm chính mình, nghĩ đến chỉ cần nàng vừa ly khai thứ 9 tầng hỏa vực, này 2 người trăm phần trăm sẽ lao tới đánh cướp nàng. Hôn độn chi nguyên cùng vòng tay, chỉ là trong đó giống nhau, cũng đủ để cho cường đại tử phủ tu sĩ động tâm, húng chi là 2 dạng, hơn nữa nàng còn nhặt nhặt như vậy nhiều hỏa linh thạch. Có thể tiến vào tầng thứ 8 hỏa vực, tự nhiên là tử phủ tu sĩ cấp cao, thậm chí có khả năng là tử phủ điên phong tu sĩ. Lấy nàng hiện tại tử phủ nhị giai tu vi, đừng nói nhảy ra hai cái như vậy cùng, giả, chính là một cái nàng cũng vô pháp đối phó. Hơn nữa đối phó tử phủ tu sĩ cấp cao, thanh y khôi lỗi cũng không phải sử dụng đến, xuất kỳ bất ý sử dụng càn côn trùng, có lẽ có thể làm cho bọn họ chịu một chút thương, muốn lấy bọn họ cái mạng, khẳng định là không được. Nếu nàng bản thân là tử phủ điên phong tu sĩ, chính là tử phủ tu sĩ cấp cao, còn có thể dùng càn côn trùng bắt một bác Bảo Lam chiến thuyền cũng không được. Nàng vẫn luôn đem Bảo Lam chiến thuyền ôn dưỡng ở phủ đệ bên trong, so với lúc ban đầu thời điểm, Bảo Lam chiến thuyền chiến lực tăng lên rất nhiều, nó đối phó Tử phủ Điện Phong tu sĩ, không có phần thắng, dùng nó chạy trốn nhưng thật ra có vài phần phần thắng, bất quá không đêm này hai người giết chết, gia này hỏa vực về sau có lẽ nàng lại không được an bình nh nh tử, tùy thời đến gặp phải này hai người đổi giết. Bị hai cái Tử phủ tu sĩ cấp cao rước lượng nhớ kỹ, Cảm giác này thật không tốt. Nàng nhưng không nghĩ về sau nhật tử đều sống được trong lòng run sợ. Cần thiết đến cân nhắc một cái vạn toàn tri kế mới là, cũng may nàng hiện tại ở thứ 9 tầng hỏa vực bên trong, này hai người cho dù đỏ mắt hỗn độn chi nguyên cùng thủ trạc không gian, tay tạm thời còn rũ không đến nơi này tới. Thủ trạc không gian độ ấm quá cao, tuy không có làm nàng lại bị thương, hơi bức độ ấm vẫn là làm nàng tâm phụ khí táo. Nhìn nơi xa hốn độn chi nguyên thượng kêu một chút kim sắc ngọt lửa, nàng trong lòng vừa động. Nếu là nàng không chế được này đó ngọt lửa, đừng nói tử phủ tu sĩ cấp cao, chính là tử phủ điền phong tu sĩ, nàng cũng là không sợ, lập tức làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Chỉ là không chế này dị thường khủng bố để thập tầng hỏa vực ngọt lửa, chỉ sợ thập phần không dễ dàng. Không dễ dàng cũng đến thử xem. Tần lạc y dìa đen nhánh mắt vượng trung hiện lên một mặt dứt khoát chi sắc. Ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, vận khởi vô thượng kinh, nàng đem thần thức gì qua đi. Hô! Thần thức ở cách ngọn lửa còn có mấy trăm mễ địa phương liền không thể gần chút nữa, kịch liệt đau đớn lên, tựa hồ nàng thần thức đều phải bị đốt vì cho tàn. Tần lạc y dưới trong lòng chấm xuống, không dám lại dừa qua đi, nhanh chóng lui trở về, môi mỏng gắt gao nhóc. Đừng nói không chê kia lũ ngọn lửa, cư nhiên liền tới gần đều làm không được. Trên tay nặn ra một đạo phức tạp thủ quyết. Tần lạc y đi trực tiếp vận khởi vô tướng, một đạo kim sắc quang mang từ nàng trong tay bay ra, thẳng bước hốn độn chi nguyên mà đi. 1.000m, 800m, 50m. Trước mắt thời gian, kia lũ kim sắc quang mang thuận lợi tới hốn độn chi nguyên thượng, đến gần rồi kim sắc ngọn lửa. Kim sắc ngọn lửa tuy rằng lợi hại, cũng không có thể đèm kia lũ kim quang đốt diệt. Tần lạc y đi trong mắt sáng ngời. Tiếp tục vận khởi vô tướng, kim sắc quang mang liên tiếp bay đi ra ngoài. Thực mau giống như nàng chói bộ Hỗn Nguyên Thiên Châu giống nhau, không chỉ có đem kim sắc ngọn lửa từ Hỗn Độn Chi Nguyên thượng chia lìa ra tới, còn chói cái kín mít. Bị vô tướng chói chủ ngọn lửa, nàng thân thức gần chút nữa qua đi, đã không có bất luận cái gì không khỏe, ý niệm vừa động, nàng đem ngọn lửa thuận lợi ném hướng trong một góc, mà nàng chính mình tắc đứng ở Hỗn Độn Chi Nguyên bên cạnh. Hai cái tử phủ tu sĩ cấp cao, đầu ngón tay lớn như vậy ngọn lửa, cũng không biết có đủ hay không. Có đối phó ẩn đang âm thầm địch nhân phương pháp, tần lạc y đi trong lòng bưng lỏng, mỉm cười lầm bầm lầu bầu, trong mắt hiện lên một mặt vẻ mặt rào hoạt. Trưng 12 toàn ra ngó hẹp. Một thân nâu y đi hay liêu thật ngồi xếp bằng ngồi ở tầng thứ 8 hỏa vực trung, hắn trước người huyền phù một phen màu tím trường kiếm, màu đen ngọn lửa đem trường kiếm gắt gao vây quanh, trường kiếm ở trong ngọn lửa không ngừng ngảy lên. Liêu thật là một người luyện khí đại sư. Hắn đang ở Dung Hỏa vực tầng thứ 8 hỏa giàn hắn mới luyện ra tới trường kiếm tím long kiếm. Thanh kiếm này hắn xem đến cực kỳ coi trọng, bởi vì bên trong gia nhập rất khó đến chân long hỏa kim, chỉ là lúc này hắn ánh mắt lại không có dừng ở trên thân kiếm, chỉ là nhậm tím long kiếm ở màu đen hỏa trung chìm nổi. Thâm trầm cực nóng ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt dừng ở đệ thập tầng hỏa vực. Một con xanh biết thông thấu vòng tay bị đệ thập tầng hỏa vực kim sắc ngọn lửa vây quanh. Trịnh Trốn tránh ở một khối màu đỏ cự thạch lúc sau, liên ở mấy cái canh giờ phía trước, hắn tận mắt nhìn thấy đến này chỉ vòng tay từ tầng thứ 7 Hỏa vực bay vào thứ 8 trọng Hỏa vực, sau đó lại như vào chỗ không người bay vào thứ 9 trọng Hỏa vực, cuối cùng cư nhiên tiến vào đệ thập trọng. Đệ thập trọng Hỏa vực có trong thiên địa tu luyện chí bảo Hỗn Độn chi nguyên, cái tay kia vòng đi vào lúc sau, không chỉ có đem Hỏa vực tồn thế hơn 10 vạn năm Hỗn Độn chi nguyên nuốt đi vào. Còn đem bên trong Hỏa Linh Thạch cũng cắn nuốt đến sạch sẽ. Những cái đó Hỏa Linh Thạch, mỗi một viên đều giá trị liên thành, hơn nữa cùng Hỗn Độn Chi Nguyên ngốc tại cùng nhau Hỏa Linh Thạch, bên trong khẳng định ẩn chứa nồng đậm sao trời chi lực, chỉ một viên cũng giá trị ngàn vàng kim, bất quá cùng Hỗn Độn Chi Nguyên so sánh với, những cái đó Hỏa Linh Thạch căn bản không coi là cái gì. Hỏa vực bên trong có Hỗn Độn Chi Nguyên, Huyền Thiên Đại Lục rất nhiều tu sĩ đều biết, đây là một cái công khai bí mật. Chỉ là biết là một chuyện, vô số vạn năm tới, chưa từng có người có thể đem hắn lấy ra, bởi vì không ai có thể tiến vào có khủng bố kim sắc ngọn lửa đệ thập trọng hỏa vực bên trong. Hắn thoát cáo vực cũng không phải một lần hai lần, mỗi lần vào tầng thứ 8 hỏa vực, nhìn gần trong gang tắc hỗn độn chi nguyên lại vô pháp lấy ra, tâm ngứa như vạn kiến ở tao cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không nói hắn chỉ có tử phủ bắt giai tu vi, chính là liêu gia lão tổ. Vị kia đã tấn giai nhập tử phủ điên phong mấy ngàn năm cường đại tồn tại, cũng chỉ có thể làm nhìn. Không nghĩ tới hôm nay lại ngoài ý muốn làm hắn nhìn đến Hỗn Độn Chi Nguyên bị thu vào một cái nghịch thiên vòng tay chung. Nghĩ đến vòng tay, Liễu thật sự ánh mắt trở nên càng thêm kực nóng. Vòng tay, vòng tay Hỗn Độn Chi Nguyên, còn có Hỏa Linh Thạch. Những cái đó hết thảy đều đem là của hắn, hắn nhất định phải được đến. Chỉ cần có Hỗn Độn Chi Nguyên, nếu không nhiều ít năm Hắn nhất định có thể tiến vào tử phủ cũ gia đình, trở thành Liễu gia lão tổ như vậy cường đại tồn tại. Nó như thế nào ngốc tại bên trong vẫn luôn không ra? Một đạo mầu xanh lá thân ảnh lặng yên tìm lại đây, dừng ở Liễu chân thân bên, là một cái lão giả, làn da ngăm đen, một đôi tinh quang bắn ra bốn phía trong mắt lại có dấu không được hưng phấn. Liễu thật đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên khinh thường. Thượng Quan Lâm, tử phủ bát giai tu sĩ, hai người tu vi tương đương. Cùng hắn giống nhau cũng là luyện khí sư, thừa dịp 3 năm một lần hỏa vực hỏa thế hơi yếu thời điểm tới nơi này đoán tạo pháp khí, vòng tay tiến vào 10 tầng hỏa vực chung cắn nuốt hôn độn chi nguyên hướng kia một màn, hắn cũng thấy. Bên trong trừ bỏ hỏa, đã không có gì đồ vật, nó sớm hay muộn sẽ ra tới. Liêu thật cười nói, không đổi, chúng ta chờ chính là. Hai người đều là luyện khí đại sư, liếc mắt một cái liền nhìn ra kia vòng tay là một kiện nghịch thiên pháp khí. Đối lấy Hỗn Độn Chi Nguyên Cùng Hỏa Linh Thạch khẳng định là chịu người khống chế, hắn lén lưu ý, nhưng vẫn không có tìm ra ở phía sau màn khống chế vòng tay người. Bởi vì không biết khống chế vòng tay nhân tu vì như thế nào, Liêu Thật mới có thể giả ý cùng Thượng Quan Lâm Liên Thủ, tướng định đắc thủ sau đem bên trong Hỗn Độn Chi Nguyên Cùng Hỏa Linh Thạch chia đều đến nội vòng tay. Vòng tay chỉ có một, sở trường vòng người tự nhiên muốn thiếu phân một ít đồ vật. Bất quá lời tuy nhiên nói như thế, Hắn lại biết Thượng Quan Lâm chỉ sợ cùng hắn giống nhau, đánh độc chiếm hết thể tính toán, lại sợ khống chế vòng tay nhân tu vì quá tương đại, cho nên mới mặt ngoài cùng chính mình hợp tác. Hoa vực hỏa thế đã nhỏ 2 ngày, lại có 3 ngày, nơi này chúng ta đã có thể ngốc không được. Thượng Quan Lâm linh mày trầm ngâm nói, nó sớm hay muộn sẽ đi ra ngoài, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ chính là, liền tính 3 ngày lúc sau chúng ta cần thiết phải đi ra ngoài không thế nào? Chúng ta còn có thể ở bên ngoài chờ không phải? Liêu Thiệt Tình trung thần trương, thần sắc lại rất là đương nhiên. Tân Lạc Y tự nhiên không có khả năng vẫn luôn ngốc tại hỏa vực bên trong, nàng còn phải mau chóng chạy về Thiên Long núi non. Phát hiện vô tướng có thể khống chế hỏa vực bên trong kim sắc ngọn lửa, nàng liền chạy đến đệ thập tầng hỏa vực, đem hỏa vực bên trong hỏa chậm rãi hấp thu tới tay vòng trong không gian đi. Bởi vì hấp thu ngọn lửa động tác rất chậm, Vòng tay lại bị không ngừng quay cuồng khủng bố kim sắc ngọn lửa bao vây lấy, cho dù tám tầng hỏa vực bên trong tu sĩ có thể nhìn đến vòng tay ngốc tại hỏa vực, lại nhìn không tới vòng tay ở hút bên trong ngọn lửa. Hoa mấy cái canh giờ thời gian, thủ trạc không gian ngọn lửa đã có một cái trẻ con đầu lớn nhỏ, bên ngoài ít nhất có hai cái tử phụ cao giai thậm chí là đỉnh tu sĩ, Trần Lạc Y không dám thiếu cảnh giác, nghĩ dù sao thời gian còn sớm, liền tiếp tục hút Đối phó so nàng tu vi cao tử phủ tu sĩ, nàng chỉ có thể đánh lén, cơ hội chỉ có một lần, nàng cần thiết làm được một kích tức trùng, đem kia hai người vĩnh viễn lưu tại hỏa vực trung. Qua một ngày một đêm, trong không gian mặt ngọn lửa đã cũng đủ nhiều, có hai cái thành nhân màng não như vậy lại, đánh giá đủ rồi, nàng lúc này mới ngừng lại. Nuốt một viên linh đan, ngồi xếp bằng ngồi xuống đả tọa, khôi phục ngày này một đêm hao đi linh lực làm thân thể các hạng cơ năng đều đạt tới tốt nhất trạng thái, sau đó mới đứng dậy cẩn thận khống chế được vòng tay hương thứ 9 tầng bên trong thổi đi. Ra tới. Nơi tay vòng di động trước tiên, Liễu Thật cùng Thượng Quan Lâm liền phát hiện, hai người trong mắt sáng ngời, đều không hề tiếp tục khí, nắm chặt trong tay pháp khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xanh biếc vòng tay, chuẩn bị chờ vòng tay từ 9 tầng hỏa vực trung vừa ra tới, lập tức nào qua đi đem nó chế trụ. Thứ 9 tầng hỏa vực không lớn, Thực nhanh tay vòng liền từ thứ 9 tầng hỏa vực trung nhảy ra tới. Lương đạo thân ảnh tựa rơi cùng mũi tên giống nhau, vọt mạnh qua đi, xanh biết vòng tay rũ dậy, tựa hồ phát hiện bọn họ, nhanh hơn tốc độ về phía trước chạy. Liêu thật hừ lạnh một tiếng. Dưới chân tốc độ càng mau, thực mau liền vọt tới vòng tay bên cạnh, vươn tay liền muốn đi bắt tay vòng. Thượng Quan Lâm cũng đuổi tới, đồng dạng vươn tay tới, trong nháy mắt hai người tay đồng thời đều nắm ở vòng tay phía trên. Liêu Thiệt Tình trung cười lạnh, một đạo khủng bố công kích đột nhiên liền hướng về phía Thượng Quan Lâm mà đi. Thượng Quan Lâm thần sắc lẫm khốc. Liêu thật sự đánh lén sớm tại Hán Dự Kiến bên trong, bắt lấy vòng tay tay không hề có tùng, một cái tay khác nặn ra thủ quyết, nhanh chóng đón nhận Liêu thật sự công kích. Liêu thật tự nhiên cũng không có bung ra vòng tay, tới tay thịt mở khẳng định không có bạch bạch tiện nghi người khác đạo lý, hơn nữa này vòng tay ra ngoài Hán Dự Kiến hoàn toàn không có công kích tính nghĩ đến luyện chế pháp khí nhân vi lấy được hỏa vực hỗn độn chi nguyên, chú trọng chỉ là nó cường đại lực phòng ngự. Hai người hung hăng đúng rồi một chưởng. Oanh! Một tiếng vang lớn, tích liệt trưởng phong làm chúng quanh mầu đen ngọn lửa thiêu đốt đến càng thêm hung mãnh, hai người đều là tử phủ bát giai tu sĩ, tu vi lực lượng ngang nhau, này một chưởng vì đoạt được vòng tay, đều là dùng hết toàn lực, không có chút nào giữ lại. Mạnh liệt thiêu đốt ngọn lửa làm cho bọn họ trên người tử phủ phòng ngự có băng nứt dấu vết. Liên ở hai người đều tưởng chí đối phương vào chỗ chết, hảo độc chiêm này nghịch thiên vòng tay khi, vòng tay bên trong ầm ầm lăn ra hai người đầu đại hỏa cầu, một cái hướng về phía Thượng Quan Lâm mà đi, một cái hướng về phía Liêu Thật mà đi. Phốc! Bởi vì ly đến thân cận quá, hỏa cầu tốc độ lại cực nhanh, Liêu Thật cùng Thượng Quan Lâm đều bị vòng tay này đột nhiên mà tới công kích đánh trúng bọn họ trừng lớn mắt, thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có tới kịp phát ra một tiếng, đã bị kim sắc ngọn lửa đánh bại tử phủ phòng hộ, thân thể biến thành tro tàn. Xách, này đệ thập tầng hỏa vực hỏa quả nhiên biến thái. Kiến thức đến kim sắc ngọn lửa như thế cường đại lực công kích, Trần Lạc Y Nhiệt nhịn không được cười lên tiếng, sau đó bay nhanh dùng ý niệm đem hai người pháp khí thu vào vòng tay. Hai người sau khi chết, xung quanh trừ bỏ ngọn lửa đùng tanh không còn có cái khác thanh âm. Một ngày một đêm thời gian, nàng sớm biết rõ ràng tầng thứ tám hỏa vượt chỉ có này hai người. Vòng tay bên trong chỉ còn lại có một khối nắm tay lớn nhỏ ngọn lửa, vừa rồi sợ kim sắc ngọn lửa quá ít giết không chết bọn họ, nàng toàn bộ cơ hộ toàn ném ra tới. Tần lạc ý gì cũng không có vội vã đi ra ngoài, vì không lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm, nàng lại ẩn ở, ở nơi tối tăm, quan sát một trận, vẫn luôn không có người lại đây, lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Phản hồi đệ thập tầng hỏa vực, hoa hai ngày một đêm thời gian góp nhặt cũng đủ nhiều kim sắc ngọn lửa, lúc này mới ra bên ngoài mà đi. Tầng thứ 8 hỏa vực là màu đen ngọn lửa, tầng thứ 7 hỏa vực còn lại là màu tím đen ngọn lửa, đứng ở tầng thứ 8 chung, cũng không thể rõ ràng cảm giác đến tầng thứ 7 tình huống. Có thể đi vào tầng thứ 7 hỏa vực, nhiều nhất bất quá tử phủ sơ giai hoặc là trung giai tu sĩ mà thôi, dễ dàng đối phó rồi hai cái tử phủ tu sĩ cấp cao lại đi đối phó cùng chính mình không sai biệt nhiều tu sĩ, lại có bảo lam chiến thuyền nơi tay, Tân Lạc Y tự tin thật đủ. Như nàng sở liệu, mới vừa từ lúc tám tầng hỏa vực trung chui ra tới, liền có mấy đạo thân ảnh hướng nàng nhanh chóng pháp lại đây. Tân Lạc Y trong lòng cười lạnh, vòng tay sớm bị nàng mang ở trên tay, cố tình vẻ mặt khiếp sợ hoảng loạn ngữ hồng liền chạy. Truy kích nàng tu sĩ cực có ăn ý đem nàng ngăn ở tầng thứ 7 hỏa vực trung. Nay ở giữa tần lạc y đi hề lòng kẻ dưới này, nàng tương kê tiểu kế vẫn luôn ở tầng thứ bảy hỏa vực trung tranh né bọn họ công kích. Một bên trốn một bên chú ý quan khán, tới truy kích nàng người từ lúc ban đầu bốn người, thực mau ra tăng đến sáu người. Mỗi người trong mắt đều mang theo một mặt trí tại tất đắc tham lam nhàn sát. Tần lạc y đi hề hư lạnh, mắt phượng thanh lánh sắc bén. Những người này một cái đều không thể lưu. Nàng trước hai ngày bởi vì hôn nguyên thiên châu đột nhiên tắc quái không thể không nhảy vào thủ trạng không gian, lại từ thủ trạng không gian tiến vào tầng thứ 8 hỏa vực, hiển nhiên bọn họ đều thấy được. Xoay một vòng lớn, trừ bỏ những người này, không còn có nhìn đến cái khác tu sĩ, so nàng đoán trước thiếu rất nhiều. Trong lúc lơ đãng, tần Lạc y li tốc độ chậm tới. Phấn Phật một tiếng, sáu gã tử phủ tu sĩ nhanh chóng đem nàng vây quanh, ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở tay nàng vòng thượng. Giết nàng. Không biết là ai trước kêu một tiếng. Mọi người trong mắt sát ý hôi hổi, đều hướng về phía nàng giết lại đây, xuống tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào. Tần lạc ý ghi hề nhìn chung quanh một vòng, đưa bọn họ dung mạo diện mạo tất cả đều nhớ xuống dưới, không đợi bọn họ vọt tới chính mình bên người, nâng lên vòng tay, vòng tay chung nháy mắt bắn ra mấy chục đạo kim sắc quan mang, mang theo cực nóng mà khủng bố hơi thở, tật như kia chớp hướng bọn họ vọt tới. A. Xông vào trước nhất mặt năm người trực tiếp bị kim sắc ngọn lửa hóa thành núi tên nhọn bắn chúng, phát ra một tiếng quá ngắn xúc kêu thảm thiết, thân thể nháy mắt liền hóa thành tro tàn, chỉ có một người tránh thoát nàng đột nhiên làm khó dễ, mắt thấy không thích hợp, hắn xoay người chạy, tốc độ cực nhanh. Tân Lạc Y tự nhiên là sẽ không tha hắn rời đi, lấy ra bảo lam chiến thuyền, mấy pháo liền nổ nát trên người hắn tử phủ phòng ngự, lại nhanh chóng đuổi kịp tiến đến, một chân đem hắn đá vào tầng thứ 8 hỏa vực trung. Lẳng lặng đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn hắn nháy mắt đã bị khủng bố màu đen ngọn lửa đốt vì cho tàn. Biểu ca, như thế nào chỉ có ngươi một người ra tới, còn có tần cô nương đâu. Nhìn một thân áo lam thác bạt nguyên hủ từ hỏa vực trung tiêu sái đi ra, hạ thanh vu đầu tiên là vui sướng, ngay sau đó trong mắt hiện lên lo lắng. Ở nàng bên cạnh, đứng liền can đi theo thác bạt nguyên hủ cùng nhau tới một chúng tu sĩ, một cái cũng chưa thiếu. Tần lạc y kìa. Nàng cư nhiên còn không có ra tới sao? Thác Bạt Nguyên Hủ trong lòng cả kinh, trong mắt hiện lên một mạt ưu sắc. Hạ Thanh Nguyên bước nhanh đi tới giữ chặt hắn ống tay áo, ngửa đầu đang muốn hỏi hắn là chuyện như thế nào, trên bầu trời bay nhanh rơi xuống lãng đạo thần hồng. Một cái người mặc màu đỏ quần áo nhịt váy nữ tử tử từ thần hồng trung đi ra, mặt tựa phù dung, khóe môi mỉm cười, dáng người quyến rũ, trên đầu cắm phức tạp kim bộ giêu theo nàng đi lại lắc lư. Dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang chói mắt, Liêu Khuynh Thành. Lúc này nàng tới nơi này làm cái gì? Hạ Thanh Nguyên nhìn đến thiên tiểu bá mỹ nữ tử áo đỏ sau, sắc mặt tức khắc tối sầm. Nàng Hạ Thanh vu đời này nhất không thể gặp chính là Liêu gia người. Cùng Liêu Khuynh Thành cùng nhau tới chính là thượng quan gia chi thứ đệ tử thượng quan Mô Ưu. Đối thượng quan Mô Ưu, Hạ Thanh Vu cũng không có gì hảo cảm. Liêu Khuynh Thành cùng thượng quan Vô Ưu đều là nhận được thác bạt nguyên hộ cư tiến lên đây cùng hắn chào hỏi. Các Bạt Nguyên Hỗ chiều bọn họ gật gật đầu, thân sắc nhàn nhạt, nhạt. Hạ Thanh Vũ trực tiếp đương không thấy được bọn họ hai người, biểu ca, ngươi mau cùng ta nói, tân cô nương như thế nào còn không có ra tới. Các Bạt Nguyên Hỗ đang muốn nói cho nàng chính mình chỉ là ở tầng thứ 6 hỏa vực, tân lạc y li tiến chính là tầng thứ 7 hỏa vực khi, khóe mắt bay nhanh ngắm đến một đạo màu trắng thân ảnh từ hỏa vực trung nhanh chóng lực ra tới. Ai Ngươi cuối cùng là ra tới. Hạ Thanh Nguyên trong mắt sáng ngời, bước nhanh đón đi lên, cười hì hì nói, "Ra tới Bạch Tỷ liễu nữ tử đúng là Tần Lạc Yiye, da thịt tuyết trắng, sợi tóc đen nhánh, trên lộ hai mang một đôi hồng bảo thạch uyên thai cùng phía sau nhảy lên màu đỏ ngọn lửa tôn nhau lên thành huy, sân đến nàng vốn là minh diễm khuôn mặt càng thêm mỹ lệ động lòng người." Thác Bạt Nguyên Hủ hơi hơi mỉm cười, ở nghe được nàng còn không có ra tới sau liền vẫn luôn căng chặt huyền đột nhiên lỏng xuống dưới. Liêu Khuynh Thành khỏe môi quyến rũ ý cười cứng đờ, trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt tàn nhận sắc. Thượng quan vô yêu cười vô vô nàng bả vai. Còn chưa ra hỏa vực tần lạc ý gì hề liền thấy được Liêu Khuynh Thành, khi cách mấy năm, không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này đụng tới nàng. Đứng ở hỏa vực bên ngoài trừ bỏ thác bạt nguyên hủ một hàng, còn có không ít tu sĩ đang chờ chính mình đồng bạn ra tới, giữa có không ít người nhận thức Liêu Khuynh Thành cùng thượng quan vô yêu liền tiến lên theo chân bọn họ hàn huyên. Liêu Thanh Tiễn bối cùng Thượng Quan Lâm Tiễn bối ở bên trong luyện kiếm, kia bọn họ khẳng định là ở tầng thứ 8 Hỏa vực. Biết được Liêu gia luyện khí đại sư cùng Thượng Quan gia tộc luyện khí đại sư đều ở Hỏa vực bên trong, hơn nữa là cố ý tới nơi này vì Liêu huynh thành cùng Thượng Quan vô ưu luyện chế pháp khí, chúng tôi sĩ đầy mặt hâm mộ. Liêu thật cùng Thượng Quan Lâm không chỉ có tu vi cao, hơn nữa là Huyền Thiên Đại Lục công nhận luyện khí đại sư, bọn họ sở luyện đồ vật mỗi một kiện đều là tinh phẩm. Giá trị Liên Thành Liêu Khuynh Thành ánh mắt ở trước mặt mọi người đảo qua, trong lòng âm thầm đắc ý, ánh mắt liếc hướng đang cùng Hạ Thanh Vu nói chuyện tần lạc y đi hề. Tần lạc y đi xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái. Liêu Khuynh Thành chắn nản. Trong lòng lại thầm nghĩ, không biết tần lạc y đi hề là như thế nào đi vào huyền thiên đại lục, còn cùng Hạ Thanh Vu ở bên nhau, chẳng lẽ Phượng Phi Ly cùng đoàn một trường thanh tới bắc vực không thành. Trưng 13 ơn cứu mạng Liêu Thanh Thượng quan Lâm. Tân Lạc ý liếc nhẹ nhàng cong cong khóe môi, trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt mỉa mai cùng khinh thường. Hẳn là chính là ở tầng thứ 8 hỏa vực trung tập kích chính mình kia hai người, không nghĩ tới bọn họ một cái là Liễu tự thế gia người, một cái là Thượng quan thế gia người. Liễu Khuynh Thành, nàng con trời Liễu Thanh cho nàng luyện tím long kiếm đâu? Hắc hắc, hiện tại tím long kiếm đã thu ở nàng chứa vật trong không gian mật, nàng liền chậm rãi ở chỗ này chờ xem. Biết Thác Bạt nguyên hủ muốn đi linh hành thành, Liễu Khuynh Thành đan mắt phượng trung lấy ra một mạt quỷ sóng, hướng về phía hắn xinh đẹp cười, "Ta cùng Liễu Thanh thúc thúc cũng là muốn đi linh hành thành, trên người hắn có phi hành pháp khí, nếu là thiếu chủ không đội nói, chờ một chút chúng ta có thể cùng nhau đi." Hạ Thanh Vũ phớt phớt môi, ai hiếm lạ kia phi hành pháp khí a Zoe tay lôi kéo nhà mình biểu ca ống tay áo, thúc dục hắn đi mau. Nàng nhưng không muốn cùng Liễu gia người đi cùng một chỗ. Thác Bạc Nguyên Hủ trong mắt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Khách khí huyền chuyển từ chối Liêu Khuynh Thành Hạo Ý, xoay người mang theo Liên Can người đi trước rời đi. Nhìn chằm chằm Tân Lạc Ý cùng bọn họ cùng nhau rời đi bóng dáng, Liêu Khuynh Thành âm thầm cắn răng. Trên mặt Cố Tình Kiều Nhu vũ mị tươi cười càng là thiếu chút nữa không nhịn được nước toạc mở ra. Thác Bạc Nguyên Hủ tuy là Thác Bạc gia thiếu chủ, thân phận tôn quý, nhưng nàng thúc thúc cũng là tử phụ bát giai tu sĩ. Lại là Huyền Thiên Đại Lục thượng nổi danh lớn Lao luyện khí đại sư, đi đến nơi nào đều là mỗi người lĩnh bợ đối tượng. Nàng nguyên tưởng rằng nhắc tới chính mình cùng thúc thúc đều phải đi linh hành thành, Thác Bạt Nguyên Hủ như thế nào cũng sẽ chờ các nàng cùng nhau đồng hành, không nghĩ tới hắn cư nhiên chút nào không động tâm. Hoa một ngày nhiều thời gian, Tân Lạc Y cùng Thác Bạt Nguyên Hủ một hàng tới rồi linh hành thành. Phi hành thuyền còn chưa tới linh hành thành, bất quá trong thành đã bắt đầu ở bán phi hành thuyền vé tàu. Thác bạt nguyên hủ cùng hạ thanh vu muốn đi ráng màu thành, nơi đó là thác bạt gia tộc căn cơ nơi, cũng là toàn bộ bắc vực trung tâm. Mới vừa tiến Linh Hàng Thành, thác bạt nguyên hủ đã bị được đến tin tức thực mau tới rồi Linh Hàng Thành thành chủ nhiệt tình nên đón, chủ vào thành chủ trong phủ. Tần lạc y dị tắc tìm một nhà thanh tĩnh khách điếm, muốn một gian thượng phòng chủ đi vào. Dừa mặt trải đầu một phên sau, lại ăn chút gì, liền đi đem phi hành thuyền vẽ tẩu mua trở về. Từ Linh Hàng Thành đến Hàm Dương Thành vẽ tàu cũng không quý, hơn một ngàn vạn lộ trình, một trương phiếu chỉ cần hai vạn lượng bạc. Mua phiếu sắc trời đã gần đến hoàng hôn, nàng không có bên ngoài đi dạo, thực mau lại về tới khách điếm, sau đó ở phòng trong bắt đầu tu luyện nàng đan hỏa. Tiến vào hỏa vực khi nếu không mượn thủ trạc không gian, nàng nhiều nhất chỉ có thể ngốc tại tầng thứ bảy hỏa vực, lấy thực lực của nàng, muốn tu luyện đan hỏa liền chỉ có thể hấp thu bảy tầng cùng bảy tầng dưới hỏa vực trung hỏa tinh. Lòng tham hấp thu bảy tầng trở lên hỏa vực hỏa khẳng định có đốt thể chi ngu. Cho nên trước khi rời đi, nàng không chỉ có góp nhặt đệ thập tầng hỏa vực kim sắc ngọn lửa, còn góp nhặt rất nhiều tầng thứ bảy hỏa vực màu tím đen ngọn lửa. Bất quá đang ở một cái xa lạ địa phương, lại là người đến người đi trong khách sạn, Tân Lạc Ilya cũng không dám toàn thân tâm đầu nhập tu luyện trùng, tu luyện khi đều thả một sợi thần thức bên ngoài tùy thời chú ý xung quanh động tĩnh. Hưng Đông khi nàng rời khỏi tu luyện trạng thái, Phang ngần qua vài thứ, nàng đi ra khách điểm, chuẩn bị đi ra ngoài dạo một vòng. Linh Hàng Thành không hổ là là Bắc vực nổi danh đại thành, trong thành tu sĩ đông đảo, chừng mười mấy vạn người, trên đường con đường rộng lớn, hai bên cửa hàng san sát, ngựa xe như nước lũ tới không ngừng, thập phần náo nhiệt. Nhà đấu giá, Thái phường, đan dược cửa hàng, linh thực cửa hàng. Nơi này cái gì cần có đều có, thành đông đầu còn có một cái thật lớn phường thị. Ở trong thành đi dạo một vòng sau, nàng liền hướng Phường thị mà đi. Phường thị rất lớn, lúc này là buổi sáng, đúng là phường thị nhất náo nhiệt thời điểm. Chỉ là một vòng dạo xuống dưới, nàng cũng không có nhìn chúng thứ gì, liền từ phường thị cửa sau rời đi. Phường thị cửa sau cách đó không xa chính là Nguy Nga thành Đông đại môn. Ngước mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy Thanh Sơn như lại, màu ngân bạch đám sương suốt ngày giống tiên nữ giải lụa dục dơ giống nhau vờn quanh ở trên sơn núi chỉ lộ ra nhỏ nhỏ ngọn núi, đó là linh hằng ngoài thành nổi danh dẫn phượng sơn. Hôm qua từ không trung sẹt qua thời điểm, nàng Liên nhìn đến dẫn phượng sơn không chỉ có dãy núi thanh tú lịch sự tao nhã, dưới chân núi còn có một hồ xanh biết hồ nước, cực kỳ thanh triệt minh thấu, trong hồ còn có người kết bạn hoa truyền đà ca, nhịn không được khiến cho nàng nhớ tới ở bồng lai tiên đảo khi phượng phi ly mang nàng du hồ khi tình cảnh. Dưới chân vừa động, nàng ngự hồng mà đi. Chớp mắt thời gian liền đến dẫn phượng trên núi, hơi một nghỉ chân, liền chậm rãi đi hướng dưới chân núi xanh biết hồ nước. Không trung vạn điều mây đùn hơi mỏng, phiêu dật như xương mủ mêng ngông. Ánh nắng hòa thuận vui vẻ từ mỏng vân gian xái lạc, phủ kín đầy đất tiền bạch. Tân Lạc Y như tản bộ đi ở trong rừng cây, thỉnh thoảng có phong phất quá, lục chi nhẹ nhàng lay động, từ diệp phùng gian sâu kín đông đưa đầu hạ dương quang thế, nhưng loang lộ tựa lưu ly. Bên hồ hai bờ sông đường hẻm loại rất nhiều cây liễu cùng đào hoa, kẹp phiến phiến đào hoa mùi hương gió nhẹ, làm nàng nhịn không được hít sâu một hơi, đốn giác thấm vào ruột gan, làm nhân tinh thần vị này chấn động. Nơi xa có đỉnh hong gió. Một đạo người mặc màu đỏ áo gấm thân ảnh đứng ở đỉnh hong gió trung, ngọc quan vấn tóc, trường thân ngọc lập, hơi ủy điêu lan, gió nhẹ phất quá mặc tóc dài, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt phi dương dựng lên, liền tựa một bức yêu nghiệt bức họa của tròn. Tần Lạc y gì hơi hơi sửng sốt. Một sợi nhàn nhạt vui sướng ở đáy mắt nhanh chóng hiện lên, cấp đi vài bước, phút chốc lại ngừng lại. Đình Hóng Gió chống dựa vào lan can mà đứng bóng người đã nghe được phía sau tiếng bước chân, quay đầu, một đôi ôn nhuận trong mắt lưu quang chuyển động, liếc đến đứng thẳng ở dưới cây hoa đào phấn lam thân ảnh khi thanh vũ như ngọc con ngươi trùng ám khởi gần sóng, ngay sau đó nhợt nhạt câu thần cười. "Thần cô nương." Đứng ở đình hóng gió trung chính là Thác Bạc Nguyên Hủ. Thấy rõ ràng đứng ở đỉnh hóng gió trung bóng người khi, tần lạc y lìa đen nhánh hoảng hốt trong mắt hiện lên một mặt nhàn nhạt mất mát, trong mắt vui sướng thu đi xuống. Vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng cư nhiên cảm thấy đứng ở nơi đó chính là Phượng Phi Ly. Lúc trước đồng lai tiên đảo, cũng là đào hoa bay tán luận mùa, Phượng Phi Ly đã từng một thân hồng y lìa đứng ở đỉnh hóng gió, ngay sáng quắc mắt đào hoa, chiều nàng yêu nghiệt cười nhạt. To rộng cổ tay áo hạ như ngọc bàn tay mềm không tự giác khẩn nắm chặt, Tân Lạc Y hơi hơi mỉm cười, đi ra phía trước, chỉ là trong lòng sớm đã là biến hóa mấy trọng tư vị. Trong đỉnh chỉ có Thác Bạt Nguyên Hủ một người, bất quá nàng cảm giác được đến chung quanh còn ẩn lửng đạo rất là hơi thở. Thiếu chủ cẩn thận. Nàng vừa mới đi vào đỉnh Hồng Gió Biên, mấy đạo màu xanh lá thân ảnh đột nhiên lặng yên không một tiếng động lao ra, cầm trong tay trường kiếm, đang đằng sát khí xông thẳng Thác Bạt Nguyên Hủ mà đến. Tân lạc y dì hề đồng tử đột nhiên co rút, vội nhanh chóng tránh ra. Ở thanh y dì hề nhân lao tới nháy mắt, có lưỡng đạo màu đen thân ảnh cũng nhanh chóng bỏ ra, chắn thác bạc nguyên hủ trước người, cùng đánh lén thanh y dì hề nhân kịch liệt chiến ở cùng nhau. Thác bạc nguyên hủ ý cởi trên khỏe môi liêm đi, đứng ở hai gã hộ vệ phía sau, ôn nhuận ánh mắt biến lánh, nhìn đánh lén hắn mấy người. Bốn gã thanh y dì hề nam tử trên mặt đều ngông cái khăn đen, nhìn không ra di bất quá bọn họ xuống tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu chiêu đều là đến người vào chỗ chết tàn nhẫn. Thác bạc nguyên hủ hai gã hộ vệ là ngọc phủ tu sĩ, bốn gã thanh y đi hệ nhân cũng đều đều là ngọc phủ tu sĩ, bọn họ bốn người không chỉ có công kích hai gã hộ vệ, muốn giết bị bọn họ hộ ở sau người thác bạc nguyên hủ, thậm chí ngay cả ở một bên tần lạc y đi hệ cũng không bông tha. Thác bạc nguyên hủ rút ra trường kiếm, cùng trong đó một người chiến ở cùng nhau. Nguyên bản còn ở do dự muốn hay không động thủ Tân Lạc Ilya nhìn chiều chính mình đã đâm tới kiếm, hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên ra tay. Ngọc phủ đối thượng Tử phủ, Tân Lạc Ilya chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn không có dùng ra toàn lực, thậm chí Tử phủ đều không có té ra tới, bất quá chớp mắt thời gian, liền đem đối thủ trồng ngã xuống trên mặt đất, xương sườn cũng bị nàng chụp chặt đứt vài căn, nằm trên mặt đất kêu thảm liên tục. Tân Lạc Ilya dùng mũi kiếm đẩy ra trên mặt hắn cái khăn đen rất là xa lạ gương mặt, ít nhất nàng là không có biết. Thác Bạt Nguyên Hủ nhất kiếm đâm trúng đối thủ của hắn, hắn hai gã hộ vệ một phen chiến đấu kịch liệt xung dưới, cũng chiếm cứ thượng phòng, thực mau đem đối thủ trọng thương. Đúng lúc này, từ đình phía dưới đột nhiên lại lực ra hai cái màu xanh lá bóng người, hai người đồng thời ra tay, hai chưởng thật mạnh vỗ vào Thác Bạt Nguyên Hủ phía sau lưng thượng. Phốc. Thác Bạt Nguyên Hủ cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nháy mắt ngã xuống trên mặt đất vẫn không nhúc nhích đã không có tiếng động. Thiếu chủ, hai gã hộ vệ không nghĩ tới xung quanh còn ẩn giấu người đánh lén, thân xác dị thường kiếp sợ, một chân đá chết bị trọng thương đối thủ sau, giống giận nhào tới, Triệu gia Ngọc phủ hướng về phía hai cái người đánh lén liền công qua đi, ngăn cản hai người lại hướng Thác Bạt Nguyên Hủ hạ độc thủ. Tân Lạc Y Liệp lực đến Thác Bạt Nguyên Hủ bên người, Thác Bạt Nguyên Hủ bị thương rất nặng, ngũ tạng lục phủ đều di vị, sắc mặt tái nhợt, chỉ dư một hơi tức. Tần lạc y y y bay nhanh lấy ra một viên 11 dai chữa thương đan uy vào trong miệng hắn. Đang cùng người đánh lén đấu ở bên nhau hai gã hộ vệ thầy thế, trường thở dài nhẹ nhõn một hơi, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia vui sướng, đầu hướng tần lạc y y ánh mắt mang theo cảm kích. Frank! À! Lần này tới đánh lén hai người đều là tử phủ sơ dài tu sĩ, so với vừa rồi ngã xuống bốn người tu vi mạnh hơn rất nhiều. Hai gã hộ vệ chỉ là Ngọc Phủ đỉnh tu vi, phân tâm nhìn về phía Thác Bạt Nguyên Hủ hết sức, hai người trên người đều bị tản ra khủng bố hơi thở tử phủ đánh trúng, bị trọng thương. Thần cô nương, thỉnh cứu cứu nhà ta chủ tử, mang theo nhà ta thiếu chủ hồi linh hành thành. Cho dù bị trọng thương, hai gã hộ vệ cũng ở cắn răng chống đỡ, bất quá đối thượng tử phủ tu vi tu sĩ, bọn họ lại kiên trì cũng bất quá là châu châu da se. Tần Lạc Ilya nhìn chằm chằm hai gã người đánh lén, nhanh chóng đứng lên, triệu ra Thanh Y Ilya khôi lỗi, nàng cùng Thanh Y khôi lỗi một người đối thượng một người tử phủ tu sĩ. Người tới tu vi thậm chí so nàng còn lực cao một phần, chiến mấy cái hiệp, khó phân thắng bại, Thanh Y khôi lỗi đối thượng tử phủ tu sĩ liền càng có hại, bất quá một lát thời gian, trên người liền bị đánh đến ập gần, có địa phương thậm chí xuất hiện khe hở ngón tay đại vết nứt. Tần Lạc Ilya rất là đau lòng. Thân y xui xổi tuy rằng chỉ là con rối, cũng không có chân chính ý thức, bất quá nàng lại bởi vì nó rất nhiều lần chuyển nguy thanh an, tự nhiên luyến tiếc hắn bị tên kia tử phủ tu sĩ đánh hư, thủ hạ công kích càng thêm không lưu tình chút nào. Hai gã bị thương rất nặng, đầy người máu tươi máu chảy không ngừng hộ vệ nghĩ tới tới hỗ trợ, bất quá tử phủ tu sĩ gian chiến đấu, bọn họ căn bản giúp không được gì, chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn. Thác Bạt Nguyên Hủ liền ngã vào đỉnh trùng, Vì sợ chỉ còn một hơi hắn bị ngộ thương, hai người phí sức của chín châu hai hổ đem thắc bạt nguyên hủ bồi tới rồi đình ở ngoài dưới cây hoa đào liền rốt cuộc vô pháp di động. Kỳ thật tần lạc ý gì hãy muốn giải quyết này hai người vốn là thực dễ dàng, nàng thủ trạc không gian bên trong có mười tầng hỏa vượt ngọn lửa, kia liền tử phủ tu sĩ cấp cao đều có thể nháy mắt giết chết lợi hại ngọn lửa, lấy tới đối phó này hai người, bọn họ hoàn toàn không đủ xem. Bất quá! Nàng nghiêng đầu nhìn về phía một bên thân sắc tái nhợt như tờ giấy thác bạc nguyên hủ còn có hai cái bị trọng thương hộ vệ, nháy mắt đánh mất này ý niệm. Nàng từng tiến vào 10 tầng hỏa vực sự, nhất định đến bảo mật, không thể làm bất luận kẻ nào biết. Lấy ra bảo lam trên thuyền, nàng ý bảo Thanh Y Khôi lối chính ra, dùng linh lực đạn pháo đối với hai người hung hăng oanh đi, thừa dịp linh lực đạn pháo đưa bọn họ trên người tử phủ phòng ngự oanh khai nháy mắt. Nàng tử phủ hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo nuôi tên mang, thẳng lấy bọn họ yếu hại chỗ. A. Hai người kêu thảm thiết một tiếng, đồng thời mất mạng, nổ lớn một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Tần lạc y di xác định bọn họ chết ấu, xoay người nhìn về phía thác bạt nguyên hủ. Đáng chết. Phía sau tình hình làm đến tần lạc y di hề nhịn không được thấp chú ra tiếng. Canh giữ ở thác bạt nguyên hủ bên người hai người ngã trên mặt đất, thần sát hôi bại, cổ đều bị người vặn gây. Máu tươi chảy đầy đất, hôn mê đến chỉ còn lại có một hơi thác bạt nguyên hủ bị một cái ao tím lao giả bắt góc, chính bay nhanh hướng về linh hàng thành tương phản phương hướng lao đi. Tần lạc y ghi đầy đầu hắt tuyến. Thác bạt nguyên hủ không phải thác bạt ra thiếu chủ sao. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy người muốn tánh mạng của hắn? Hơn nữa vẫn là ở thác bạt ra địa bàn thượng. Nàng do dự mà muốn hay không đuổi theo đi. Bất quá này do dự chỉ là trong ngay mắt. Vừa rồi nàng đút cho hắn ăn chính là một viên 11 giai năng lực, bị hai gia tử phủ tu sĩ chủ một trường, Thác Bạt nguyên hủ là thật sự chỉ dư một hơi. Nàng cũng không phải là tùy tiện lãng phí đồ vật người. Cho hắn ăn chữa thương đan dược, thứ nhất là nàng xem hắn còn tính thuần mắt, càng quan trọng là hắn là Thác Bạt gia thiếu chủ. Một cái thống trị địa vực ngàn vạn kilômét, lãnh địa dân cư chừng mấy chục thượng chục tỷ thiếu chủ. Như vô tình ngoại Hắn về sau chính là cái này Bắc vực người cai trị tối cao, sẽ thống trị nơi này vực mấy ngàn năm, là một cái thế gia chi chủ thiếu nàng một tấn tình, vẫn là ơn cứu mạng nhân tình nàng phi thường vui. Ném xuống một chương thần hành phù, nàng ngự hồng mà đi tốc độ càng mau, phía trước giao tím lão giả tựa hồ cũng sợ người nhìn đến hắn bắt góc trọng thương thác bản nguyên hủ, một đường tận chọn hiểm lánh địa phương mà đi, một đường đi tới, cư nhiên thuận lợi không có đụng tới có cái khác tu sĩ. Nhìn lao giả bay nhanh tiến vào một chỗ núi non trùng, tần lạc y y ở bên môi tràn ra một mặt minh diễm tươi cười. Dưới chân tốc độ càng nhanh, thực mau ngăn ở áo tím lao giả trước mặt. Áo tím lao giả trên mặt cũng dùng tím khăn che mặt, hiện nhiên cũng là không nghĩ làm người nhìn đến hắn gương mặt, nhìn thấy nguyên bản truy ở chính mình phía sau người đột nhiên ngăn ở chính mình trước mặt, không khỏi nhúng mảy. Nha đầu túi, ngươi dám đuổi theo, ý định tìm chết có phải hay không? Áo tím lao giả mở miệng. Thanh âm trầm thấp ám ách, mang theo một mả tâm lãnh, nghe được người thực không thoải mái. Theo kịp lại như thế nào? Hắn sớm đã biết nàng là dùng thần hành phù mới có thể đổi kịp chính mình tốc độ. Phía trước ở bên hồ ẩn nút ghi, càng nhìn ra tới nàng chỉ là tử phủ nhị dai tu vi. So với chính mình tử phủ ngũ dai kém một mảng lớn, chính là nàng vừa rồi lượng ra tới chiến thuyền, cũng không làm gì được hắn. Vừa rồi vội vã đem thắc bạt nguyên hủ bắt được tay. Lộn ngược như vậy một kiện thứ tốt không có động thủ, lúc này nàng đưa tới cửa tới, hắn tự nhiên sẽ không lại khách khí. Tìm chết! Người muốn giết ta, còn phải nhìn xem có hay không kêu bản lĩnh. Tân lạc y di sần nhìn cười, không có sai quá hắn trong mắt tham lam chi sắc, biết hắn đôi chính mình bảo lam chiến thuyền nổi lên lòng tham. Ha ha! Áo tím lao giả trong mắt lãnh quang lập lòe, cười to ra tiếng, khẩu khí đảo không nhỏ. Hôm nay khiến cho ngươi nhìn một cái lao phu có hay không cái kia bà Lĩnh. Trực tiếp đem Thác Bạt Nguyên Hự rất xa đặt ở một bên. Hắn vừa rồi đã dùng thần thức đi tìm, hắn muốn tìm đồ vật cũng không có ở Thác Bạt Nguyên trên người, cũng không thể bởi vì ngốc một lát đại chiến ngộ thương rồi hắn, chỉ còn một hơi người, yếu ớt thật sự. Đương nhiên hắn dám đem người liền như vậy đặt ở một bên, cũng là chắc chắn chính mình tất thắng. Mặc kệ là đối diện này, nữ tử vẫn là đã chỉ còn lại có một hơi thác bản nguyên hủ đều trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Trên tay méo phát quyết, tế gia tử phủ, thoáng chốc trong thiên địa linh lực kịch liệt quay cùng lên, màu tím quang mang chiếu sáng nửa không chung, hóa thành một con thật lớn mà hung ác con báo, mở ra mồm to hướng tới tần lạc y gì hung ác nào tới. Tần lạc y gì trước làm thanh y gì khôi lối đi đem thác bản nguyên hủ đoạt lại đây, một bên né tránh kia chỉ hung thần ác sát hướng chính mình đánh tới con báo. Tử phủ tắc hóa thành ngàn vạn đạo kim sắc mui tên mang, hướng tới áo tím lão giả vọt tới. Tử phủ lão giả trong mắt hiện lên kinh miệt. Không biết tự lượng sức mình. Tử phủ nhị giai tu vi hóa ra mui tên mang căn bản thương không đến hắn. Chỉ có ngọc phủ tu sĩ, đối chiến thời mới có thể dùng như vậy thấp kém công kích thủ đoạn, tử phủ tu sĩ si đối chiến, trừ phi là tu vi so đối phương cao, nếu không như vậy đem phủ đệ lực lượng phân hóa mở ra, Mỗi một đạo mũi tên mang thượng lực lượng quá tiểu, đừng nói không gây thương tổn người, sợ là liền thêm vào ở trên người phòng ngự cái chắn cũng chưa biện pháp pha vỡ. Cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi hắn đối thanh y dì khôi lôi đi đoạt lấy thác bản nguyên hủ cũng không có ngăn lại. Một cái liền tử phủ sơ dai tu sĩ cũng không đối phó được con dối, không đáng sợ hãi, hắn trong chốc lát lại cướp về chính là. Mắt thấy hung manh hắc báo liền phải công kích tới rồi trên người mình. Tần lạc y đi bay nhanh chui vào bảo làm chiến thuyền bên trong, lợi dụng bảo làm chiến thuyền phòng ngự tới đối kháng địch nhân huyện hóa ra tới cường đại hát báo. Phịch một tiếng kinh tiên vang lớn, chiến thuyền phòng ngự đột nhiên bị công phá, bất quá liền ở hát báo công phá phòng ngự trong ngáy mắt, hát báo biến mất. Áo tím lao giả phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, nộ mục không thể tin tưởng chừng mắt tần lạc y đi trong miệng lầm bẩm, như thế nào? Khả năng Hán trước ngực có một cái cửa động ở thiêu đốt Liên ở vừa rồi, nói ngàn đạo kim sắc kiếm mang công lại đây thời điểm, nguyên bản cho rằng không hề lực sát thương kiếm mang, trong đó nhất kiếm cư nhiên rất dễ dàng bắn thùng hắn tử phủ phong ngự, xuyên thùng hắn ngực, sau đó nhanh chóng thiêu lên. Tần lạc y ghi hề mỉm cười nhìn hắn. Vừa rồi công kích quá khứ kim sắc kiếm mang chung gia nhập nàng ở hỏa vực 10 tầng chung được đến hỏa vực, tại đây không có bóng người địa phương, dùng này giết người không để lại dấu vết chính thích hợp. Áo tím lao giả trước ngực cửa động nhanh chóng mở rộng, dây lắt gian cả người đều hóa thành cho tàn, thực mau biến mất không thấy. Thu bảo làm chiến thuyền, nàng đi xem thác bạt nguyên hủ. Thác bạt nguyên hủ còn ở hôn mê bên trong, thần sắc tái nhợt, bởi vì bị thương quá nặng, hơi thở cực kỳ nguy nhược, dòng muốn tùy thời tắt thở bộ ráng, so với lần trước tống vô ngân chịu thương còn muốn trọng đến nhiều. Nhìn hắn bộ ráng này, tần lạc y ghi hề đảo khó xử. Nơi này núi non cũng không biết là địa phương nào, lấy nàng tốc độ truy kích áo tím lão giả, thời gian này Ly Đệ Linh Hàng Thành hẳn là có 1 2 vạn. La dẫn hắn hồi Linh Hàng Thành vẫn là tìm một chỗ đem hắn giấu đi. Chương 14 Huyền Thưởng lệnh ra. Thoát nhìn muốn hắn mệt người rất nhiều. Hắn hiện tại bộ dáng này, trừ phi là đem hắn ném vào thủ trạc không gian bên trong, nếu không khẳng định vô pháp an an tính tính hồi Linh Hàng Thành. Còn có càng quan trọng là Thác Bạt Nguyên Hủ hai cái hộ vệ đã chết, nay chủ tử cứ như vậy tử chỉ còn một hơi, cũng không biết cuối cùng có thể hay không sống sót, nàng muốn đem người mang về, nếu là sống còn hảo thuyết. Thác Bạt Nguyên Hủ tỉnh lại, nàng la ổn định vững chắc gân nhân cứ mạng, ha <cười> ha, liền tính hắn về sau thành Thác Bạt Thế Gia gia chủ, đối lại chính mình cũng đến khách khách khí khí, nếu không đỉnh đầu vong ân phụ nghĩa chụp ngũ áp hắn trên đầu, áp cũng đến đem hắn áp chết. Bất quá nếu là đã chết Này cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó những cái đó có khắc giáp tâm lời, đặc biệt là âm thầm muốn giết thắc bạc nguyên hủ người trả đũa, nói là chính mình hại chết hắn, nàng đã có thể nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Ở trước kia kia trên tinh cầu, làm chuyện tốt cuối cùng lại bị người an vạ sự đã nhìn mãi quen mắt, nàng tuy rằng có biện pháp biện thanh chính mình trong sạch, bất quá cứu người phí bạc đan rửa không nói, cuối cùng còn phải chính mình hao tổn tâm cơ tẩy trắng chính mình. Ngẫm lại liền rắc mệt đến hoảng. Nhìn linh hảng thành phương hướng, lại liếc liếc mắt một cái nằm trên mặt đất Thác Bạt Nguyên Hỗ, lược một suy nghĩ, trong lòng có quyết đoán. Ý bảo Thanh Y Khôi lỗi đem Thác Bạt Nguyên Hỗ cẩn thận xách theo, nàng bung ra thần thức, ngự thân hồng tại đây phiến hiểu lánh núi non bên trong lặng lẽ xoay một lát, lược ra gần vạn dặm, rốt cuộc ở một cái cực bí ẩn địa phương tìm được rồi một cái sơn động. Trong động không có thu tộc dấu chân, cổ dạng mộc thành cụm Bởi vì sơn động thực bí ẩn, mà chỗ âm u chỗ, bên ngoài còn có một cái dòng suối nhỏ chảy, trong động hơi ẩm thực trọng. Tân Lạc Y liếc khắp nơi nhìn nhìn, tuy không hài lòng, cũng không chuẩn bị lại một lần nữa tìm địa phương, sơn động tuy rằng không tốt, địa thế lại cực không tồi, không dễ dàng bị người tìm được. Ý niệm vừa động, nhanh chóng ở trên người thêm vào một đạo dày nặng phòng ngự, đem thắc Bạt Nguyên Hủ cùng chính mình đều cháo đi vào, ném ra một đoàn hỏa cầu, hô một tiếng Trên mặt đất cỏ dại nháy mắt bị đốt đến sạch sẽ, trong động hơi nước cũng nhanh chóng bị bốc hơi rớt, trở nên khô giáo hợp lòng người. Thu hồi hỏa cầu sau nàng đem thêm vào phòng ngự chiến hội, lại ném ra một trương thảm phô trên mặt đất, đem thắc bạc nguyên hủ thả đi lên. Thiêu đốt qua đi trong không khí có rất lớn một luồng khói khí, nàng trực tiếp dùng linh lực đem yên khí cuốn lên, ném ra ngoài động, tiến vào thời điểm còn cố ý bọc ngoài động mới mẻ không khí tiến vào. Đương nhiên cũng không quên ở cửa động bố trí ảo trận, đem cửa động giấu đi. Lộng xong này hết thảy, nàng mới ngồi xổm xuống xem Thác Bạt Nguyên Hủ. Thác Bạt Nguyên Hủ hơi thở như có như không, khóe môi vẫn còn máu tươi không ngừng rỉ ra, ngũ tạng lục phủ đều bị làm vỡ nát, tuy rằng lăn một viên 11 giai chữa thương đan, đan dược đã ở chữa trị thân thể hắn, bất quá tốc độ rất chậm, chậm dùng thần thức cũng cơ hội nhìn không ra tới. Chiếu cái này tốc độ xuống dưới, Liên tính hết thể thuận lợi, không hề có người tìm được các nàng đánh lén, không có mấy tháng thời gian, hắn sợ là căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Chẳng lẽ nàng còn muốn tại đây trong động ngây ngốc mấy tháng? Tần lạc ý đi hảnh nhưng không muốn. Sách, cũng không biết những người đó cùng ngươi đến tột cùng có cái gì thâm cựu đại hận, cứ nhiên hạ như thế trọng tay, ý định chính là tưởng lấy tánh mạng của ngươi à. Nhìn thác bạt nguyên hủ tái nhật như tờ giấy gương mặt, tần lạc ý đi hảnh nhịn không được lắc đầu thở dài bất quá thở dài về thở dài, những người đó vì cái gì đuổi giết Thác Bạt Nguyên Hủ, một cái cường đại thế gia thiếu chủ, nàng tuy trong lòng nghi hoặc, lại không có hứng thú đi lộng minh bạch. Muốn cho hắn nhanh lên tỉnh lại, xem ra chỉ có thể lại luyện một viên 12 giai chữa thương đan. Nghĩ đến phải cho hắn luyện chế 12 giai chữa thương đan, tần lạc y có chút thì đau, đừng nói nàng khai lò luyện đan ví dụng, chính là kia mười mấy vị linh thực, nào giống nhau không phải giá trị liên thành. Nàng ngồi sổm thác bản nguyên hủ trước người cắn chặt răng, nhìn không được hung hăng ninh hắn mặt một phen, tiểu dạng, ngươi về sau nếu dám vong ân phụ nghĩa, đối ân nhân cứu mạng không dũng tuyển tương báo, ta có thể cứu tánh mạng của ngươi, là có thể lấy ngươi tánh mạng. Lại thở dài một hơi, nhìn cửa động phương hướng lẩm bẩm tự nói, đáng chết ma kiều, nếu không phải ngươi không thể hiểu được cùng bùn cô nương kết bản mạng khế ước, bùn cô nương đến nỗi như vậy trăm phương ngàn kế thi ân cầu hồi báo sao. Ở trong lòng đem Ma Tiêu hung hăng thoa mạ một đốn, nàng lúc này mới đứng lên, lấy ra tím bếp lò bắt đầu luyện đan. Hoa gần 10 cái canh giờ thời gian, rốt cuộc đem 12 giai âm dương hoàn hồn đan luyện chế ra tới. Lại xem Thác Bạt Nguyên Hủ, gần 10 cái canh giờ đi qua, vẫn cứ là kia phó chỉ còn một hơi bộ dáng, sắc mặt tái nhợt trung thậm chí mang theo than chỉ chi sắc. Đem chính mình cực cực khổ khổ luyện ra tới đan dược cho hắn ăn vào. Tần lạc y lìa ngồi ở một bên thủ hai cái canh giờ, không tiến dùng thần thức thăm xem hắn trong cơ thể, cảm giác được trong thân thể hắn chữa trị bắt đầu nhanh hơn rất nhiều, lúc này mới hoàn toàn yên lòng, ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, chính mình cũng bắt đầu tu luyện. Ba ngày sau, thác bạc nguyên hủ mỉ mắt giật giật, tần lạc y lìa ở hắn tỉnh lại phía trước, rời khỏi tu luyện trạng thái. Thác bạc nguyên hủ chỉ cảm thấy cả người đau nhức, Dường như cả người sương cốt đều bị đánh nát lại lần nữa tổ hợp đi lên giống nhau kỳ thật cũng không sai biệt lắm, dùng sức mở mắt ra tới, lại vọng tiến một đôi linh động đen nhánh mắt phượng trung, quanh hơi thở bay tới nhàn nhạt thanh hương, nhiếp nhân tâm thần. Người rốt cuộc tỉnh lại, nhìn hắn lược hiện mang nhiên đôi mắt, tần lạc y đi hãy nhướng mày cười, trong lòng lại âm thầm chửi thầm, an nàng một viên 11 dai chữa thương đăng dược, một viên 12 dai chữa thương đăng, hắn cũng nên đã tỉnh lại không tỉnh lại, đều phải lầm nàng thượng phi hành thuyền rời đi canh giờ. Kia chương trắng non thanh lệ đến không thể bắt bẻ dung nhan, hoa anh đào dường như môi đỏ làm đến Thác Bạc Nguyên Hỗ rốt cuộc nhớ tới chính mình bị người từ sau lưng đánh lén sự. Ta còn chưa có chết. Hắn mở miệng, chỉ cảm thấy giọng nói đau cực, thanh âm càng là khàn khàn lợi hại, dãy rùa ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, đây là nơi nào? Không có nhìn đến đi theo chính mình hai gã hộ vệ, ánh mắt tức khắc tối sầm lại. Phi phi phi. Hảo hảo nói cái gì đã chết nói. Tân lạc y gì hoành hắn liếp mắt một cái, sau đó nhỏ giọng lầm bẩm. Người muốn chết thật, không phải lãng phí ta thượng thanh đàn cùng âm dương hoàn hồn đàn. Tuy rằng là nhỏ giọng lầm bẩm, trong sơn động quá mức thanh tĩnh, thác bạt nguyên hủ tự tự nghe được rõ ràng, không khỏi ngần ra. Thượng thanh đàn là 11 giai chữa thương đàn, âm dương hoàn hồn đàn là 12 giai chữa thương đàn. Không nghĩ tới vì cứu chính mình. Tần Lạc Y cơ nhiên liền như thế chân quý đan dược cũng lấy ra tới, vẫn là hai viên, chết không được chính mình không chết hẳn, nhớ trước đây xuất kỳ bất ỷ ăn kia hai trưởng, hắn đều liệu định chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm ơn. Lẩm bẩm chiều nàng nói lời cảm tạ, Thác Bạt Nguyên Hủ tuấn trong mắt xẹt qua một tia cái gì, mau làm Tần Lạc Y thấy không, rõ, lại bay nhanh mất đi. Ngươi bị thương quá nặng, thân mình còn thực hư, đừng trì hoãn thời gian, nhanh lên chữa thương đi phi hành thuyền ngày mai liền phải khai, khai phía trước ta nhưng đến trệ về linh hàng thành đi. Tần lạc y ghi hề vây vây tay nói, nàng còn vội vã xoay chuyển trời đất lòng núi non đâu, hắn hiện tại cũng tỉnh táo lại, có chính hắn chủ động vận công chữa thương, lại phối hợp đang dược, thương thế có thể khôi phục đến càng mau, tới rồi ngày mai giữa trưa, thương thế tất nhiên lại có thể tốt hơn một phần, đến lúc đó tuy rằng cùng người đánh nhau không được, ngự hồng đi đường gì đó hẳn là không có vấn đề. Nàng ngồi ở một bên tiếp tục bắt đầu đả tọa tu luyện. Thác Bạt Nguyên Hủ có vẻ rất là suy yếu ánh mắt nhìn nàng. Phấn màu lam quần áo bọc thân, hai mắt nhẹ nhàng nhắm, lộ ra đường cong duyên dáng tuyết trắng cổ. Lan váy nếp gấp nếp gấp như khói nhẹ tạ đầy đất, khiến cho thước tha dáng người càng thêm lạ lướt tiểu mỹ. Một đầu tễ nhuễ tóc đen búi cá biệt trí phi tiên búi tóc, thượng cắm trân châu thoa, mấy cái no đủ mượt mà chân châu tùy ý điểm xuất phát ra. Sơn đến đen nhánh tóc đẹp phá lệ nhu lượng. Nghe nàng nhắc tới phi hành thuyền, nhớ tới nàng là muốn đi Hàm Dương thành, chậm rãi dịch khai chính mình tầm mắt. Rõ ràng là một cái lại đơn giản nhẹ nhàng bất quá động tác, nhưng hắn lại phát hiện chính mình làm lên thời điểm, cơ nhiên có chút nhân khó. Trong lòng Ngũ vị Tạ Trần, nàng nhớ muốn ngồi phi hành thuyền đi Hàm Dương thành, hiển nhiên có cực kỳ quan trọng sự tình muốn làm, không nghĩ tới lại vẫn là cứu chính mình. Còn dùng hai viên giá trị liên thành cao giai đang dược. Nhắm mắt lại, tái nhợt khóe môi lại nhịn không được hơi hơi giơ lên lên, nghĩ đến không thấy thân ảnh hai cái hộ vệ, còn có kia hai rút đánh lén chính mình người, hắn ý cười trên khóe môi lại bay nhanh liếm đi, một cổ lạnh băng sắt ý từ trên người giật ra. Tân Lạc Y hơi hơi mở mắt ra, Thác Bạt Nguyên Hủ đã nhắm lại mắt, đang ở đả tọa chữa thương, thần sắc tái nhợt, lạnh băng sắt ý đã thu trở về. Ngày hôm sau buổi sáng, Tân Lạc Yy không hề tiếp tục tu luyện, phi hành thuyền lên đường thời gian là buổi chiều, nàng cần thiết đến chạy trở về. "Ngươi là cùng ta cùng nhau hồi linh hãng thành vẫn là làm ta thông tri người tới đón ngươi." Nàng hỏi sắc mặt so ngày hôm qua tốt hơn không ít Thác Bạt Nguyên Hủ, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết mấy ngày trước tới đuổi giết người của hắn, là người quen vẫn là hắn địch nhân. Thác Bạt Nguyên Hủ đã biết nơi này là cách linh hãng thành mấy vạn dặm ở ngoài núi non, hờ hờ trầm ngâm liền nói: Chúng ta cùng nhau hồi linh hàng thành đi. Tân lạc ý kìa gật đầu, nếu ngươi phải đi về. Đến dịch dung một phen mới được, không chừng bên ngoài còn có người ở tìm ngươi, chờ ngươi đi ra ngoài đâu. Thác bạt nguyên hủ không có nói đuổi giết hắn chính là người nào, nàng cũng không hỏi. Này đó không chừng đề cập đến thác bạt thế ra cái gì cơ mật, những cái đó cơ mật sự tình nàng nhưng không có hứng thú biết, nàng chỉ cần làm thác bạt nguyên hủ nhớ rõ chính mình ân cứu mạng chính là... Thác Bạt Nguyên Hủ hơi nhinh mày, có chút khó xử. Ngươi không muốn? Tân Lạc Y liếc xem hắn bộ dáng này, nhịn không được nhếch mày, trong lòng cười nhạt, không dễ dung đi ra ngoài, hắn chính là đi tìm chết. Hắn hiện tại làn da tái nhợt huyết khí không đủ, vừa thấy chính là bị trọng thương người. Sắc mặt trầm xuống, khóe môi treo lên cười như không cười tới cười, đang muốn nói chuyện, Thác Bạt Nguyên Hủ đột nhiên mở miệng nói, ta sẽ không dịch dung. Ngươi sẽ không ta sẽ a Nguyên lai like hắn rối rắm chính là cái này, Tân Lạc Y li Hàn xuống dưới mặt trong sáng không ít, xoay người liền từ trữ vật trong không gian lấy ra tới một đống lớn đồ vật, một bên nhìn hắn mặt, một bên đem trên tay đồ vật già qua già lại. Vô dụng bao nhiêu thời gian, một chương khinh bạc tựa da người mặt nạ xuất hiện ở nàng trong tay, mặt nạ thượng làn da so với thạc bạc nguyên hủ muốn hắc một ít. Nhiết Hạo lúc sau, lại từ trữ vật trong không gian mặt lấy ra một mặt đại gương đặt ở hắn trước mặt. Ý bảo hắn đem mặt nạ mang ở trên mặt đi. Thác Bạch Nguyên Hủ nhìn nhìn nàng, lại nhìn về phía nàng trong tay mặt nạ, trong mắt mang theo một mạt khắc thường sắc thái, tiếp nhận kia tầng hơi mỏng mặt nạ vào tay Ô Nhuyễn, thật sự giống như người cổ gia giống nhau tinh tế bóng loáng. Mặt nạ mang lên thực thích hợp, chỉ có mặt mày vị trí có chút mất tự nhiên, Tần Lạc Ý liền lại làm hắn gỡ xuống tới, thoáng cải biến một chút, lại mang lên đi, liền thực tự nhiên. Nguyên bản tuấn giật tái nhuận gương mặt biến thành một chương lược hát thanh tú khuôn mặt. Tần lạc y dì hải vây quanh hắn dạo qua một vòng, đối chính mình chế ra mặt nạ rất là vừa lòng. Từ lần trước nàng cùng bạch y dì hải đi đánh cấp động thiên phúc địa sau, nàng liền bắt đầu sinh chế tác loại này mặt nạ dịch dung ý tưởng. So với hướng trên mặt mặt đổ vợ, nàng đặc chế ra này đó tài liệu chính là thoải mái nhiều, hơn nữa càng phương tiện. Chứ bỏ nàng chính mình, thác bạc nguyên hủ vẫn là cái thứ nhất mang này mặt nạ người. Phân ngoại cẩn thận lại nhìn hai vòng, lại là thật sự không hề sơ hở, càng xem càng vừa lòng, nhịn không được tươi cười rạng rỡ, mắt phượng trung lập lỏe ngôi sao sáng rọi. Ý bảo hắn lại đổi kiện quần áo, sau đó chính mình cũng nhéo một trường mặt nạ, cũng đối với gương dịch dung lên, ngày đó mang đi thắc bạc nguyên hủ thời điểm, cũng không biết kia phủ cận có hay không người lưu ý đến, vì đề phòng tai họa khi nó chưa xảy ra, nàng cũng đến dịch dung. Thực mau nàng biến thành một cái mặt vông dài như nữ tử. Thoạt nhìn so với nàng thực tế tuổi lớn tuổi vài tuổi, cùng thác bạc nguyên hủ tuổi tương đương, chật vừa thấy hai người còn có điểm giống nhau, trên đường người vừa thấy đến, tất nhiên sẽ cho rằng các nàng là huynh mội. Đem trong động đồ vật thu thập một phen, hai người liền rời đi sơn động, ngự hồng lạng yên rời đi, đương nhiên trước khi rời đi, tần lạc y y hề cũng không quên đem sơn động chung quanh nào trận triệt hồi. Thác bạc nguyên hủ trọng thương chưa hảo. Bất quá ăn 2 viên cao giai đan dược, trong cơ thể linh lực dư thừa, ngựa hồng mà đi là không có gì vấn đề, hai người song song mà đi. Vì phối hợp hắn, Tân Lạc Y cố ý thả chậm tốc độ, không đi ra rất xa, liền ở phủ cận nhìn đến không ít tu sĩ ở Du Đãng. Trong đó còn có vài đạo hình bóng quen thuộc, đúng là lúc trước đi theo linh hàng thành thành chủ phía sau cùng nhau tới đón tiếp Thác Bạt Nguyên Hủ người. Khóe mắt dư quang liếc hướng Thác Bạt Nguyên Hủ. Thác bạc nguyên hủ trong mắt gợn sóng bất kinh, từ không chung một lượt mà qua, hiển nhiên cũng không có gọi lại bọn họ tính toán. Tần lạc y dơ âm thầm gật đầu. Hai người bất động thanh sắc rời đi, ẩn ẩn cảm giác được đến có mấy đạo ánh mắt rừng ở bọn họ trên người, đưa bọn họ cẩn thận đánh giá. Từ núi non trung ra tới, chung quanh bay tới bay lui tu sĩ càng nhiều, còn gặp được tiến hỏa vực khi đi theo thác bạc nguyên hủ bên cạnh người. Thác bạc nguyên hủ vẫn cứ bất động thanh sắc, Đi ngang qua dẫn phượng trên núi trống không thời điểm, trên người hắn đột nhiên tản mát ra một cổ cực lạnh leo sắc ý, bất quá chấp mắt lướt qua, nếu không phải tần lạc ý ai hắn ai đến gần, liền nàng cũng không cảm giác được. Nàng chiêu hắn vọng qua đi. Thác bạc nguyên hủ chính đem ánh mắt từ bên hồ trong đình thu hồi tới, cằm căng chặt, ánh mắt dám chầm đến lợi hại. Tần lạc ý lúc này mới minh bạch, ngày hôm qua thác bạc nguyên hủ trên người sắc ý, nguyên lai cũng không phải nhằm vào nàng. Vẫn luôn tiểu tâm phòng bị tâm thả xuống dưới, thử mò vào linh háng thành. Phi hành thuyền đã tới rồi linh háng thành, trừ bỏ nguyên bản ở trong thành tu sĩ, trong thành lại nhiều không ít tu sĩ, đều là chuẩn bị ngồi phi hành thuyền đi cái khác địa phương, bất quá linh háng trong thành tu sĩ mỗi người đều thần sắc hân trương, quay lại vội vàng, toàn bộ linh háng thành bao phủ ở một mảnh quỷ dị không khí chung. Có cùng bọn họ cùng nhau mới vào thành tu sĩ cảm thấy được khát thượng, liền tiến lên hỏi thăm. Tần lạc y thì hề dừng chân, cũng chi lô thai nghe. Ra đại sự nhi, hỏa vực đệ thập tầng hốn độn chi nguyên bị người lấy đi rồi, thứ 9 tầng hỏa vực còn có đệ thập tầng hỏa vực tinh thạch cũng toàn bộ bị người lấy đi, liền ở tầng thứ 8 hỏa vực luyện khí liêu thanh đại sư cùng thượng quan lâm hai vị đại sư cũng mất tích. Cái gì? 10 tầng hỏa vực hốn độn chi nguyên bị người lấy đi rồi. Sao có thể? Ai có như vậy đại bản lĩnh? Địa Hỗn Độn Chi Nguyên đều đã tồn tại ít nhất mười mấy vạn năm, mười tầng hỏa vực nhưng cho tới bây giờ không ai có thể đi vào. Hỗn Độn Chi Nguyên chính là tu luyện chí bảo, đó là có thể cho đứng đầu cường giả cũng có thể điên cuồng cướp lấy đồ vật, có những cái đó Hỗn Độn Chi Nguyên, liền tính không thể tu thành tiền cũng có thể làm cho cả gia tộc ở Huyền Thiên Đại Lục thượng nhanh chóng quật khởi. Chẳng lẽ là mất tích Liêu Thật Đại sư cùng Thượng Quan Lâm Đại sư lấy đi? Không phải? Ai, các ngươi không biết Cả hai vị hiện tại đều đã chết, chính là bởi vì bọn họ đã chết, lưu tại bên trong gia tộc Linh Hồn Ngọc giản Tân vỡ, kinh động hai cái gia tộc gia chủ qua sông hư không đi vào hỏa vực, dùng tránh hỏa thần y tiến vào hỏa vực chung, nguyên bản tưởng điều tra bọn họ nguyên nhân chết, không nghĩ tới cư nhiên ngoài ý muốn phát hiện bên trong Hỗn Độn Chi Nguyên cùng tinh thạch đều không cánh mà bay. Cư nhiên có loại sự tình này, có thể đem Hỗn Độn Chi Nguyên lấy đi người, kia đến rất cường đại tu vi. Gần đây vào thành người nghe vậy thần sắc phút chốc thay đổi, thập phần khiếp sợ. Tần lạc y gì sắc mặt cũng hơi đổi. Trong lòng âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới hỏa vực chung hốn độn chi nguyên mất tích tin tức, nhanh như vậy liền chuyển ra tới. Lại tinh tế nghe qua. Đề tài đã chuyển tới thác bạt nguyên hủ trên người. Thác bạt thiếu chủ mất tích, thiếu chủ thị vệ bị người giết chết ở dẫn phượng dưới chân núi. Ba ngày trước thành chủ đã hạ huyền thường lệnh, có có thể cung cấp thiếu chủ chuẩn sắc tin tức người. Một khi xác nhận tin tức là thật, thưởng 1 viên tím huyền thạch, nếu ai có thể tìm được thiếu chủ, thưởng 50 viên tím huyền thạch. Hôm nay buổi sáng, Lệ Phong đại nhân tới rồi chúng ta linh hàng thành, biết được thiếu chủ mất tích, hai gã hộ vệ bị giết, một lần nữa tuyên bố huyền thưởng lệnh, tiền. Thưởng truy nã nghịch gia tăng rồi gấp đôi, cung cấp thiếu chủ tin tức thưởng 2 viên tím huyền thạch, có thể tìm được thiếu chủ, thưởng 100 viên tím huyền thạch. Nhìn đến trong thành cảnh tượng đội vàng chúng tu sĩ Mới vừa vào thành liền can tu sĩ càng thêm kiếp sợ, rốt cuộc minh bệnh vì sao Linh Hàng trong thành không khí sẽ như thế khẩn trương quỷ dị. Trưng mười lăm ghen ghét. Còn không có thiếu chủ tin tức chuyển đến. Thành chủ phủ hậu Việt Trung, lệ phong phụ xuống tay qua lại không ngừng dạo bước, đen nhánh ánh mắt thâm trầm dị thường. Linh Hàng thành thành chủ dương tề mồ hôi đầy đầu đứng ở một bên, đầy mặt vẻ xấu hổ lắc lắc đầu, thác bạt nguyên hủ ở Linh Hàng thành đã mất tích năm ngày. Hiện tượng lệnh từ lâu phát ra, lại không có chút nào tin tức truyền đến, nếu thiếu chủ thật ở Hán Linh Hàng thành xảy ra chuyện, kia hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Đem treo giải thưởng tinh thạch lại đề cao gấp đôi. Lệ Phong dừng lại bước chân, nhìn phía không mây trời xanh, hơi hơi trầm ngâm dứt khoát mở miệng nói: "Thác Bạt gia gia chủ, Thác Bạt nguyên hủ phụ thân, Khổng Tước Vương Thác Bạt tiêu giao vẫn luôn không có tới Linh Hàng thành, vậy thuyết minh tình huống không có biến đến nhứt hư." Thiếu chủ Linh Hồn Ngọc giản cũng không có sự, bất quá nếu lại trì hoãn đi xuống, ai cũng không thể bảo đảm thật sự không có việc gì. Đúng vậy, nghe được Lệ Phong nói muốn đem tiền thưởng truy nã nghịch lại để cao gấp đôi, Linh Hạng Thành thành chủ Dương Tề đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó thực mau hứng hạ, chạy trầm hướng ra phía ngoài đi đến. Cung cấp thiếu chủ chuẩn bị tin tức giả, phía trước treo giải thưởng đã là hai khối tím huyền thạch, lại đề cao gấp đôi. Đó chính là một cái tin tức giá trị 4 khối tím huyền thạch. 4 khối tím huyền thạch chính là gần 2000 vạn lượng bạc, một người bình thường tu sĩ có khả năng cả đời cũng vô pháp tránh đến nhiều như vậy bạc, nếu có thể mang về thiếu chủ tử, đó chính là 200 khối tím huyền thạch, đây chính là một cái chân chính giá trên trời. Một lần nữa viết một chương huyền tưởng lệnh, đáp lên con dấu, giao đãi người bắt được trong thành gián hảo, hắn ở trong thư phòng đứng thật lâu sau, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi xoay người về phía sau viện đi đến, mới vừa đi đến cửa hậu viện gẩu, đụng tới thành chủ phụ tổng quản sự vội vàng mà đến. "Đại nhân." Bộ quản sự trên mặt mang theo hưng phấn tươi cười, đảo qua mấy ngày nay khói mù, hạ giọng kích động nói, "Có thiếu chủ tin tức." Liêu thành chủ trong mắt sáng ngời, đang muốn mở miệng, một đạo màu xanh lá thân ảnh đột ngột xuất hiện ở hắn bên người, đứng là ở hậu viện trung lệ phong đại nhân. Lệ Phong sắc bén ánh mắt trừng mắt tổng quản Thiếu chủ ở đâu? Bên ngoài tới hai người, một nam một nữ, bọn họ nói ngày hôm qua gặp qua thiếu chủ. Đối với lệ phong đại nhân, quản sự lúc này cũng bất chấp hành lễ, ta đã đem bọn họ an bài vào trong thư phòng. Tiếng nói vừa dứt, một trận gió nhẹ thổi qua, hán trước người đã không có bóng người. Ở trong thư phòng đúng là tần lạc y dịch cùng thác bạt nguyên hủ. Hai người đều dịch dung, thác bạt nguyên hủ thực cẩn thận, cho dù vào thành chủ phủ cũng không có lơi lỏng rỡ xuống dịch dùng, cho nên một đường tiến vào, cũng không có người nhận ra hắn tới. Lệ Phong tiến vào thư phòng, liếc mắt một cái liền nhìn ra trong thư phòng đứng thẳng nam tử bị trọng thương, trong mắt hiện lên một sởi tinh quang, nhanh chóng ở bọn họ hai người trên người đảo qua liếc mắt một cái, sau đó trầm dọng hỏi, các người gặp qua thiếu chủ, là ở nơi nào gặp qua, cái gì thời gian thế? Tân Lạc Y Dì Thông Dông đứng thẳng ở trong thư phòng, không có lên tiếng. Trong lòng âm thầm suy đoán lao nhân này thân phận, hắn phía sau dương thành chủ nàng nhưng thật ra gặp qua, ngày đó mang theo một đội nhân mã quanh quanh liệt liệt tới đón tiếp thác bạt nguyên hủ chính là hắn. Thác bạt nguyên hủ chính nhìn trong thư phòng một bức cổ họa, nghe được thanh âm quay đầu tới, nhìn đến lệ phòng, hắn trong mắt ngưng trọng tan đi, ho nhẹ một tiếng, đem trên người cố tình thu liễm lên hơi thở phong ra, hướng tới hắn nhẹ nhàng gật đầu. Lệ đại nhân! Ngươi! Thiếu chủ! Quen thuộc hơi thở cùng thanh âm làm đến lệ phong thực mau đem hắn nhận ra tới, đen nhánh trong mắt phút chốc sáng ngời. Hắn bước nhanh đi đến thác bạc nguyên hủ bên người, thân sắc rất là kích động đem hắn đánh giá. Thác bạc nguyên hủ rơ tay bóc trên mặt dịch dung. Nhìn kia trương tuy rằng tái nhận, lại vẫn có vẻ ôn nhuận tuấn giật khuôn mặt, dương thành chủ dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, hướng tới thác bạc nguyên hủ hành lễ, thối lui đến một bên sau, nhịn không được ngước mắt đánh giá một bên tần lạc y dì hề. Tần Lạc Y cố tình bất giác. Vị cô nương này là? Cung Thác Bạt Nguyên Hủ nói nói mấy câu, lệ phong ánh mắt cũng rơi xuống Tần Lạc Y ở trên người, ở trên mặt nàng lại nhìn kỹ vài lần, nhìn kia trương cùng Thác Bạt Nguyên Hủ có chút tương tự gương mặt, trong lòng suy đoán chỉ sợ nàng cũng là dịch dung. Là vị cô nương này đã cứu ta. Thác Bạt Nguyên Hủ đen nháy ánh mắt nhìn về phía Tần Lạc Y, hơi hơi mỉm cười, trong mắt hàm chứa một tia chính mình đều không có phát hiện ôn nhu. Lệ Phong nhịn không được nhìn nhiều tần lạc ý ghề vài lần. Nếu có thể cứu thiếu chủ, chỉ sợ nàng tu vi không yếu, lưu lại kia hai cổ thi thể, đã có người nhận ra bọn họ tới, là tây vực hai gã tán tu, tử phủ sơ dai tu sĩ. Đa tạ cô nương đã cứu ta ra thiếu chủ. Lệ Phong trong ánh mắt sắc bén liễm đi vài phần, sau đó ánh mắt dừng ở liễu thành chủ trên người. Liễu thành chủ hiểu ý. Chủ động gọi người mang tới một trăm viên tím huyền thạch. Lại lấy ra chữ vật trong không gian sớm chuẩn bị tốt tím huyền thạch 100 viên, gửi cho Tần Lạc Y đi hề. Đương nhiên, 200 viên tím huyền thạch bằng hắn Linh Hàng Thành là lấy không ra. Lệ phong đại nhân ngày hôm qua tới Linh Hàng Thành, biết được thiếu chủ gặp nạn than mất tích, lập tức tự mình đi phi hành trên thuyền lấy tới gần 500 viên tím huyền thạch. Tần Lạc Y không chút khách khí thu, vào thành chủ phủ phía trước, biết được có huyền thường lệnh, nàng liền đi trước nhìn huyền thường lệnh. Nàng vận khí tốt vừa lúc đụng tới thành chủ phủ người đổi mới huyền thưởng lệ, đem cứu người treo giải thưởng 100 viên tím huyền lên tới 200 viên, lập tức liền vui vẻ. Nàng nguyên bản liền thịt đau chính mình cấp Thác Bạt Nguyên Hủ dùng 2 viên cao giai đan dược, có này 200 viên tím huyền thạch, nàng luyện chế 2 viên đan dược tiền vốn xem như hoàn toàn thu hồi tới, còn có không ít kiếm. Thu hảo tím huyền thạch, nàng không kiên nhẫn lại lưu lại, liền hướng Thác Bạt Nguyên Hủ cáo từ phải về khách điếm. Các bạn nguyên hủ nghĩ đến nàng tâm tâm niệm niệm phải về linh hằng thành ngồi phi hành truyền, cũng không nhiều giữ lại, lại tự mình đưa nàng ra cửa. Dương Thành chủ kinh ngạc, nguyên bản còn đang suy nghĩ nếu Huyền Thưởng lệnh lại vãn một ít sửa, là có thể tiết kiệm 100 viên tím huyền thạch, lúc này thấy thiếu chủ như thế coi trọng vị cô nương này, đạo đem này một vụ vứt khai đi, đáng tiếc hắn cũng suy đoán ra mặt trước cô nương sợ là dịch dung, chính mình vô pháp kiến thức nàng gương mặt thật. Đưa tần lạc y ghi rời khỏi sau, thác bạc nguyên hủ cùng lệ phong Dương Thành Chủ lần thứ hai trở lại thư phòng, lệ phong lúc này mới thần sắc ngưng trọng hỏi hắn bị ám sát việc. Dương Thành Chủ chủ động lánh khai đi, tự mình canh giữ ở thư phòng viện ngoại, không được người tiếp cận. Rời đi thành chủ phủ, tần lạc y ghi nhìn trên đường cái vội vàng quay lại đông đảo tu sĩ, nồng đậm lông mi hơi hơi buông xuống, dường như một phương độ cung duyên dáng màn tre. Vừa lúc che khuất cặp kia lưu ly trong sáng lộng lấy con ngươi trợt lóe rồi biến mất trong suốt ưu quang. Sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại sóng gió phập phồng. Không nghĩ tới hỏa vực hốn độn chi nguyên mất tích tin tức, nhanh như vậy liền chuyển ra tới. Phía trước nàng có nghĩ tới giết liêu thanh cùng thượng quan lâm hai người. Này hai cái gia tộc sẽ thực mau biết được tin tức, bất quá liền tính bọn họ được đến tin tức chạy tới. Ngày đó nàng ra tới lúc sau hỏa vực bên trong hỏa liền bắt đầu trở nên thêm ánh. Liên tính tử phủ điên phong tu sĩ tới, cũng không dám đi vào, hôn đồn chi nguyên mất tích tin tức, chỉ sợ còn phải đợi thượng 3 năm thời gian, mới có thể bại lộ. Không nghĩ tới thượng quan thế gia cư nhiên có một kiện tránh hỏa thần y dì ẻ. Tử phủ điên phong tu vi, hơn nữa kêu kiện tránh hỏa thần y dì ẻ, cư nhiên thuận lợi đi tới rồi tầng thứ 8 hỏa vực. Hơn nữa nghe nói mấy ngày nay trừ bỏ thác bạt nguyên hủ bị tập kích, còn có vài tên từng tiến hỏa vực tu sĩ cũng bị tập kích bỏ mình. Làm nàng không thể không đem những người này chết cùng hỗn độn chi nguyên mất tích liên hệ ở bên nhau. Mọc lên ở phương đông khách điếm cách thành chủ phủ cũng không xa, Tân Lạc Y đi tiến vào khách điếm, trở lại chính mình phòng trong lúc này mới đem Dịch Dung Tà Sun dưới, mua phi hành thuyền phiếu thượng không chỉ có có mỗi người thân phận tư liệu, còn dùng một loại đặc thủ thủ pháp đem người bộ dạng khắc gần đi lên, Dịch Dung lúc sau, dựa vào nàng trước kia kia trường phiếu là lên không được phi hành thuyền căn đăng thuyền còn có một canh giờ rưỡi, nàng đã tọa một phen, bấm nút ngón tay thời gian không sai biệt lắm, lúc này mới rời đi mọc lên ở phương đông khách điểm, ra cửa thời gian, khóe mắt ngắm đến đối diện phúc tới khách sạn ra tới hai người. Quý nữ nữ tử áo đỏ, đứng là Liêu Khuynh Thành, Liêu Khuynh Thành trên mặt không thấy ngày thường ý cười, hồ mặt lạnh đến dò người, đi theo nàng phía sau, là một thân bạch y thị thượng quan Vô Ưu. Thượng quan Vô Ưu cũng mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác nham hiểm đến lợi hại. Tân lạc y gì thấy được Liêu Khuynh Thành, Liêu Khuynh Thành tự nhiên cũng thấy được nàng, nguyên bản liền lánh trong ánh mắt, ván ra một mạt lệnh băng sắc khí. Tân lạc y gì thông dòng từ trong khách sạn đi ra, đi qua bọn họ bên cạnh thời điểm, liền bước chân đều không có đốn một chút, Liêu Khuynh Thành càng thêm chắn nản, cần tiến lên trào phúng hai câu, thượng quan vô yêu giữ nàng lại. Người ở đây nhiều mắt tạp, người nếu công nhiên khó xử nàng, nàng là Phượng Phi Ly cùng đoan mục trường thanh sư mội, nếu bị bọn họ đã biết. Ngược lại không tốt. Liêu Khuynh thành nhớ tới ở Đồng Lai Tiên Đào khi, Phượng Phi Ly cùng Đoan Mục trưởng Thanh Vi nàng, cư nhiên đưa tới Phiêu Miểu Tông trưởng môn cùng vài vị trưởng lão tới vây đổ chính mình sự, nếu không phải lão tổ ra mặt cuối cùng dùng thanh mục lệnh cứu chính mình, không chừng hiện tại chính mình đã táng thân ở sư hồ nhai hạ. Song quyền nắm chặt muốn chết, nhìn Tần Lạc Y y chậm rãi đi xa thân ảnh, trong mắt hiện lên một mạt oan độc qua mang, Liễu lão tổ dùng thanh mục lệnh cứu nàng. Nàng bị trục xuất Phiêu Miểu Tông sau, tuy rằng Liễu gia áp xuống việc này, nơi này lại cách Phiêu Miểu Tông rất xa, tu sĩ khác còn không biết việc này, chính là Liễu gia người lại tất cả đều đã biết. Thậm chí chính mình là lão tổ dùng thanh mục lệnh mới gia nhập Phiêu Miểu Tông sự tình, cũng bị người đào ra tới, nghĩ đến những cái đó trong gia tộc nguyên bản nhìn về phía chính mình ánh mắt hâm mộ trung hiện tại lại mang lên khinh thường, còn ngầm nói nàng vì nàng một người, cư nhiên lãng phí hai khối thanh mục lệnh Quả thực không đáng giá Nàng trong lòng lửa giận liền đằng đằng đằng nhắm thẳng thượng mạo Thân là ra chủ liếu hàn phi càng là đối chính mình nhạt nhạt Chính là trước kia cực sùng ai chính mình liếu lao tổ Bởi vì dùng hai khối thanh một lệnh ở trên người mình Cho dù ở trong tộc địa vị phi phạm Cũng vô pháp lại hướng di vãng như vậy công nhiên che trở chính mình Nghĩ đến đây Trong lòng đối tần lạc y thì hận ý liền căng đậm Hai tháng trước Thật mất và cầu được đối chính mình còn tính tốt Liễu Thanh Thúc Thúc, vì chính mình đúc tím long kiếm, càng vi đúc này kiếm, phí rất nhiều nước miếng, mới đem phụ thân ngàn năm trước được đến chân long hỏa kim câu tới, không nghĩ tới kiếm không đúc hảo, Liễu Thanh Thúc Thúc cư nhiên chết ở hỏa vực, liền chân long hỏa kim cũng không còn nữa. Đại bá Liễu Hàn Phi càng đem Liễu Thanh Thúc Thúc chết cũng quái ở nàng trên đầu, từ hỏa vực lao tới sau, kia ánh mắt lanh đế giống như muốn ăn nàng giống nhau, nếu không phải ngươi muốn đúc kia tím long kiếm Liêu Thanh như thế nào sẽ chết? Ngươi nếu xem nàng không vừa mắt, việc này cũng đến từ trường thế nghĩa mới hảo." Thượng quan Vô Ưu lần thứ hai hạ giọng nói, ánh mắt càng thêm hung ác nghiêm hiểm. Thượng quan Lâm đã chết, vì hắn đúc pháp khí cũng không còn nữa, hắn cũng bị trong cơn giận dữ thượng quan gia chủ thượng quan Vân giận mắng một đốn, mấy ngày nay đè ép một bụng hỏa ở trong lòng. Liêu Khuynh Thành hít sâu một hơi, gật gật đầu. Tư trở lại linh hành thành, Nàng vẫn luôn không rơi xuống hỏi thăm Tần Lạc Y li hành tung, tuy rằng mấy ngày nay vẫn luôn chưa thấy được nàng người, lại biết nàng mua đi Hàm Dương thành phiếu. Nàng cũng là phải về Hàm Dương thành, Hàm Dương thành chính là liễu ra địa bàn, nay một đường đi Hàm Dương thành ngạn vận dặm, lại là ở phi hành trên thuyền, nàng có rất nhiều thời gian cùng biện pháp chậm rãi đối phó nàng. Chương 16 ngươi không thể thích bọn họ. Phi hành thuyền rất lớn, toàn thân màu bạc, thuyền thân đường cong lưu sướng. Có vẻ hoa lệ mà lại đại khí. Toàn bộ phi hành thuyền chia làm thượng trung hạ ba tầng, đủ để cất chứa ngàn người. Cách phi hành thuyền cất cánh còn có nửa canh giờ thời gian, phi hành trên thuyền đã đứng không ít người. Ở lối vào, có hai gã người mặc hắc y ly kính trang ngọc phủ tu sĩ ở xem xét đăng thuyền người vẽ tàu. Mỗi một chương đều cẩn thận thẩm tra đối chiếu quá. Thượng thuyền người đâu vào đấy, tần lạc y ly hề lơ đáng khắp nơi nhìn lại. Phát hiện ít nhất có hai gã tử phủ tu sĩ ẩn thân ở chung quanh, chặt chẽ chú ý này chung quanh hết thảy, bọn họ tuy rằng đem hơi thở ẩn tàng rồi lên, tần lạc ý ý ấy vẫn là phát hiện. Mấy ngày này nàng một bên hấp thu bảy tầng hỏa vực hỏa tinh tu luyện đan hỏa, lại ăn xong một viên phục linh quả, tính lên những năm gần đây, nàng đã ăn xong vài viên từ băng vực mang ra tới phục linh quả, linh hồn lực cường đại rồi rất nhiều, cho nên mới có thể phát hiện kia lưỡng đạo ẩn nấp đến sâu đậm hơi thở niệm phiếu lúc sau, nàng thực thuận lợi thượng phi hành thuyền, nàng mua phiếu ở tầng cao nhất, phi hành trên thuyền mỗi người đều có một cái đơn độc phòng, mỗi chương phiếu thượng có cố định đánh số, cùng đánh số tương đối ứng phòng chính là chính mình. Tân Lạc Y liề cầm phiếu, không nhanh không chậm đi ở nhất thượng tầng bong tàu thượng, tìm kiếm chính mình phòng. Trên người một bộ lộ da nhàn nhạt màu xanh lục tố la váy áo, dáng người thon dài, bên hông doanh doanh một bó, dung mạo diễm lệ vô song, da thịt tuyết trắng. Con mắt sáng, cô phán thần phi, kim sắc dương quang chiếu vào nàng trên người, nàng cả người đều phản phất lóe quang. Phi hành trên thuyền có không ít người ánh mắt lặng yên dừng ở trên người nàng, trong mắt mãn hàm chứa kính diễm. Tân Lạc Y dị tử không hề sở giác, một đường ưu nhã đi qua, màu xanh lục lằn váy ở không trung vẽ ra một mạt duyên dáng độ cung. Một cái tự cao phong lưu ăn chơi trác táng đệ tử, làm can ánh mắt đem nàng từ đầu đến chân đánh giá một vòng. Trời ánh mắt giống như muốn lột quang trên người nàng quần áo giống nhau, chờ đến nàng đến gần chính mình bên người thời điểm, hắn câu thần cười, tay cầm ngọc phiến, nhẹ nhàng chiều nàng đi tới đến gần. Tân Lạc Y quay đầu nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái. Ánh mắt thanh lãnh vô cùng, môi đỏ biên lại hàm chứa một mạt cười như không cười tươi cười. Bạch Lý Nam tử cả kinh, chỉ cảm thấy một cổ thái sơn áp đỉnh lực lượng chiều chính mình mãnh liệt mà đến, không khỏi sắc mặt trắng bệ. Cộp cộp cộp vội lui về phía sau vài bước, nếu không phải hắn người hầu nhanh chóng đem hắn đỡ lấy, hắn sợ đã trật vật thế ngã ở trên mặt đất. Tần lạc y dì quay đầu lại đi, tiếp tục về phía trước đi. Bạch y dì nam tử bạch mặt lại không dám tới gần, cây quạt cũng không riêu, nơi nào còn có một chút vừa rồi phong lưu thái độ, trên người quần áo càng là bị mồ hôi lạnh ướt đấm, mang theo hai gã người hầu thực mò lé nhập trong đám người biến mất không thấy. Rất nhiều nhìn thấy một màn này người đều không khỏi mắt lộ vẻ khiếp sợ, kêu bạch đi hề nam tử tưởng tiến lên làm cái gì bọn họ trong lòng biết rõ ràng, còn không phải là xem đó là một cái độc thân nữ tử, lại lớn lên xinh đẹp, tưởng tiến lên đi đùa giỡn nhân ra sao. Không nghĩ tới còn không có tới gần, liền như vậy sám xịt đào tẩu. Càng có không ít người nhận ra kêu nam tử là linh hàng thành một cái thế gia đệ tử, đã tu luyện ra ngọc phủ, này thường thích nhất nghiêm hoa nhà thảo. Đùa giỡn nữ tu, chỉ cần bị hắn nhìn chúng nữ tu, đều bị tìm mọi cách lộn tới tay chung đùa bỡn một phen, từ hôm nay như vậy chạy chối chết, vẫn là đầu một chuyến. Liêu Khuynh Thành cũng bước lên phi hành thuyền, hắn đi lên thời điểm vừa lúc đem một màn này thu hết đáy mắt, nàng ánh mắt lạnh lùng hướng tới bạch y y hề nam tử mà đi, lại ở chỗ ngoặt chỗ phát hiện một cái thanh y y hề nam tử lặng yên đứng ở trong một góc, người khác có lẽ nhìn không tới, bất quá từ nàng phương hướng vừa lúc có thể nhìn đến hắn. Nhận ra hắn là ai sao, liếu khuynh thành đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó cười. Bởi vì kia thanh ý gì hề nam tử ánh mắt, dừng ở tần lạc ý gì hề trên người, trong mắt lẽ một mặt tựa phát hiện con ngồi hương phân tinh quang. Tần lạc ý gì thực mau tìm được rồi chính mình phòng, dùng vẽ tàu một soát, thực thuận lợi mở cửa đi vào. Phòng trong bài trí đơn giản, một cái mềm sụ, một chương ghế, còn có một chương không lớn tiểu án bản, tuy rằng không coi là thập phẩm khoang tệ, một người trụ hạng cũng đã đủ rồi. Phi hành thuyền thực mau cắt cánh. Tân lạc y gì cũng không có đi bong tàu thượng, chỉ nhắm mắt ở phòng trong tu luyện. Trước hai ngày ở trong sân động, nàng đã ẩn ẩn chạm đến tử phủ tam dai cái chán, như vô tình ngoại, hai ngày này hẳn là sắp tấn ứng dai. Cũng may hốn Nguyên Thiên Châu chỉ có ở phủ đệ phát sinh chất đột biến thời điểm, mới có dị tượng sinh ra, nàng hiện tại là tử phủ nhị dai, cho dù là ở phi hành trên thuyền, cũng có thể yên tâm lớn mật tu luyện chơ nàng từ tu luyện trạng thái trung rời khỏi tới thời điểm. Đã là ngày hôm sau buổi sáng, kim sắc dương quang xuyên thấu qua phi hành trên thuyền lưu ly cửa sổ. Vậy đây phòng trong, một người cao lớn bóng người phản quang mà chạm, đứng ở nàng trước mặt, hơi hơi túi người, khỏe miệng rơ lên, nhẹ nhướng mày sao, trong mắt ý cười doanh doanh nhìn nàng. Tân lạc ý thì hề chấn động, phản xạ tính triệu ra ngọc phủ liền tưởng công kích đi ra ngoài, cũng may ra tay phía trước cuối cùng thấy rõ ràng đắm chìm trong ánh mặt trời bên trong người. Mạc tiêu. Nàng nhẹ mỹ mắt, trưng mắt đứng ở nàng trước mặt nam tử, nhịn không được tưởng nghiến răng, trên mặt lại lốn đồng tiền như hoa, ngươi chừng nào thì chạy vào. Nàng nhớ rõ ở phi hành trên thuyền, mỗi căn phòng chìa khóa chính là kêu chương lên thuyền phiếu, mỗi người vẽ tàu đều là độc nhất vô nhị, chỉ có thể mở ra đối ứng môn. Mạc tiêu cố ý xem nhẹ nàng trong mắt sắc bén, Nhìn nàng thanh tú diễm lệ tươi cười đầy mặt khuôn mặt, cười đến ý vị thông trưởng, ta không biết ngươi cư nhiên như vậy cao hứng nhìn thấy ta, muốn ta sớm biết rằng ta nên sớm một chút lại đây tìm ngươi mới là. Hắn nói chuyện thanh nhâm kéo thật sự trường, thanh nhâm thanh nhã tự tính, còn mang theo một mạt hình như có sở vô mị hoặc, làm đến Tần Lạc Ý yà đương trưởng liền nổi lên một thân nổi da gà. Nhìn thấy hắn cao hứng, nàng đương nhiên cao hứng. Mạch một tiếng từ giường nệm trên dưới tới. Đứng ở trước mặt hắn, trên mặt tươi cười biến mất, chứng mắt hắn nói, lập tức đưa ta xoay chuyển trời đất lòng núi non. Đáng chết hôn đảng, liền như vậy một ném, liền đem nàng ném tới này hai ngàn vạn dặm ở ngoài. Mà kiêu hai tròng mắt đen nhánh như đêm, trong mắt hình như có giống như ý cười, thừa dịp nàng đứng dậy này trong ngáy mắt, biểu tình thanh thản thản nhiên thuận thế nằm ở nàng giường nệm phía trên, chi cầm liết xéo nàng trắng non mặt đẹp, khẽ mở môi mỏng nói, ai? Không phải ta không muốn đưa ngươi trở về, thật sự là hữu tâm vô lực a. Hữu tâm vô lực. Nhanh lên đưa ta trở về, đừng tìm lấy cớ. Tân Lạc Y dị hừ lạnh một tiếng, mán nh nhãn không tin. Ta dùng đến tìm lấy cớ sao? Ma Kiêu chớp chớp mắt, hơi hơi nheo lại mắt, dưới ánh mặt trời, hắn hẹp dài mắt phượng giống đôi tế lượng thủy tinh, lộng lẫy mà lại yêu dị, khơi màu tà phi nhập tân y, cong lên xinh đẹp khoe môi, "Không tin, chính ngươi sờ sờ xem." Vì hoàn toàn ném rớt kia hai người, ta chạy suốt nửa tháng, không ngừng xé rách hư không, cả người đều chạy hư thoát, trên người một chút sức lực cũng không. Tần lạc y gì trong lòng ngẻ dự. Làm lơ hắn đưa tới chính mình trước mặt tới bàn tay, nói, ngày đó kia hai người vì cái gì muốn đuổi giết ngươi. Nàng muốn biết bạch thi dâu dương linh cùng Ma Kiêu chi gian quan hệ. Ma Kiêu thở dài một hơi, thập phần tự luyến sở sở chính mình mặt, đen nhánh ánh mắt trở nên u buồn. Bởi vì bọn họ đố ghét ta lớn lên so với bọn hắn đẹp, cho nên mỗi lần nhìn đến ta đều phải đuổi giết ta. Tần lạc y ghi hề nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Đố ghét hắn so với bọn hắn lớn lên đẹp. Lời này cũng nói được xuất khẩu, thật không e lệ. Đố ghét người lớn lên đẹp, dùng đến sao, kỳ thật. Ta cảm thấy cái kia mặc quần áo trăng lớn lên tương đối đẹp. Tần lạc y ghi hề nhìn hắn kia phó tự luyến vô cùng bộ dáng, liền nhịn không được tưởng kích thích hắn. Hiện tại bọn họ là bản mạng khế ước, Liêu hắn cũng không dám thật sự đem chính mình thế nào. Ma Kiêu ý cười trên khóe môi cứng đờ, ngay sau đó bắt tay rửa trở về, tiếp tục chi cảm, trong mắt có lánh quang chợt lóe rồi biến mất, ngươi cảm thấy hắn tương đối đẹp sao? Đúng vậy. Tân Lạc Ý cười hì hì lần thứ hai gật đầu, xách, muốn diện mạo có diện mạo, muốn dáng người có thân hình, thoắt nhìn, cao quý ưu nhã, đánh nhau lên giơ tay nhấc chân dàn đều tràn ngập mị lực. Trong truyền thuyết tiên nhân cũng bất quá như thế. Ân. Theo ta thấy, những cái đó thần tiên sợ là cũng không kịp hắn 1 phần 10 tuấn mỹ. Ma Kiêu tay rối ra, liền đem Tần Lạc Y li ở đánh đổ ở giường nền thượng, hắn thân thể vừa động, đè ở nàng trên người, khóe môi giơ lên, như phượng hoàng liễm diễm cười khai, ngươi xem cẩn thận, ngươi thật cảm thấy hắn so với ta đẹp. Nói chuyện khi, hắn mặt đè sát vào nàng, hai người mắt đối với mắt, cái mũi đối với cái mũi. Môi rồi với môi, nhiệt nhiệt hô hấp nhẹ nhàng nhợt nhạt thổi quét ở nàng trên mặt. Tân Lạc ý gì không nghĩ tới hắn sẽ thẹn quá thành giận đem chính mình đè ở dưới thân, thân sắc lạnh lùng, một tay đem hắn đẩy ra, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, thần sắc chào phụ nói, xem đến rất rõ ràng, hắn sắc thật so người đẹp. Như thế nào? Đã là ngươi hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn nghe không phải lời nói thật, muốn nghe ta nói ngươi tốt nhất xem không thành. Ma Tiêu đột nhiên cười to. Người thích hắn phải không? Khỏe mắt hơi hơi hướng về phía trước nghiêng, sấn một đôi thủy quang phủ ảnh con người, xinh đẹp đến làm người tìm đập nhanh. Thích Bạch Thi Đi Ế. Lần trước yêu hoàng đột kích, nếu không phải Bạch Thi Đi kịp thời tới rồi, nàng liền mệnh đều ném, húng chi phía trước hắn còn chuyển cho chính mình vô tướng, nhưng cái đó tinh thạch liền càng không cần phải nói. Nàng đương nhiên thích Bạch Thi Đi Ế. Nếu có khả năng, Bạch Thi Đi Ế người như vậy, nàng là cả đời cũng không nghĩ cùng hắn là địch đang muốn gật đầu, trong lòng đột nhiên cảnh giác lên, ánh mắt nhìn về phía Ma Kiêu, Ma Kiêu bên môi ý cười nhợt nhạt, đáy mắt trố sâu trong lại thâm thúy lạnh lùng mang theo một mạt tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Đẹp nam nhân tự nhiên nhận người thích. Nàng hơi hơi mỉm cười nói, "Chỉ là bởi vì hắn đẹp mới thích sao?" Ma Kiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm trầm thấp lãnh lễ, mang theo một mạt tiêu sát chi khí, "Ta biết ngươi đã sớm nhận biết bọn họ." Ngươi trong không gian cư nhiên có bọn họ hai người ngọc giản, ngày đó bọn họ hai người là cố ý tới tìm ngươi đi. Ta nói cho ngươi, trên đời này đẹp nam nhân nhiều đi, ngươi ai đều có thể thích, chính là không thể thích kia hai người. Tần lạc ý dưới trong lòng dùng mình, hơi ninh mẩy trừng hắn, nguyên lai kia ngọc giản là ngươi bọc nát. Bị hắn ném tới nơi này không lâu, nàng liền phát hiện trong không gian ngọc giản nát, lúc ấy nàng còn cầm kia vỡ vụn ngọc giản mình tư khổ tưởng đã lâu. Vượn luôn không nghĩ thông suốt chúng nó đến tụt cùng là như thế nào vớ vụng, không nghĩ tới đầu sọ gây tội ở chỗ này. Có kia hai khối ngọc giản ở trên người, mặc kệ ngươi chạy đến nơi nào, bọn họ đều có thể tìm được ngươi. Ma Kiêu từ trên giường đứng lên, hướng nàng đi tới, ánh mắt lạnh lẽo chung lại mang theo một cổ ma mị ta tứ, giơ tay xoa nàng mặt đẹp, nhẹ nhàng cười nói, vì ngươi mạng nhỏ suy nghĩ, lần sau thấy bọn họ, nhất định vòng xa một chút đi. Nếu là bị bọn họ phát hiện chúng ta hai người kết bạn mạng khế ước, ha ha, bọn họ một kích động, nói không chừng ngươi mạng nhỏ liền khó giữ được. Nguyên lai Bạch Tỷ có thể nhanh như vậy tìm được Huyền Thiên Đại lục tới, lại tìm được rồi phong ở kết giới chính mình, cư nhiên là dựa vào kia khối ngọc giản, Trần Lạc Ý hiểu rốt cuộc bừng tỉnh. Âu Dương Linh ngọc giản nàng vẫn luôn không chuẩn bị dùng, đặt ở trên người, là lo trước khỏi hoa, có một ngày thật gặp được cái gì nguy hiểm thời điểm. Nói không chừng, có thể có tác dụng. Bạch Thì Dì kia khối Ngọc Giản tuy cũng là linh hồn Ngọc Giản, bất quá luyện chế phương pháp không giống nhau, chỉ có thể làm nàng biết Bạch Thì Dì An Nguy, cũng không thể ở thời khắc nguy cơ bóp nát sau, đem Bạch Thì Dì Gọi tới trợ trợ. Dấu Ngâu Dương Linh còn có Liêu Khuynh Thành gọi tới Liêu Gia Láo Tổ khi cái loại này Ngọc Giản, luyện chế phương pháp cực kỳ phức tạp, có chút tử phủ tu sĩ, cũng không nhất định có thể luyện chế ra như vậy Ngọc giảng. Hơn nữa không chỉ luyện chế phương thức phức tạp, bên trong phong ấn linh hồn lực cũng không phải nhỏ tí tẹo, tu vi cường đại nữa tu sĩ cũng không có khả năng luyện chế rất nhiều khối như vậy Ngọc Giản, này có tổn hại bọn họ tu vi, chỉ có quan hệ đặc biệt không giống nhau người mới có thể được đến như vậy Ngọc Giản. Bọn họ vì cái gì muốn giết ngươi? Tân Lạc Y dị chủ bay hắn tay, ánh mắt thanh lãnh nhìn hắn, trong lòng buồn bực vô cùng, người nam nhân này Đến tận cùng là làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, mới chọc đến Âu Dương Linh cùng Bạch Tỷ Nhi liên thủ đối giết. Bạch Tỷ Nhi hiện tại mất trí nhớ, nàng không biết hắn là cái dạng gì người, bất quá mất trí nhớ lúc sau, người lại như thế nào biến hóa, cũng sẽ không thay đổi thật sự nhiều không phải sao? Ít nhất Bạch Tỷ Nhi nàng hiện tại nhìn không ra tới hắn trước kia là cái gì tội ác tày trời người, kia Âu Dương Linh nếu không phải hoài nghi hắn vẫn luôn ở tìm Hỗn Nguyên Thiên Châu, nàng rất vui lòng cùng hắn bảo trì một loại tốt đẹp quan hệ. Thiên Ngộ Hòa thượng muốn xác chính mình thời điểm, chính là Âu Dương Linh cứu chính mình, cuối cùng cho dù hắn bởi vì Thiên Ngộ Hòa thượng đưa ra điều kiện, buông tha hắn, cũng cho nàng Ngọc Giản, để tránh kia hòa thượng quay đầu lại trả thù chính mình. Ngược lại là Ma Tiêu, không chỉ có làm ra một cái vừa đến trời tối liền khởi xương đen làm tử phủ tu sĩ cũng không dám ở buổi tối tùy ý tới gần Cửu Vũ Hồ, còn đem chính mình bắt đi. Nếu không phải nàng trong cơ thể Hỗn Nguyên Thiên Châu đột nhiên ra tới đuổi theo hắn chạy, hắn rơi vào đường cùng cùng chính mình kết bản mạng khế ước, còn không biết hắn sẽ đối chính mình làm ra chuyện gì tới. Ngươi cho rằng bọn họ chỉ nghĩ giết ta sao? Là ta liên lụy ngươi." Ma Kiêu nhìn nàng thanh lánh mắt phượng, minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, cười nhạo cười, đôi tay phụ ở sau người, một cổ bế nghệ khí phách tử từ trên người hắn tán phát ra tới, trên người của ngươi có Hỗn Nguyên Thiên Châu. Bọn họ hiện tại còn không biết Hỗn Nguyên Thiên Châu ở trên người của ngươi đúng không? Tin tưởng ta, chỉ cần bọn họ biết Hỗn Nguyên Thiên Châu ở trên người của ngươi, nhất định sẽ lập tức buông tha ta tới đuổi giết ngươi. Nói xong lúc sau, còn như có như không nhìn nàng vòng tay liếc mắt một cái, nàng đã tu luyện tới rồi tử phủ, nếu không phải này vòng tay, chỉ sợ Hỗn Nguyên Thiên Châu ở trên người nàng sự tình đã sớm bại lộ. Tân Lạc y y tâm phút chốc chìm vào đáy cốc, Hỗn Nguyên Thiên Châu là của bọn họ cho nên bạch tí ghi hề mới có áp chế hốn nguyên thiên châu vô tướng. Kêu đảo không phải. Ma kêu lắc đầu, nhìn nàng cười đến khó lường, hôn nguyên thiên châu. Tính, ngươi hiện tại vẫn là không cần biết được hảo, ngươi chỉ cần biết rằng hôn nguyên thiên châu ở trên người của ngươi, bọn họ phải giết ngươi hủy hoại kêu hạt châu là được, cho nên nghe lời, về sau nhìn đến bọn họ tự mình chủ động đi xa một chút. Đáng tiếc hiện tại chính mình còn không thể trở về, nếu đem nàng mang về. Trở lại hắn điệu bản tìm một chỗ đem nàng giấu đi, kia Âu Dương Linh cùng Hiên Viên Kình nghi đến giết người. Cũng đến bọn họ có bản lĩnh tìm được người lại nói, trong mắt xẹt qua một mạt tiếng rối, bọn họ muốn hủy Hạ Châu. Vì cái gì? Tân Lạc Y càng thêm khó hiểu, trong lòng nhịn không được chửi thầm, Hỗn Nguyên Thiên Châu tuy rằng biến thái một chút, sẽ khống chế người, bất quá bên trong có không ít hỗn độn chí nguyên, tính lên vẫn là một cái nghịch thiên phách khí. Chẳng lẽ Hỗn Nguyên Thiên Châu không biết vị nào ký chủ, bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Châu tắc quái, khống chế không được trong cơ thể, đã từng bá vương ngạnh thượng cung đẩy ngã quá bọn họ không thành, bất quá có thể đem bọn họ đẩy ngã nữ nhân. Trên đời này còn có sao? Ngươi chỉ cần biết rằng bọn họ tưởng hủy Hỗn Nguyên Thiên Châu liền thành, đến nỗi vì cái gì, ngươi không cần biết. Ma Kiêu nhìn nàng một cái, vẫn cứ cũng không tính toán nói cho nàng quá nhiều, nhẹ nhàng bâng khuâng nói Tần lạc y dịch trong lòng khó chịu. Bạch y dịch cùng Âu Dương Linh muốn hủy hôn Nguyên Thiên Châu. Thật không được nói. Nàng cho bọn hắn hôn Nguyên Thiên Châu không phải thành. Trước kia nàng lo lắng hôn Nguyên Thiên Châu ly thể thời điểm. Nhất định là chính mình đã chết thời điểm. Nếu không chính mình thoát khỏi không được nó. Lần trước đụng tới ma kêu nó cư nhiên chủ động chạy ra tới. Nàng nhận việc tỉnh cũng không có nàng tưởng như vậy tao. Chỉ cần phương pháp đối. Tìm được nó cảm thấy hứng thú đồ vật. Nó nhất định sẽ ra tới. Đang muốn hồi đỉnh hắn bài câu, ngoài cửa đột ngột vang lên tiếng đập cửa, tần lạc y y hề bông ra thần thức, lúc này mới phát hiện chính mình thần thức ở phi hành trên thuyền hướng cư nhiên không thể xuyên qua kia đạo môn thấy do ngoài cửa. Lúc này ai sẽ tìm đến nàng? Trước mắt hiện lên hạ thanh vu thân ảnh, nàng nhớ do hạ thanh vu nói qua nàng cũng muốn ngồi này phi hành thuyền rời đi linh hàng thành. Đi đến cạnh cửa mở cửa, ngoài cửa đứng một cái xa lạ nàng tử, hướng tới phòng trong bay nhanh nhìn lướt qua. Sau đó cười đối nàng nói, tần cô nương, hạ thanh vu cô nương ở 066 học phòng, nàng thỉnh ngài qua đi một chuyến. Quả nhiên là hạ thanh vu tìm nàng. Tần lạc y đi hề nhìn nhiều tên kia xa lạ nam tử liếc mắt một cái, cười gật gật đầu, sau đó nói, ta đã biết. Xa lạ nam tử thực mau rời đi. Ma kêu từ nàng vòng tay bên trong tới, vừa rồi tần lạc y đi hề đi gõ cửa thời điểm, ma kêu nhẹ ngươi dễ cử liền đi vào. Coi như nàng mặt trên linh hồn ân ký không tồn tại giống nhau. Trưng 17 trừng trị liễu khuyên thành. Công tử, người làm sao vậy? Một tiếng hoảng sợ tiếng kê ơ, đột nhiên tử phi hành thuyền lầu ba thượng truyền đến, lúc này đúng là buổi sáng. Ở bòng tàu người trên không ít, nghe được kia thanh thét trói thai, tẫn đều hướng thanh âm xuất xứ bay nhanh lược qua đi. Một phiến mở ra cửa phòng nội, hai cái thanh y tùy hầu ngồi sổm trên mặt đất, vẻ mặt hoảng loạn, trên tay đỡ một cái bạch tí hề nàng Bạch đi ghi hẻ nam tử sắc mặt hôi bại, đầy người đều là màu tươi, đã không có hơi thở, đôi mắt hoảng sợ mở to, tựa hồ sinh thời bị cái gì kinh hách giống nhau. Trên mặt đất rất là bờ bãi, có vài miếng màu trắng quần áo mạnh nhỏ, bạch đi ghi hẻ nam tử vết thương trí mạng thế ở ngực, nhất kiếm đâm thủng ngực, ám sát bạch đi ghi hẻ nam tử người hiển nhiên đối hắn hận cực, nhất kiếm thứ đã chết hắn còn chưa hết giờ, ngực kia thật lớn lôi thủng là nhất kiếm đâm thủng ngực lúc sau lại dùng sức quấy sau tạo thành. Một người thanh ý dị tử phủ tu sĩ đổi lại đây, nhìn đến trong nhà cư nhiên đã chết người, không khỏi sắc mặt phát lệnh. Đây chính là phi hành trên thuyền. Cư nhiên dám ở phi hành trên thuyền giết người, đây chính là chưa từng có quá sự tình. Này một con thuyền phi hành thuyền lệ thuộc với huyền thiên đại lục thác bản thế gia, tại đây phi hành trên thuyền giết người, tiếp nhưng chính là cùng thác bản thế gia đối nghịch. Là linh hàng thành tiểu lương. Thực nhanh có tu sĩ nhận ra bạch dị dị hẻ nam tử thân phận. Nhìn về phía hắn ánh mắt có chút kỳ dị, Tiêu Lương ở mới vừa thượng phi hành thuyền thời điểm, tưởng đùa giỡn một vị áo lục nữ tử, kết quả cuối cùng lại chạy trối chết, bọn họ chính là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nhất định là nàng, nhất định là nữ nhân kia giết công tử nhà ta. Tiêu Lương hai gã thị vệ cũng phản ứng lại đây, hung mắt gầm nhẹ nói: "Công tử đã chết, tìm ra hung thủ vì công tử báo thù, trở lại tiểu gia, nói không chừng bọn họ còn muốn có một con đường sống." Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếu lương chính là tiếu gia con vợ cả cháu Đích Tôn, hơn nữa một mạch đơn truyền, cho nên hắn hành sự hoang đường. Suốt ngày ở bên ngoài tìm hoa hỏi liễu, khinh nam bà nữ, tiếu gia cũng mắt nhắm mắt mở rung túng hắn, càng thêm dưỡng thành hắn ăn chơi chắc táng tính tình. Thanh Y Gia Nam tử là tử phủ tam giai tu sĩ, họ vi, là thác bạc thế gia người, này một tháng đến phiên hắn hộ tống phi hành thuyền đi trước các nơi, này một con thuyền phi hành trên thuyền trừ bỏ hắn còn có một người họ Hồ tử phủ tu sĩ ở điều khiển phi hành thuyền, đương nhiên vì bảo đảm phi hành thuyền an toàn, hắn còn mang theo mười mấy tên ngọc phủ tu sĩ. Hắn thần sắc bình tĩnh, trong mắt lại là dấu không được tức giận, nhìn chằm chằm kia hai gã hộ vệ nói, đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Tiếu Lương hai gã hộ vệ đứng lên, nói ra bọn họ hoài nghi đối tượng. Một mục chắc chắn là một người xuyên áo lục nữ tử đối nhà hắn công tử hạ độc thủ. Kia áo lục nữ tử cùng bọn họ công tử từng có kết, thượng truyền thời điểm rất nhiều người đều thấy được, nếu nàng thật là hung thủ, bắt lấy nàng vừa lúc cho hắn ra công tử báo thủ, nàng nếu không phải hung thủ. Có hôm nay thượng phi hành truyền khi kia vừa ra, chỉ cần bọn họ một mực chắc chắn, lại có ai tin tưởng nàng. Vi tu sĩ tự nhiên sẽ không tin vào hắn một mặt chi tử, đông ra thần thức, bay nhanh ở đám người lượm một lần, cũng không có nhìn đến bọn họ sở hình dung áo lục nữ tử. Trên dưới 3 tầng đều sau khi xem xong, cũng không có phát hiện có người cung cấp tần lạc Y Lệ phòng hảo. Vi tu sĩ nhân thân hình vừa động, đã lướt qua đi. Rất nhiều tu sĩ đi theo hắn phía sau. Đi vào tần lạc Y Lệ nhà ở ở ngoài, hắn đánh mấy tiếng, không có người theo tiếng, lại đợi một lát, lấy ra một trường chế tác thập phần đặc biệt màu xanh lục ngọc giản, ở trên cửa một xoạc, lạc sắt một tiếng, môn bị mở ra. Phòng trong không có người. Vì tu sĩ ánh mắt hiếp lại, ý bảo thủ hạ ngọc phủ tu sĩ đi đem không người cư trú cửa phòng toàn bộ mở ra, lại lấy ra một khối đen như mực sắc truyền âm thạch, đối với truyền âm thạch chầm quát một tiếng, thuyết minh phi hành trên thuyền xuất hiện thích khách, làm mọi người đều đem chính mình phòng mở ra. Bất quá một lát thời gian, gần ngàn cửa phòng toàn bộ bị mở ra, chúng tu sĩ đều thập phần phối hợp, sở dư giả bất quá mấy chục gian mà thôi. Đương nhiên thừa mấy chục gian cũng không phải những người đó tưởng cùng thác bạt gia tộc đối nghịch, vì tu sĩ biết những người này chỉ sợ đều ở tu luyện bên trong, cũng không đệ bụng. Ánh mắt nhìn chung quanh một vòng không có mở ra môn, hắn đem trên tay đặc chế ngọc giản giao cho phía sau thác bạt ra một người ngọc phủ tu sĩ, làm hắn một gian một gian mở cửa ra. Thiếu lương hai gã hộ vệ theo sát ở hắn bên người. Vì không ảnh hưởng bên trong đang ở tu luyện tu sĩ, bọn họ mở cửa động tắc thực nhẹn. Sắp nhận không phải lúc sau, lại bay nhanh đóng cửa lại. Vi tu sĩ đứng ở hành lang chung, tử phủ tu sĩ cường đại uy áp phóng thích mà ra, chung quanh tu sĩ tuy nhiều, lại không có một chút thanh âm, chơm rơi có thể nghe. Thức mau tới đến 66 hảo phòng trước cửa. Ảnh ở, ở trong đám người thượng quan vô ưu nhẹ nhàng con con ngồi, trong mắt hiện lên một mặt hung ác nham hiểm quan mang, ngay sau đó lại thực mau giấu đi, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn kia trương cánh cửa. Thập phần chờ mong sắp xuất hiện cho hay. Lúc này không có nhìn đến liêu khuyên thành, hắn có chút kỳ dị, lại cũng không như thế nào để ý. Thực mô liền đem nàng vứt tới rồi sau đầu, lẳng lặng chờ xem kỳ vui. Lạc sát. Một tiếng giòn vang, cửa mở. Nam tử thô nặng thở dốc còn có nữ tử nhu mị tận xương tiếng kêu từ phòng trong truyền ra tới. Lưỡng đạo không manh áo che thân thân thể nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt. A. Thình linh đại môn sẽ mở ra. Ngoài cửa đứng rất nhiều người, nguyên bản đắm chìm ở tình cảm mãnh liệt trung nam nữ đột nhiên một cái giật mình, nữ tử nhắm mắt đột nhiên mở, thét chói tai ra tiếng, vừa kinh vừa giận, tràn đầy không thể tin tưởng. Vẫn là hắn phía sau nam tử phản ứng ngo, khiếp sợ lúc sau, nắm lên trên giường chăn bay nhanh đem hai người thân thể che khuất, lại giấu không được một cổ tử khắc thường hương vị từ phòng trong phi ra tới. Liêu Khuynh Thành, Diệp Phi Phi, có thể ngồi trên phi hành khiển đều là tu sĩ, mọi người đôi mắt tiêm thật sự, thực mau đem này hai người nhận ra tới. Liêu Khuynh Thành là Liêu tự thế gia kiều nữ, nghe nói cực đến Liễu lão tổ yêu thích, còn thích Phượng gia thiếu chủ, tuyên bố phi hắn không gả. Diệp Phi Phi là nổi danh hái hoa đạo tặc, thích nhất trò chơi buổi hoa, diện mạo thanh tú lại không thể xưng là thập phần tuấn mỹ, bất quá nghe nói kia sự việc thập phần thật lớn, đối nữ tử lại cực có thủ đoạn, cho nên rất nhiều nữ tử đều thích cùng hắn ở bên nhau. Ngắn mũi khiếp sợ lúc sau, xung quanh có người nhịn không được phá cười nhạo lên tiếng. Không nghĩ tới vẫn luôn quảng cáo Zoom Ben chính mình thích vượng gia thiếu chủ, vị kia Huyền Thiên đại lục tuổi trẻ một thế hệ trung kinh tài tuyệt diễm nhân vật Liêu Khuynh Thành, đương nhiên sẽ cùng Diệp Phi Phi làm ở cùng nhau, hơn nữa là tại đây người đến người đi phi hành trên thuyền, hôm nay càng bị mọi người nhìn với vạn. Có người bắt đầu cười, những người khác cũng không hề áp lực, tiếng cười càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn thanh. Thượng quan vô ưu sắc mặt xanh mét, hai mắt phun hỏa. Hắn không hiểu được vì cái gì liễu khuynh thành sẽ cùng Diệp Phi Phi ở bên nhau, tại đây trong phòng, không phải hắn là tần lạc y đi cùng Diệp Phi Phi sao. Một mặt thanh lánh mà sắc bén ánh mắt dừng ở hắn trên người, thực mau rời đi. Hắn trong lòng cả kinh, ngẩn đầu nhìn lại, ở hắn đối diện cách đó không xa, nhìn đến tần lạc y đi hay lẳng lặng đứng ở nơi đó, liệm diễm mắt phượng trung hàm chứa nhàn nhạt tươi cười cùng niệm ai. Lao Như cảm nhận được hắn ánh mắt nhìn chăm chú, Tân Lạc Y quay đầu lại nhìn hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, ngay sau đó lại thu trở về, dừng ở phòng trong bao vây ở trong chăn bởi vì khiếp sợ, biểu tình dậy ra Liễu Khuynh Thành cùng biểu tình thấp thỏm diệp Phi Phi thân thượng. "Là nàng sao?" Vi Tu Sĩ nhìn phòng trong hai người, đôi mắt đều không có chớp một chút. Tiêu Lương hộ vệ sắp mặt trắng bệ, nửa ngày mới phản ứng lại đây, sau đó lắc lắc đầu. "Diệp Phi Phi, Liễu Khuynh Thành" Hắn cũng nhận ra này hai người tới, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, cùng một khắc danh thị vệ nhìn nhau, đồng dạng cũng trong mắt hắn thấy được tuyệt vọng. Trên người lạnh băng đến giống như tẩm ở vào đông hàn thiên nước đá giống nhau. Đánh vỡ này hai người chuyện tốt, chỉ sợ bọn họ trốn đến chân trời góc biển, cũng sẽ bị người đuổi giết. Hai người bởi vì quá mức khiếp sợ tuyệt vọng, không có nhìn đến đứng ở cách đó không xa tần lạc ý đi hề. Vì tu sĩ ý bảo đem cửa đóng lại, Đóng cửa lại khi khỏe mắt dư quang liếc mắt một cái nhà ở trong một góc, trong mắt nhàn nhạt trào phúng trợt lué rồi biến mất. Nơi đó truyền âm thạch bị đóng cửa. Trách không được cư nhiên không có nghe được chính mình phía trước tiếp đón thành, hắn hôn một lát sau mới làm người một gian một gian đi mở cửa, chính là lường trước đến trên thuyền tu sĩ, chỉ sợ có kêu phong lưu đang ở hành sự. Cần xoay người về phía trước đi đến, ý bảo một bên tu sĩ tiếp tục đi khai một khắc phiến môn, có người thấy được tần lạc ý đi hề. Theo mọi người ngón tay trỏ, Vi Tu sĩ ánh mắt hướng tới Tần Lạc Y Nhi nhìn lại. Một bộ nhàn nhã áo lục, khuôn mặt thanh tú diễm lệ, mắt như hồ thu, tản ra lưu ly li lộng lẫy lóa mắt qua mang, màu xanh lục váy áo sân đến nàng vốn là thắng tuyết da thịt càng thêm tinh ánh di cấu. Thật thật là lệ sắc vô song, đẹp không sao tả xiết. Xảy ra chuyện gì? Mở miệng chính là đứng ở Tần Lạc Y Nhi bên cạnh không xa thác Bạc Nguyên Hủ, hắn một thân hắc y áo gấm đứng lặng ở trên hành lang. Thân thể thon dài đỉnh bạc, có vẻ khí vua hiên ngang, ngọc thụ lâm phong, chỉ mày khẽ nhíu. Ở bên cạnh hắn đứng thẳng, là lệ phong, thiếu chủ, lệ đại nhân. Vì tu sĩ tiến lên hành lễ, sau đó đem phát sinh sự tình bẩm báo một phen. Thác bạc nguyên hủ càng nghe mày càng ninh vô cùng. Thượng quan vô yêu nhìn đến thác bạc nguyên nguyên hủ ra tới, còn đứng ở tần lạc y lì ở bên người cách đó không xa, trong lòng chầm xuống. Các bạn nguyên hủ cư nhiên cũng ở phi hành trên thuyền. Không phải nói hắn bị người đuổi giết, sinh tử không rõ sao. Lệ Phong cũng ở. Hắn cư nhiên không hề sợ giác. Nguyên bản thiết kế Tần Lạc Y Nhi cục, không thành nghĩ đến mất mặt lại là Liêu Khuynh Thành, từ nay về sau, Liêu Khuynh Thành thanh danh xem như hoàn toàn hủy hoại, các bạn nguyên hủ là nhận biết Tần Lạc Y Nhi, không biết Liêu Khuynh Thành ở chỗ này sự có hay không hắn động tay chân. Thân thể chậm rãi lui khai đi. Đứng ở không chút nào dẫn người chú ý địa phương, nếu không phải lúc này rời đi quá mức thấy được, hắn sẽ không chút do dự xoay người rời đi. Các người là nói nàng giết nhà người chủ tử. Nghe xong vi tu sĩ si nói, thác bản nguyên hủ thần sắc phát lệnh, nguyên bản ôn nhuận đạm nhiên trong mắt bắn ra một mặt sắc bén qua mang, đây là chuyện khi nào. Nhưng coi chứng cứ, vẫn là người tận mắt nhìn thấy đến. Vi tu sĩ si cả kinh. Huyền thiên đại lục ai không biết nhà hắn thiếu chủ ôn nhuận như ngọc cực nhỏ tức giận. Chính là hắn cũng chưa từng có xem thiếu chủt như vậy sinh khí, tức giận hiện ra ngoài. Thiếu Lương hai gã hộ vệ cũng là cả kinh, ấp úng không thể ngữ. Bọn họ tự nhiên là không có thấy. Thác Bạch nguyên hủ lại chuyển hướng vi tu sĩ, "Tần cô nương là ta bằng hữu, hôm nay buổi sáng vẫn luôn đều cùng ta ở bên nhau, lệ đại nhân có thể làm chứng, kia thiếu Lương đã chết đã bao lâu?" Vừa mới mới bị giết chết, nhiều nhất bất quá 15 phút. Vi Tu sĩ si nói Nhìn không được nhìn nhiều tần lạc ý đi hề liếc mắt một cái Có thác bạc nguyên hủ cùng lệ đại nhân làm chứng Vì tu sĩ cũng biết giết người khẳng định không phải là tần lạc ý đi hề Lui ra sau tiếp tục dẫn người đi trà tìm hung thủ Thác bạc nguyên hủ cùng tần lạc ý đi xoay người song song hướng phi hành thuyền phòng cho khách quý đi đến Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau Đều đều nghi hoặc không thôi Thác bạc thiếu chủ là khi nào thượng phi hành thuyền Hán bình an trở về là chính mình trở về vẫn là bị người cứu trở về tới. Nghĩ đến kia 200 viên tím huyền thạch, mọi người càng là kích động không thôi, không biết có hay không người được đến kia treo giải thưởng. Phải biết rằng vì được đến treo giải thưởng tinh thạch, tìm được Thác Bạt thiếu chủ, nguyên bản rất nhiều tu sĩ mua phi hành phiếu lại đều không có ngồi trên tới, cho nên lần này phi hành trên thuyền nhân số mới ít nhất, thanh phủ trở lên tu vi tu sĩ càng thiếu. Chờ bọn họ đi xa sau, lại cho nhau hỏi thăm Tần Lạc y y thân phận. Duy nhất biết Tần Lạc Yy thân phận Liêu Khuynh thành tránh ở trong phòng, không mặt mũi ra tới, thượng quan vô ưu nhưng thật ra biết đến, bất quá hắn đương nhiên không có khả năng bắt qué nói cho mọi người. Thân xác phức tạp hung ác nham hiểm xem một cái Tần Lạc Yy cùng Thác Bạt Nguyên Hủ rời đi phương hướng, sau đó lại nhìn phía nhắm chặt 66 hào phòng môn, hắn xoay người nhanh chóng rời đi. Mãi cho đến buổi tối, Vitu Sĩ đều không có tra ra hung thủ, không khỏi sắc mặt trở nên khó coi lên. Lệ Phong biết được còn không có tìm được hung thủ, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, bất quá bởi vì hỏa vực việc, hắn lúc này cũng không rảnh lo cái khác, chỉ một tức cũng không rời hộ ở thác bạt nguyên hủ bên cạnh. Thác bạt nguyên hủ từ biết tiếu lương từng tưởng đùa giỡn tần lạc y gì, cuối cùng lại sợ tới mức chính mình chạy chối chết, cho nên hắn vừa chết, hắn hai gã hộ vệ mới có thể ở trước tiên hoài nghi hắn chết cùng tần lạc y gì có quan hệ. Đối hắn chết liền không thế nào đệ bụng. Loại người này đã chết cũng liền đã chết, không đáng hắn lo lắng, chỉ phân phó vi tu sĩ tiếp tục tra, liền hoàn toàn tròng khai tay. Liêu Khuynh Thành cùng Diệp Phi phi việc, thực mau liền truyền khắp toàn bộ phi hành thuyền, thay mọi người đề tài câu chuyện, kia trắng bóng xích quả quả thân thể, lúc ấy nhưng có không ít người gặp qua, đại gia trong lén lút nói lên khi, càng là thêm mắm thêm muối, sinh động như thật, Thượng Quan Vô Ưu nghe xong, tức giận đến phủi tay trở về chính mình trong phòng. Liêu Khuynh Thành tới tìm hắn, cũng ăn bế muôn canh. Trở về thời điểm, vừa lúc đụng tới tần lạc y đi hề, nàng ánh mắt trừng mắt tần lạc y đi hề, tựa muốn phun ra hỏa tới, hướng về phía nàng gầm nhẹ, tần lạc y đi hề, ngươi vì cái gì muốn hám hại ta? Tần lạc y đi hề ninh mày, nghi hoặc nhìn nàng, ta hám hại ngươi, lời này nói như thế nào? Nhìn nàng đầy mặt vô tội nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, Liêu Khuynh Thành chắn nản. Diệp Phi Phi ở tại 66 hào phòng, nàng chính là trước tiên hỏi thăm rõ ràng. Cô ý dụ tần lạc y gì hề tiến đến, Diệp Phi Phi Ngọc Phủ Tu Vi, muốn bắt lấy một cái tần lạc y gì còn không phải dễ như trở bàn tay sự. Đương nhiên nàng không biết tần lạc y gì hiện tại đã là tử phủ nhị gia đình tu sĩ, còn tưởng rằng nàng nhiều nhất bất quá huyền phủ Tu Vi mà thôi. Mấy năm nay bởi vì bị trục xuất phiêu miểu tông, liếu lao tổ càng vì nàng háo rớt hai khối thanh một lệnh. Nàng bị trong gia tộc mọi người xa lánh lại nhạn, đặc biệt là cùng thế hệ người. Đường nói cách nơi này cực xa Phiêu Miểu tông, chính là Liễu gia, rất nhiều sự cung cố ý giấu giếm nàng. Trong bất tri bất giác, nàng từ nguyên bản thiên chi tiểu nữ, lưu lạc tới rồi gia tộc mảnh đất dốc danh, cứ không chịu coi trọng, liền một ít dòng bên đệ tử cũng không bằng. Nếu không phải cha mẹ nàng, còn có Liễu lão tổ, nàng tại gia tộc bên trong tình cảnh còn sẽ càng khó khăn, mà hết thảy này đều là bái trước mặt nữ nhân này ban tặng. Tư Tân Lạc y đi tới Phiêu Miểu Tông, nàng liền mọi việc không thuận, nguyên bản gia tăng ở trên người nàng lóa mắt quan hoàn, đều bị nàng cướp đi, Liển Phượng Phi Li cùng Đoan Mục Trường Thanh cũng bị nàng mê hoặc. Lại nghĩ đến hôm nay việc này, nàng càng là tức giận đến muốn hô máu. Vừa rồi một đường đụng tới người, bọn họ nhìn về phía chính mình ánh mắt, hoặc là là khinh thường, khinh thường, hoặc là là đáng khinh đến muốn đem nàng quần áo lột quang. Nếu không phải nàng còn có một tia lý trí, biết nàng hiện tại không phải trước kia, nàng sớm nhào lên đi đưa bọn họ trong mắt đảo ra.